xô r o h ắ n đ e m mình bị hắc bị đ a đổ ọ t r ú t ra, mòn ộ t tay tỏ vậy, chỉ Như vào Sozo. Như vậy, để l g giữa nghi, kiếm liền sĩ ở ta tốt nhất lễ để di ù n thanh này g g thế ớ i m ạ nhét n h miệng lên một vòng ý cười trong tay hắn hai cây trường đao cùng ọa đổ ỷ chỉ mòn gì giao nhau ba thanh đao hình thành một cái hướng ra phía ngoài tam giác đều hình dạng sau đó hai cây trường đao nơi tay trưởng xoay tròn ra từng đạo đao con tới đây là trước mắt sổ rổ khai phát ra mạnh nhất chiêu thức thức mở đầu gọi là tam đao lưu áo nghĩa ba nghìn thế giới b ạ n h h ạ t g ét bước chân trước đạp lần thứ nhất chủ động công kích một vòng ánh đao màu đen hiện lên hắn thân ảnh cùng sổ rổ thác thân mạ qua xuất hiện sau lưng hắn ẩm ẩm có cái gì rơi xuống âm thanh văng lên sổ rổ trong tay hai thanh đao cùng nhau bị chém thành hai đoạn chỉ có miệng bên trong h ò a đổ ỷ chỉ mòn dỉ hoàn hảo không chút tổn hại một đạo quán xuyên toàn bộ thân hình đau thương xuất hiện máu tươi đem hắn áo ngắn nhuộm thành tinh hồng một mảnh thua xô r ồ ánh mắt buông xuống nhẹ giọng thì thầm chưa từng có nghĩ tới ta sẽ thua đây chính là thế giới lực lượng mạnh nhất sao hắn đem miệng bên trong h ò a đổ ỷ chỉ mòn dỉ cầm xuống thu nhập vào đ a o sau đó quay người hai tay mở ra đối mặt với hạt hạy sửng sốt ngươi làm cái gì vậy phía sau vết thương là kiếm sĩ x ỉ nhục h o dù là chết cũng phải chính diện đối mặt sồ dồ cười nói khoe miệng của hắn câu lên trong mắt vậy mà không nhìn thấy nửa điểm e ngại có chỉ là thản nhiên cùng một chút tiếc n u ố i cu y nạ thật xin lỗi ta khả năng muốn phụ lòng ước định của chúng ta thật sự là không tầm thường thán phục một tiếng phốc thử hạt é t trường đao trong tay vung lên từ sồ dồ trước ngực xẹt qua về sau máu tươi b á o tố bay sổ dầu ngã ngửa lên trời hạt ẹt、e、âm thanh sau đó tại sổ dầu vang lên bên thai chớ nóng nội chết trẻ tuổi lực lượng ngươi đặc sắc thế giới vừa mới bắt đầu chỉ có rõ ràng tự thân nhỏ bé mới có thể leo lên đến cao hơn ta trong tương lai chờ ngươi t r ư n g năm trăm mười ba cầu hôn sổ dầu ba thấy cảnh này l u f f y na m ì ở s ổ p ba người như bị xét đánh không dám tin gào thét lên tiếng l u f f y l ử a giận trực tiếp liền xông phá sự thông minh của hắn hạn chế đáng ghét đáng ghét Đáng no mù mù tồn. ghét. Gõ gõ tịt mù mù sợ vì l ú cánh này căn bản quản không được nhiều như vậy, cũng mặc kệ chính mình phải chăng là vậy, được mặc phải kệ đ tay h hạt hẹt. Hán ắ n cánh g được t ruôi dài, nằm nấm cũng ự thực c tốc đối vùng đi, tốc độ nhanh chóng xác thực có chỉ cạnh chút cánh hạt hẹt một tia súng ngắn đạn ý tứ. hạt hẹt một chút đầu, nhẹ tránh thoát. Vì cánh tay đối đi, độ đạn đầu, hơi nhanh như Nhưng, nhẹ nhóm vùng vậy Vì súng ngắn bên ý là không có không công mà lui hắn thửa cơ nắm lấy hạt hẹt sau lưng chướng ngại vật toàn bộ thân thể tại cao su cánh tay có giãn phía dưới đi theo tập kích mà tới n hát â n thể t h đạn o Hôn r ư người n đồng bạn g gì? đối cái của ta làm p h i h à n h quá thân r ì n bên trong, khắc một nắm đấm theo Luffy lời nói đánh tới hướng một theo tới tệ tệ t khắc hạ Hạ h đấm đầu. Luffy lời ẹ ẹ thể hơi một bên lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát phi lần này công kích mà phí bởi vì cao su cánh tay to lớn c o giãn đầu lập tức đem hải cốt bong tàu đụng xuyên một cái hố chui vào cổ kẹt tại cửa hang trong lúc nhất thời có chút khôi hải hắn cái mông đối hạt ệ ẹ n hai tay dùng sức chống tại trên ván gỗ đầu bên trong động vừa đi vừa về lắc lư muốn rút ra bất quá cái này động có chút gấp đi vào dễ dàng ra khó l u phí làm rất lớn sức lực mới đem cửa hàng banh ra một chút cuối cùng đem đầu từ bên trong cho rút ra ngươi là tên kia trẻ tuổi kiếm sĩ đồng bạn sao cảm tạ ngươi ở một bên nhìn thấy cuối cùng hạnh ẹ n hai tay vây quanh cùng một chỗ nhìn xem vừa tránh ra lưu phí nói yên tâm đi nam nhân kia còn sống có được như vậy tín niệm h người trẻ tuổi không nên liền dễ dàng như vậy chết đi a liệt lưu phí đ ầ u lệch ra một chút thần s ắ c trở nên kinh hỷ một bên khác nhị nhân chuyển tổ hợp ni cố lát triệu phi j o h n n y cùng rổ xếp tăng thêm nạ mì ở sộp đã đem sổ rổ chuyển về đến trên thuyền nhỏ bốn người tranh thủ thời gian cầm dược vật giúp sổ rổ cứu chữa h ạ t g én quay người nhìn xem con kia thuyền nhỏ sắc mặt biến phải nghiêm túc âm thanh cũng cùng trước đó hứng hờ hoàn toàn khác biệt n g ư ờ i muốn chết còn quá sớm thấy rõ chính mình nhận biết thế giới này sau đó cố gắng mạnh lên mặc kệ vượt qua bao nhiêu năm tháng ta cũng sẽ ở mạnh nhất vị trí bên trên sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến vượt qua thanh kiếm này vượt qua ta đi dấu ngoạ s ô xô s ô dô bị vừa rồi chạm kích trọng thương lúc này lâm vào trong hôn mê theo lý thuyết hắn không có cách nào nghe được hạt tẻ é nhưng khi hạt éd tiếng nói vừa ra mặc dù s ô xô vẫn như cũ nhắm hai mắt hôn mê bất tỉnh nhưng nắm đấm của hắn đã nắm chặt đây chính là nói với hạt éd lời nói đáp lại hạt éd không nhìn nữa nơi đó hắn nghiêng người sang hỏi một bên ngồi s ổ m dưới đất phi uy tiểu tử như vậy mục tiêu của ngươi là cái gì vì một phát miệng lộ ra chỉnh tề răng vua hải tặc h ạ t g én g h i ê m túc dò xét hắn một chút mới nói đây chính là so vượt qua ta còn muốn gian nguy con đường thật sự là không tầm thường t r í hướng vô hình trang bíp t r í mạng nhất h ạ t g é lúc nói lời này rõ ràng là đem chính mình đặt ở rô giờ không sai biệt lắm vị trí mà đối với hiện tại phi đến nói kia đúng là một cái vô cùng gian nan đường ta mới mắc kệ dù sao ta chính là muốn làm ta nhất định sẽ là trở thành vua hải tặc nam nhân lvi nói xong sau đó còn lẻ lưới đối hạt ét làm một cái mặt quỷ lạp lạp lạp một bên khác trên thuyền nhỏ tại nạ mị bốn người cứu trợ phía dưới xồ dồ rốt cục tỉnh lại lvi nhịn không được lên tiếng xồ dồ ngươi không có sao chứ nghe được lvi âm thanh trên thuyền nhỏ một thanh trường đao ngửa mặt lên trời giơ lên đao sắc bén thân dưới ánh mặt trời hiện ra rét lạnh sắc bén q u a n mang chính là ba thanh đao bên trong duy nhất dòng độc đinh họa đồ ủy chỉ m ọ n gì lphi để ngươi lo lắng khu khu ta ta nếu là không trở thành trên thế giới mạnh nhất kiếm hào ngươi sẽ rất bối rối a khục khục một búng máu từ s ổ rộ miệng bên trong ho ra hắn một cái tay che lấy đầu của mình mặc cho nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống mang theo thanh n â m nước nở đẻ xuống tiếng sóng biển tại bốn phía quanh quẩn ta sẽ không lại thua tại chiến thắng hắn trở thành thế giới mạnh mẽ nhất kiếm hào trước đó ta sẽ không lại thua Miệng lên, đối theo tiếng nói vừa ra hắn hướng phía chính mình thuyền nhỏ mà đi xem bộ dáng là chuẩn bị cứ thế mà đi nói đến hắn đối lần này đông hải chi hành s á t thực tương đối hài lòng không nghĩ tới vốn là đuổi nhàm chán thời gian tùy ý cử chỉ vậy mà có thể nhìn thấy như thế không sai người trẻ tuổi chuyến đi này không tệ đông là vật nặng rơi xuống đất â m thanh về sau có một thanh âm sau lưng hạt ẹt vang lên u i hạt ẹt ngươi không phải tới lấy đầu của ta sao tới lấy ta cái này đông hải bá chủ mạnh mẽ cởi ẹt thủ lĩnh đầu người sao thì ra làm đông hải bá chủ c ơ y s bất luận tới chỗ đó đều là hoàn toàn xứng đáng hạnh tâm là tuyệt đối x ê vị nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra hắn danh tiếng lại bị mấy tên tiểu quỷ cho đoạt sạch sẽ cái này khiến hắn chiến thắng chính mình đáy lòng đối hạt s e ngại nhịn không được đứng dậy ta c ơ y s mới là đông hải vùng biển này ngầu nhất tử không có người có thể ở trước mặt ta cướp ta danh tiếng hạt s dừng lại âm thanh thản như nói vốn là có tính toán như vậy bất quá bây giờ đã chơi chán ta muốn chuẩn bị đi trở về tiếp tục ngủ、bủ. rất hiển nhiên vị này đông hải bá chủ đầu người không bằng đi ngủ đến trọng yếu c ờ ý ẹt thấy hạt ẹt nói như vậy phổi đều nhanh muốn t r ọ c giận nổ hắn có chút không buông tha lá gan càng là đại không biết bao nhiêu ngươi là chơi chán nhưng là bản đại gia thế nhưng là một mực tại bị đánh a cho nên trở về trước trước đi chết đi cho ta c ờ ý ẹt nói xong trong tay hai thanh thương trực tiếp đối hạt tệ é bao k h ỏ a ở trên người hắn kim sắc áo giáp cũng toàn bộ mở ra lộ ra đ ầ y người họng súng đối hạt én trực tiếp nổ súng xa kích ẩm ẩm Ẩm, tiếng nổ tại vừa rồi hạt ẹn ở chỗ đó vang lên chờ âm thanh rơi xuống khối này hai cốt vị trí đã hoàn toàn bị oanh kích thành mảnh vụn b ù i mù sóng biển t ố i lui trên mặt biển sớm đã không còn hạt ẹn thân ảnh đây chính là mỹ h ạ t đối với cờ ý ẹn như vậy tiểu nhân vật nếu như hắn n h ả m chán khả năng liền sẽ tiện tay giải quyết nhưng bây giờ hắn thấy h i ệ n nhiên là trở về tiếp tục ngủ quan trọng hơn cho nên hắn cũng liền không thèm để ý dạng này ra hỏa thậm chí ngay cả nhiều một đao đều không muốn ra h ừ để ra hỏa này đào tàu sao nhìn thấy trên mặt biển đã không có hạt e thân ảnh cờ i e hừ lạnh một tiếng sau đó đem ánh mắt quay lại đặt ở phi sau lưng dẹp một chuyến đầu bếp sau lưng trên thuyền vướng bận người đã đi hiện tại để chúng ta để chấm dứt ân đoán giữa chúng ta đi chúng tiểu nhân chờ chút đem những này đầu bếp tất cả đều cho tiêu diệt sau đó đoạt bọn hắn chiếc thuyền kia chúng ta liền có thể lần nữa xuất phát đi hướng g răng lại nạ phi nhìn xem đối diện đám người kia lại nhìn một chút dẹp như là lặp đi lặp lại mấy lần nói xem ra đối diện cũng đã làm kỉnh tràn đầy a ta đã bắt đầu hưng phấn lên h uy đại thúc chúng ta nói định a ta giúp ngươi giải quyết những tên kia sau đó cũng không cần làm việc vặt có thể chứ đương nhiên cầu còn không được dẹp mang theo cao cao đầu bếp mũ hai tay vây quanh nhìn xem phi nếu quả thật để ngươi ra hỏa này làm việc vặt một năm chỉ sợ nhà này phòng ăn liền sẽ bị ngươi làm cho rối loạn lung tung không còn hình dáng vì nết miệng ỷ số một cái tay vỗ một cái trên đầu mũ rơm t ố t một lời đã định nhìn ta đem bọn hắn tất cả đều cho đánh bay vì một đoàn người đối trận cờ y ed đoàn hải tặc liền có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nếu như là đi hướng gờ răng lái nạ trước đó cờ y ed đoàn hải tặc còn có chút đông hải bá chủ hương vị vậy bây giờ chỉ còn lại có một chút quân lính tản mạn cờ y ed đoàn hải tặc tựa như là gỡ nanh b u ố t l á o hổ nguyên bản kịch bản bên trong trả lại vì cùng tiểu hoàng b a o sản gì tạo thành không ít phiền phức bọn hắn lần này rất dễ dàng liền bị thu thập dường như có một cây bàn tay vô hình tại nhẹ nhàng kích thích sạn dị quả nhiên như nguyên kịch bản giống nhau tại một phen xoắn suýt về sau gia nhập vào lưu phì đoàn hải tặc ở trong đến tận đây đoàn hải tặc mới tính sơ bộ có chút bộ dáng cò cổ dạ xi、si、thôn cuối thôn một tòa lẻ loi c h ơ c h ọ i nhà dân trong kiến trúc nạ mị cùng dưỡng mẫu bờ ẻo m è o giờ ngồi đối diện nhau thả ở trên bàn trong cái gạt tàn thuốc đã có không ít vừa bóp tắt tàn thuốc thật lâu y mắng về sau Bờ héo mèo giờ n g n g đầu ánh mắt đặt ở đã trổ mã tinh tế nà mì trên thân nà mi ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa ngươi thật quyết định tốt sao nà mi gật đầu bờ héo mèo giờ ta quyết định tốt rồi vì mấy người bọn hắn đều là phi thường đáng tin cậy đồng bạn mặc dù trên danh nghĩa là hải tặc trên thực tế càng giống là nhà thám hiểm ngươi biết giấc m ộ n g của ta chính là muốn họa lượn thế giới này địa đồ hiện tại ta đã lớn lên một mực lưu tại đông hải hiển nhiên không có cách nào thực hiện m ộ n g tưởng n ạ n g mỹ còn có một câu giấu ở trong lòng chưa hề nói đó chính là bờ hẻo m è o dở đem chính nàng nhất thanh xuân tuổi trẻ thời gian tốt đẹp tất cả đều cho nàng cùng n ô dị cô n ô dị cô đã sớm đi làm hải quân hiện tại đến phiên chính mình chỉ có chính mình ra biển bờ hẻo m è o dở mới có thể chính thức có được cuộc sống của mình nàng cũng một mực lại tìm ra biển cơ hội bằng không cũng sẽ không mạo hiểm đi b ù ghì trên thuyền trộm g ờ răng lại nạ địa đồ vì bọn hắn mặc dù là hải tặc nhưng thông qua mấy ngày nay ở chúng có thể phát hiện tuyệt đối là có thể tin cậy tốt đồng bạn hiện tại cơ hội đã đặt ở trước mắt mặc kệ là xuất phát từ như thế nào cân nhắc nàng đều không nên từ bỏ vợ héo mèo dở trong ánh mắt thần sắc có chút phức tạp nàng làm nạ mỉ dưỡng mẫu làm sao không hiểu rõ nạ mỉ ý nghĩ bất quá cũng xác thực nên buông tay đứa bé lớn lên tóm lại là muốn đi ra ngoài sông sáo nàng không thể trở thành đứa bé trở ngại vừa vặn trái lại còn muốn trở thành sự giúp đỡ của nàng mới là nàng yếu ớt thở dài một cái ta tôn trọng ngươi ý nghĩ nạc mì chim non cũng nên tới kiến thức rộng lớn hơn bầu trời mới có thể chân chính lớn lên thiên phú của ngươi mộng tưởng nếu như chỉ là câu n g ệ tại đông hải khó tránh khỏi quá h ủy khuất ngươi đi sông sáo đi đi xem một chút càng đặc sắc thế giới nơi đó mới là thuộc về bầu trời của ngươi nạc mì thần sắc cũng có chút thương cảm dù sao lần này ra hải chi sau khác biệt dĩ vãng nàng gặp lại bờ hẻo mẻo giờ không biết muốn lúc nào dường như nghĩ đến cái gì nạc mì đột nhiên vỗ tay một cái t r ư ở n g đúng bờ héo mèo giờ ngươi cùng xin gì ẩn thúc thúc thế nào rồi Bờ héo mèo giờ hút thuốc động tác đột nhiên trì trệ thân xác trở nên có chút mất tự nhiên nàng mặc dù là hai cái hài tử mẫu thân nhưng là tại tình cảm cái này một khối xác thực còn cùng giấy trắng đồng dạng nàng nhăn nhó nửa ngày mới nói xin gì ẩn vài ngày trước tại ngươi vẫn chưa về thời điểm hướng ta cầu hôn ta còn không có đáp ứng n à n mi mắt to lập tức t r ừ n g tròn xoe chương năm trăm mười bốn n à mi ta quá khó cái gì cầu hôn lại còn đáp ứng đậu xanh có thể a lợi hại lợi hại chúc mừng chúc mừng trong văn phòng mòn sần đầu tiên là một mặt ngu người sau đó mới cao hứng trở lại vui vẻ bên trong còn mang theo một điểm lòng chua xót chua cảm giác tựa như là một cái cha già con trai rốt cục có tiền đồ có thể thành ra lập nghiệp cái chủng loại kia、Khủ. loại cảm giác này không thể để cho gen gen n h ư a xì đầu kia x i n gì ẩn biết bằng không có thể sẽ trực tiếp tìm chính mình chân nhân c ờ cờ lại nói người ta xin gì ẩn cũng không dễ dàng nhanh bốn mươi tuổi rốt cục có được chính mình trọn vẹn tình yêu chỉ là có chút đáng tiếc vị nào trong làng cảnh sát gần r ộ lao ca có thể à lao tân không nghĩ tới ngươi gái này muộn tao ra hỏa còn có như vậy rút khí hơn nữa còn thật làm cho người thành công mặc dù hút thuốc uống rượu nhưng b ở e o mẹo giờ là một cô gái tốt ngươi phải biết quý trọng chưa nói ngươi kết hôn ta khẳng định sẽ đi mòn sần tiếng nói vừa ra đừng ộ t thấy chút nhất thời lại không ra. Gen gen、si、đầu kia âm thanh tiếp tục tới. nhiên chính mình nói nói nơi nào không đúng, nghĩ không Gen Gen chuyển phải Hsi lại kia cảm có âm đầu đ ra. tuyệt đối đừng xin gì ẩn tranh thủ thời gian ngăn cản mòn sẩn làm hải quân thứ tư đại tướng mòn sẩn khẳng định việc làm bận rộn mà lại chúng ta không có tính toán cử hành hôn lễ nghi thức chỉ là mời một ít người thân cận cùng một chỗ ăn một bữa cơm chứng kiến một chút thời gian liền định vào ngày mai ngươi tới cũng không kịp chúng ta thương lượng một chút cảm thấy chuyện này vẫn là muốn báo cho ngươi một tiếng tại cái này về sau khả năng ta sẽ nghỉ ngơi mấy ngày bồi tiếp bởi hẻo mẻo giờ đi thế giới bên ngoài nhìn một chút kia là hẳn là chúng ta thế nhưng là bạn bè mà lại ta hiện tại thế nhưng là hải quân đại tướng việc này ngươi muốn không nói cho ta cẩn thận cho người tiểu hải xuyên mòn sân mà cười cười đối xìn di ẩn t r e o g ẹ o cũng xác thực vì hai người kia vui vẻ bất quá các ngươi lại còn làm du lịch kết hôn có thể a không nhìn ra ngươi còn như thế thời thượng chỉ là không có hôn lễ lời nói bờ h ẻ o m è o giờ sẽ không có ý kiến gì không cái này dù sao cũng là một nữ nhân cả một đời chuyện lớn à nam nhân cũng coi như ngươi nhìn xem ngươi bây giờ cũng đã gần bốn mươi tuổi thật vất vả có người mớn ta còn tưởng rằng ngươi không khí hội nghị làm vinh dự xử lý một trận đâu mà lại đến lúc đó ta đi làm chứng cho ngươi hôn nhân cam đoan để ngươi lần có mặt mòn sân mặc dù là quan tâm vẫn là không nhịn được thói quen đâm tâm một chút nhất là cùng xin di ẩn ra hòa này được rồi dù sao hắn với ai đều là như vậy những năm này không có bị người đánh chết đơn thuần là chính mình có chút thực lực xin di ẩn đầu kia trầm mặc một chút không cần phải nói là dùng lực gáp hạ muốn thuận điện thoại tuyến đến tìm món sân cờ cờ xung đậu khốn nạn ra hòa không biết nói chuyện liền không thể nói ít vài ba câu cái gì bốn mươi tuổi không ai m u ố n nam nhân bốn mươi mốt nhánh hoa chuyện này chính là bờ éo mèo giờ nói ra nàng những năm này muốn bồi dưỡng hai cái nữ nhi s ắ c thực rất vất vả mà lại chúng ta cũng không cần những cái kia nghi thức loại hình đồ vật vừa vặn có thể thừa dịp một cơ hội này ra ngoài giải sầu một chút ha ha ha chỉ đùa một chút các ngươi có thể nghĩ như vậy đó là đương nhiên không sai mòn s â n cười ngày xưa hảo bằng hữu có thể có niềm hạnh phúc như vậy cuộc sống hắn tự nhiên rất vui vẻ tiếng nói nhất truyền bất quá mặc dù hôn lễ nghi thức bất lực xử lý ta tiền biếu cũng không có thể thiếu như vậy đi ta đoạn thời gian trước cất giữ một thanh năm mươi thanh giải ổ họa dạ mọ nổ liền xem như theo lễ người có đi hay không không sao cả tiền biếu nhất định phải đến ta sẽ để cho người đưa cho ngươi không không không ta gọi điện thoại cũng không phải ý tứ này này làm sao xỉn gì ẩn vô ý thức liền muốn cự tuyệt mòn sần trực tiếp đánh gây hắn đón lấy bên trong lời nói ngươi cũng không cần khách khí với ta phờ r i n g xạ tên kia cũng là không bớt lo đời này đoán chừng đều muốn cô độc chuyện này ngươi mạnh hơn hắn kết hôn dù sao cũng là cả một đời đại sự ngươi biết một thanh giới ô hỏa giả mò nổ với ta mà nói không tính là gì là bạn bè liền không cần khách khí với ta việc này cứ như vậy định xin dì ân trầm mặc thật lâu âm thanh mới tiếp tục từ gen gen n h ư xì bên trong chuyền tới mòn sần tạ ơn mòn sần n i ế t miệng ỵ sồ đối âm thanh ống nói tốt rồi tốt rồi đại nam nhân cũng không cần làm cho như vậy phiến tỉnh không có việc gì ta treo kaki âm thanh ống trừ trên người gen gen n h ư xì điện thoại c ú t máy mòn sân nụ cười trên mặt không giảm xem ra x ỉ n gì ẩn lưu tại đông hải ngược lại là một chuyện tốt ngươi nhìn đây không phải tìm được một cái có thể dắt tay cả đời người ngược lại trở lại tổng bộ hải quân p h ở giang xạ đều hơn bốn mươi vẫn là một người độc thân xem ra còn đem tiếp tục dưới ánh sáng đi cũng không biết thế giới này tập tục vẫn là hải quân bên trong như thế rất nhiều người vậy mà chỉ có làm việc song toàn không có cuộc sống của mình kết hôn càng là không đang suy nghĩ phạm vi mòn sần tỏ vẻ đây là một loại phi thường sai lầm cách làm việc làm đương nhiên muốn làm nhưng cuộc sống cũng không thể bông xuống mới lạ nhất là lấy thế giới này các loại tình huống đến nói nếu như đều không kết hôn chỉ sợ dùng không được mấy đời nhân khẩu liền sẽ giảm mạnh đến một mức độ đáng sợ nếu như không phải có tầng dưới chót bình dân chống đỡ lấy cơ bản nhất nhân khẩu cơ số vậy thế giới này thế tất sẽ trở nên hoang phế bất quá cùng ta lại có quan hệ gì đâu quản thiên quản địa còn có thể cho người ta c ư ơ n g ép phối đôi hay sao đều là sẻn gỗ c ủ lao đầu À k ẻ n ủ k ỳ dạo kỳ gì những lao ra hỏa này không có đưa đến tốt đẹp dẫn đầu tác dụng ngươi xem một chút người ta b i ế t m o n g đây mới là chính xác mở ra phương thức a ách có vẻ như vị này mở ra động quá mức một ít mòn sân đem những ý nghĩ này dứt bỏ một bên vẻ mặt tươi cười từ phòng làm việc của mình ra ngoài vừa vặn đụng phải vừa trở về tiểu phó con hẻn trường quan chuyện gì vui vẻ như vậy ha ha là hẻn a mòn sân đứng vững cười cùng hắn giải thích một chút nguyên do là ta còn tại đông hải c h i bộ căn cứ thời điểm trưởng quan hắn vừa mới gọi điện thoại tới nói là muốn kết hôn phải biết hắn năm nay thế nhưng là sắp bốn mươi tuổi hiện tại rốt cục có người m u ố n ngươi nói ta có thể không vui sao kết hôn h n s ừ n g sốt một chút mới cười nói kia đúng là một chuyện đại hỷ sự trưởng quan ngươi là muốn đi cho người ta làm bạn là sao không phải không phải liền ta bây giờ nói lời nói thật hay dám mời đi làm phụ rể kia đến bao lớn tầm a ta cái này cùng nhau đi lập tức liền đem toàn trường danh tiếng cho đoạn cái này hôn còn có kết hay không rồi đây không phải là đi quan nệ người ta c h ẳ n g t ừ sao e ẹ n ngươi nói có đúng hay không cái này lý mòn sân g i ắ m thúi dáng vẻ để người rất muốn tại trên mặt hắn giấm một cước lại một cước nhưng nhìn thấy hắn mặt loại ý nghĩ này lại sẽ bị bỏ đi xuống dưới dù sao như vậy hoàn mỹ mặt xác thực không xuống tay được e ẹ n cho mòn sân một cái l ư ế p mắt không có đón hắn lời nói gốc dạ miễn cho chờ chút lại g i ắ m thúi cái không d ư ớ c mặc dù nàng biết trưởng quan nói là sự thật dáng dấp lại đẹp mắt thực lực lại cường đại lại có tiền có địa vị xác thực có thể muốn làm gì thì làm đi đến chỗ nào tất nhiên đều là tiêu điểm vậy ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào đương nhiên là đi tìm sẻn gỗ c ụ lao đầu nhìn xem người ta không đến bốn mươi liền kết hôn ta phải đi tìm hắn trò chuyện chút hắn mặc dù đã bảy mươi bảy nhưng bỏ lỡ buổi chiều còn có hoàng hôn a đẹp nhất bất quá cụ hệ này cho nên ta muốn đi thêm tìm hắn nhắc tới nhắc tới、N. sẻn gỗ cũ nguyên soái có ngươi dạng này ra hỏa nhắc tới thật đúng là số đen tám kiếp bất quá được rồi dù sao hải quân nguyên soái văn phòng là thứ tư đại tướng cùng gặp trung tướng làm việc địa điểm đã trở thành hải quân thưởng thức chủ yếu là cũng quản không được ha ha ha hẹn ngươi đi mau đi mòn sần sông hẹn k h o á t khoác tay hướng phía sẻn gỗ cũ văn phòng đi đến còn chưa đi đến sẻn gỗ cũ cử cửa phòng làm việc thời điểm âm thanh đã c h u y ể n quá khứ sẻn gỗ cũ lao đầu ta cho ngươi biết một tin tốt a liệt kết hôn g i n h mẹ gì bên trên lư phí nhìn xem nạ m ì một mặt giật mình đó là vật gì có thể ăn được hay không làm một thường thức cơ bản là không ra hỏa lư phí vô c h i cùng một số phương diện ngớ ngẩn một chút cũng không khiến người ngoài ý hán từ nhỏ đến lớn trong sinh hoạt căn bản cũng không có gặp qua tình huống như vậy không hiểu kết hôn đại biểu hàm nghĩa hoàn toàn bình thường dù sao đầu g ó c toàn cơ bắp lư phí trong lòng chỉ có mạnh lên hoặc là trở thành vua hải tặc nam nhân chuyện như vậy đồ đẩn nạ mị một đấm nện ở phí trên đầu gõ hưng đạo ngươi chỉ có biết ăn ăn một chút kết hôn ý tứ chính là nói bờ hẻo m è o dở cùng xỉn dị ẩn đại thuốc hai người bọn họ về sau sẽ trở thành vợ chồng sinh hoạt chung một chỗ bất quá xác thực sẽ cử hành cỡ nhỏ hiến hội lúp p h vào đầu vẫn là kiến thức nửa đời nhưng nạ mì cuối cùng đã để hắn hưng phấn lên hiến hội thật nhiều thịt như vậy công thức lúp phi vẫn là sẽ chuyển đổi Bạch. một đạo hắc ảnh vượt qua lúp phi xuất hiện tại nạ mì bên người nhìn kia tây trang màu đen tiểu hoàng bao dáng vẻ không cần phải nói đều biết là ai nạ mì tương thời khắc như vậy không bằng tới một cái hảo sự thành s o n g thức không dám d i ấ u dếm tại hạ cũng muốn tìm một cái xinh đẹp lấy đi dắt tay vượt qua cả đời đâu sàn dỉ trong tay không biết từ nơi nào biến ra một chi hoa hồng nửa quỳ tại nạ mì trước mặt trong mắt tất cả đều là hồng tâm b à n h b à n h hai q u y ể n qua đi sàn dỉ bước phì theo gót bị nạ mì truy té xuống đất nàng mới là trên chiếc thuyền này hung tàn nhất đại bốt tam đại chiến lược ở trước mặt nàng tất cả đều là đệ đệ ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn a a v í chết hùng đứng dậy nạ mì tương cũng là như thế mê người sạn d ì nằm trên mặt đất như cũ sắc tâm không thay đổi nạ mì cái chán một trận hắt tuyến quyết định không để ý tới g i a hỏa này một tiếng trào phúng ở một bên vang lên hừ thật là một cái sắc đầu bếp sạn d ì lập tức xù lông trên đầu đỉnh lấy cái bao lớn đứng lên đội hướng âm thanh nơi phát ra k h ố n nạn tảo xanh đầu ngươi đang nói ai ừng xoang m ũ i hừ một tiếng xô d ô cũng nổi giận p h ừ n g p h ừ n g nhìn xem sản gì nói sản gì sắc đầu bếp ngươi là nghĩ bị đánh sao nếu không phải xem ở ngươi thụ thương trước đây ta đã sớm g i a o hấn ngươi một trận tào xanh đầu nói đùa dù cho thụ thương cũng có thể chặt ngươi sắc đầu bếp nạp m ỉ tâm mệt mỏi giờ khác này nàng khắc sâu cảm giác chính mình trở thành như vậy một chiếc thuyền hoa tiêu làm quyết định có phải là có chút qua loa rồi không biết hiện tại lui bầy còn có kịp hay không toàn thuyền trừ nàng cái này ôn nhu đáng yêu cơ chí m ị thiếu nữ vậy mà liền không có một người bình thường sao tiếp tục như vậy cảm giác sớm tôi muốn nhào gai a còn tốt ở s ộ p lời kế tiếp lại đem chính để cho kéo trở về cho nên nạ mỹ ngươi là muốn mời chúng ta tham gia ngươi dựa ngẫu tiệc cưới sao bingo trả lời chính xác nhưng là không có ban thưởng nạ mỹ thẻ lưới bất quá những này không phải chủ yếu vấn đề chủ yếu vấn đề là muốn cùng bờ hẻo m è o dở kết hôn xìn dị ẩn đại thúc là hải quân đông hải chi bộ bảy mươi bảy căn cứ thượng tá trường quan a liệt đều sợ hãi ít ba Trừ phí bên ngoài ba người khác rõ ràng đều nghe nói qua cái danh này cho nên mới sẽ bộ dáng này chỉ có lúc vì cái này thường thức phương diện ngớ ngẩn cái gì cũng đều không hiểu hải quân thượng tá kia có quan hệ gì có phải là cùng chúng ta trước đó gặp phải tên hôn đảng kia mọt găng thượng tá giống nhau để cho ta tới đánh bay h ắ n đ i k i p hop ha bain iu khấu nạn nam i vì cái gì lại muốn đánh ta sàn dì ở chỗ đó nhà hàng nổi trên biển bạ giặt gặp qua không chỉ một lần xin dị ẩn chứ nà mỉ chỉ sợ là những người này ở trong quen thuộc nhất hắn một cái cho nên tiểu hoàng mao liền cho phì cái này ngu ngốc đưa ra giải thích vị này xin dị ẩn thượng tá có thể là không tầm thường hải quân hắn không chỉ thực lực cường đại mà lại phi thường phụ trách cũng phi thường chịu vùng này cư dân tôn kính hắn vẫn là đương nhiệm hải quân thứ tư đại tướng mòn sần trước kia đồng liêu nghe nói hai người quan hệ tâm đầu ý hợp nếu như không phải vị này thượng tá khăng khăng lưu tại đông hải chỉ sợ sớm đã đi hướng tổng bộ hải quân trở thành đại nhân vật ồ hắn vậy mà cũng nhận biết mòn sần đại thúc sao vì mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tự động loại bỏ rơi sản gì những thứ khác lời nói chỉ ghi nhớ cái tên này cái tên này đại biểu g i a hỏa là hắn trong trí nhớ nhất không thể nào quên mấy người một trong lần này đến phiên những người khác giật mình mòn sần đại thúc uy lvy ngươi nhận biết cái này hiện nay trên thế giới nổi danh nhất hải quân truyền kỳ sao vì nhết miệng ý sồ ừ n đây chính là ta trước đó nói với s ổ rổ cái kia một đao chém ra biển cả ra hỏa hắn đã từng dạy bảo qua ta một đoạn thời gian tu hành ta biết hạ kỷ c h i thức cũng đều là hắn nói cho ta a lượt đâu cái gì cái gì ồ ta không có nói với các ngươi qua chuyện này sao vì gãi gãi đầu một mặt kinh ngạc hoàn toàn không có a k h ố n nạn tiếng giống giận dữ ít ba hi h ì ha ha k ì h ì kiện là ta quên vì nhất ngôi cười đến giống như là một cái thiểu năng nhi đồng thế nhưng là hải quân đại tướng vì sao lại dạy bảo ngươi đây đó là bởi vì ra ra của ta ông nội hắn để mòn sần đại thúc dạy bảo ta muốn đem ta bồi dưỡng thành một cái hải quân nhưng là ta mới sẽ không trở thành hải quân đâu ta thế nhưng là t h ề muốn trở thành hải tặc mà lại một nhất định phải trở thành vua hải tặc mới được hi h ì h ì h ì dường như là nghĩ đến cái gì trắng cảnh vì cười đến càng phát vui vẻ nhưng hắn lại khiến người ta vô hạn trầm tư không riêng vừa rồi vấn đề không có đạt được giải quyết ngược lại càng thêm mơ hồ lại nói ngươi cái này ngu ngốc ông nội là ai vì cái gì có thể chỉ huy mòn sần đến dạy bảo ngươi phương diện này kiến thức nạ mì biết đến nhiều nhất nhất là tại n ổ dị cổ trở thành hải quân về sau trước đó nàng nghỉ ngơi khi về nhà hai người còn trò chuyện lên không ít chuyện nàng c h ư ớ c mắt lập tức trừng tròn xoe ra ra ngươi có phải là hải quân trung tướng anh hùng gạp ồ nạc m ỉ ngươi biết ra già, già của ta sao thì ra ông nội nổi danh như vậy bất quá ta không biết hắn có phải hay không cái gì trung tướng chỉ biết hắn là một cái hải quân lao b ì n h nạc m ỉ ba người có chút không có lực lượng nhổ n ư ớ c bọn trách không được vì cái này khốn nạn sẽ lợi hại như vậy có như vậy ông nội lại có hải quân đại tướng dạy bảo không lợi hại mới là lạ bất quá lợi hại như vậy hải quân ông nội cùng lao sư dạy bảo vì không riêng không có trở thành hải quân ngược lại làm hải tặc ngẫm lại thật đúng là thú vị a chương năm trăm mười lăm lò gở t ả o đánh đoàn đông hải lò gỡ t ả o gần hai năm lò gở t ả o càng phát phồn vinh bởi vì nơi này là thông hướng gờ răng lại nạ cái cuối cùng c h ạ m tiếp tế giao thông ưu thế không được xem nhẹ nơi này vẫn là vua hải tặc dô dơ cô hương đồng thời cũng là h ắ n tử hình địa phương cũng cho cái chấn này mang đến không giống sắc thái truyền kỳ chỉ là gần hai năm đông hải có rất ít hải tặc dám trắng trận tới nơi này chiêm ngưỡng vua hải tặc sự tích phàm là dám phách lối xuất hiện ở đây nếu không phải đã l ệ n h l ệ n h nếu không phải là bị giam vào hải quân n g ụ c giam bởi vậy cái này thành trấn mới càng thêm phồn thịnh đứng dậy thương thuyền so với trước kia nhiều không biết bao nhiêu ở vào chủ tuyến đường phía trên thành trấn nếu như có thể cam đoan lui tới thương thuyền an toàn coi như muốn tiêu điều xuống dưới cũng rất khó húng chi là giao thông đầu mối then chốt chiến lược yếu địa lò gờ tảo lò gờ tảo căn cứ hải quân gần hai năm nổi danh nhất chính là ba cái nữ thượng úy bởi vì đối với đông hải hải tặc cấp độ đến nói chỉ cần các nàng xuất mã là được phàm là dám ở chỗ này tạo thứ hải tặc phần lớn là từ bọn hắn giải quyết đừng nhìn ba cái thượng ý tuổi tác không lớn nhưng thực lực so với bình thường hải quân hải tặc đều mạnh hơn không ít mà lại bởi vì ba người dung mạo khí chất đều thắng người bình thường không ít tại lò g ở tạo rất là chịu nơi này chúng dân trong c h ấ n truy phủng thậm chí ẩn ẩn có cái gì hải quân ba đoá kim hoa danh hiệu trong bóng tối lưu truyền ở vào lò gỡ tạo căn cứ hải quân cùng địa phương khác có chỗ khác biệt nơi này căn cứ cũng không có rời xa thành t h ấ n thậm chí nó ngay tại sát đường vị trí từ bên ngoài nhìn qua nói là một cái quân đội căn cứ kỳ thật càng giống là một người cảnh sát cục nhiều một ít sát đường vị trí để tòa này căn cứ so với cái khác căn cứ hải quân muốn lộ ra ít đi một chút nhưng tương tự cũng thật to rút ngắn hải quân cùng dân thành phố khoảng cách c h ỉ ít thân dân rất nhiều tính toán ra đều có lợi và hại đi lò gỡ tạo bến cảng vì năm người đoàn chính thức đ ă n g lục nơi này bọn họ trước đó tham gia bờ hẹo m è o dở tiệc cưới tại nạ mỉ tỉ mỉ chuẩn bị phía dưới cuối cùng không có để p h í r a hỏa này xông ra cái gì cái sọt lớn nàng cũng không dám nói cho xìn gì ẩn đại thúc bây giờ đã trở thành hải t ậ c về sau h g n h mẹ gì một đường chạy tới l ỏ gờ tạo nơi này từ nơi này cuối cùng tiếp tế một phen về sau c h ạ m tiếp theo chính là chuẩn bị đi hướng dở vợ mùn bèn đi vào gờ r ă n g lại nạ mà lại bởi vì sớm đã không còn ạt lòng một nhóm người tồn tại vì lúc này không có trên lưng bất luận cái gì treo thưởng lúc này năm người hưng phấn không thôi chuẩn bị ở đây hảo hảo mạo hiểm một phen vì đánh giã xồ d ầ u cùng sản dị bao bên trên đơn trung đan ven đường ở sộp c h ố n g trọi ép nạ m ỉ thì là khắp nơi du tẩu cái này một đợt tan bài t h ậ t kê nhi ổn u giống ta muốn đi từ hình đài đến nơi này nhất định phải đi nhìn một chút đã từng xử t từ ử vua hải tặc địa phương đi tới tiểu chấn cửa vào vì không kịp chờ đợi trực tiếp một người bắt đầu hành động uy phi chờ một chút còn chưa có xác định trở về địa điểm tập hợp đâu ở sổ tâm thanh tại phi phía sau vang lên bất quá lúc này phi đầy mắt đều là thần sắc hưng phấn căn bản cũng không có nghe được ai thật sự là cầm da hỏa này không có cách nào mặc kệ tên kia tiến vào g ờ răng lái nạ trước đó ta muốn đi trước mua sắm một phen ít nhất phải nhiều mua một chút quần áo mới được luôn cảm thấy quần áo không đủ mặc a nạp mi nhìn xem thị trấn l i ế m môi một cái sàn d ì nhóm lửa một điếu thuốc hít một hơi ta cũng muốn đi cho trên thuyền nhiều chuẩn bị một chút đồ ăn mới được trên biển đi thuyền không thể nhất thiếu hụt chính là đồ ăn a đương nhiên toà này thị trấn bên trên xem ra còn có không ít xinh đẹp lấy đi chờ lấy ta đi gặp gỡ bất ngờ ở s h m ta cũng muốn đi tiệm trang bị nhìn một chút muốn mua đồ vật ừng sô dô gật đầu hắn nhìn một chút cái ông của mình ta cũng muốn đi mua hai thanh đao mới được một cái tam đao lưu kiếm sĩ một mực dùng một cây đao tính là chuyện gì xảy ra a sô dô nạ mì đầu nghiêng về một bên xồ dộ cười nói ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi người không có đồng nào không biết ngươi muốn làm sao đi mua làm sao có thể người không có đồng nào ta nhớ được ta trước đó tài bảo xồ dộ phản bác lời nói vẫn chưa nói xong liền bị nạ mì đánh gãy nàng dựng thẳng lên một ngón tay nói không không đúng à đây chính là ta tài bảo tất cả những cái kia tài bảo đều là ta nhọc nhằn khổ sở t r ô n g được cùng ngươi ra hỏa này có thể không có quan hệ ngươi cái này lòng tham nữ nhân s ô rô trên c h á n tràn đầy hát tuyến bất quá ta có thể cho ngươi mượn hai không mười vạn bẹ gì, làm điều kiện ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện ai sẽ đáp ứng ngươi ra hỏa này yêu cầu a lại nói mười vạn bẹ gì đủ làm gì hai mươi vạn hai mươi vạn lượng đem đao có vẻ như cũng k è m rất nhiều vậy coi như vậy ta không mượn khu khu s ô rô bị sạt dưới nhịn không được khuất phục tại kim c h ủ ba ba dưới chân yêu cầu không quá đáng cũng không phải là không thể được cân nhắc nạc m ỉ trên mặt hiện lên âm mưu nụ cười như ý này mới đúng mà đây là hai mươi vạn bẹ di yêu cầu ta còn không có nghĩ kỹ chờ sau này nghĩ kỹ nhắc lại hôm nay thật sự là vui vẻ một ngày ta muốn đi đại mua sắm một phen số dô đừng quên thiếu ta hai mươi vạn bẹ di nha biết rồi dông dài nữ nhân rất rõ ràng cái nào đó tam đao lưu kiếm sĩ hiện tại rất khó chịu còn không có đi vào g ờ răng lại nạ liền thiếu nợ hai mươi vạn bẹ di không hiểu cảm giác có chút thê thảm đâu số dồ hướng phía thị trấn đi đến chuẩn bị đi trước tìm xem tiệm vũ khí mua trước hai thanh đao lại nói hắn đã chịu đủ một cây đao thời gian uy số dồ người muốn đi đâu còn không có động ở sổ gọi hắn lại tìm tiệm vũ khí mua đao thiếu nợ số dồ tâm tình rất khó chịu thế nhưng là ngươi vì cái gì hướng phía chúng ta vừa rồi từ bến cảng đến đường đi đâu số dồ thật là những này đường thật kém kỉnh thiết kế vậy mà đều giống nhau hoàn toàn không có gì khác biệt thật sự là khó phân biệt nhận lầm bầm một câu xô dồ xoay người lần này là thật hướng phía trong trấn mà đi ân đại khái a lò gỡ t ả o căn cứ hải quân nô dỉ cổ thượng úy bên ngoài có một cái gọi là na mi người tìm ngươi nàng nói là mội mội của ngươi nà mi nàng làm sao đột nhiên đến lò gỡ t ả o lại còn không nói cho ta biết trước một tiếng là muốn cho ta kinh hỷ à ta biết tạ ơn nô dỉ cổ thần sắc kinh hỷ vô cùng cùng thông báo binh sĩ cảm ơn một tiếng nàng đứng dậy hướng phía bên ngoài chạy tới trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng đúng lúc này một cái mềm mại tóc dài xinh đẹp thượng úy từ một bên đi tới nộ dỉ cổ nàng làm sao đột nhiên đi ra ngoài ngay cả ta gọi nàng đều không có nghe được kỳ nọ thượng úy tựa như là nộ dỉ cổ thượng úy mội mội một cái gọi nạ mì tiểu thư đến tìm nàng cho nên nàng mới hưng phấn như vậy đi Mội mội! nạ mì sao làm nộ dỉ cổ hảo bằng hữu kỳ nọ đối với nộ dỉ cổ gia đình tự nhiên hiểu rõ rất rõ ràng chỉ là không nghĩ tới nạ mị vậy mà lại xuất hiện tại lò gở tảo cũng không biết có phải là có chuyện gì hay không bất quá nghĩ đến cũng vấn đề không lớn đi dù sao xỉn di ẩn đại thúc vừa cùng bờ hẻo mèo dở kết hôn dứt bỏ những ý niệm này kỳ nó lại nghĩ tới đến cái gì giống nhau hỏi vừa rồi binh sĩ đúng có nhìn thấy hay không tạ xỉ ghi hôm nay bữa sáng về sau giống như đều chưa từng gặp quan à n g tạ xỉ ghi thượng ý sao giống như nghe nàng nói một câu hôm nay muốn đi tiệm vũ khí cầm nàng bội đao binh sĩ nghĩ nghĩ trả lời ta biết ngươi xuống dưới mau lên kỳ nọ phất phất tay để binh sĩ xuống dưới nàng thì là một người hướng phía lầu bốn phương hướng mà đi bên kia là căn cứ trưởng nhà nước công thất vừa vặn nàng lại một chút tình báo cần bẩm báo một chút thằng hệ b ù ghi tên kia cũng dám xuất hiện tại lò gỡ tảo lá gan thật to lớn a chỉ là ta một cái kiếm sĩ đối phó hắn trái cây năng lực hoàn toàn không được việc đáng ghét bằng không liền có thể trực tiếp bắt đến hắn tự l ầ m bẩm âm thanh trở về tại hành lang bên trên Chầm Cây Chờ chút, cái nhìn như nhìn thấy nhiên, mắt, dãi tiêu giống nơi tán. tốt ta quên qua. Quả này, nào này. đây đao ở lò à thanh hỏa giả m gỡ sạn đài ả tàu ệ s. Lão bản, ngươi n thật tiệm vũ khí bên trong một cái màu lam tóc ngắn mang theo một cái khung vương đôi mắt hải quân thiếu nữ trong tay liếc nhìn một quyển sách nhỏ trên mặt nhìn xem cây đao kia có chút si mê tại trước người nàng chính là chính cầm đao quan sát tỉ mỉ sổ rộ thế giới quán tính quả nhiên nửa điểm không do người s ô xô khi tiến vào lò gỡ tạo về sau quả quyết hoàn toàn lạc mất phương hướng nhưng vận mệnh có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy nếu là hắn không lạc đường khả năng cũng liền không đụng tới cái này tướng mạo cùng cụ ý nạ giống nhau như lúc hải quân thượng úy vừa nhìn thấy cái này hải quân thượng úy thời điểm s ô xô giật nảy mình thật đúng coi là cụ ý nạ khởi tử hoàn sinh nữa nha về sau hắn tại tạ sĩ ghi dẫn dắt phía dưới đi tới căn này nghe nói mở hai trăm năm tiệm vũ khí Cũng c h í từ xài rổ ó hỏa giả mò nổ xô đại cải tes cùng xổ rổ trên tay cái kia đem năm mươi thanh dạy ổ hỏa giả mò nổ sạn đại cải tes mỗi thanh đao chủ nhân cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể có kết cục tốt đến bên ngoài bây giờ đã không có ai biết ai còn phối hữu quỷ triệt hệ liệt danh đao hắn nơi này một thanh cũng là muốn mau chóng xử lý bằng không thì cũng sẽ không theo một chút đồ rác r ờ i chất thành một đống chỉ bán năm vạn bẹ d ì một thanh bất quá nếu tạ sĩ gỉ đã nhận ra cây đao này tiệm vũ khí lao bản suy tư liên tục vẫn là quyết định đem trong đó chuyện nói ra xử lý cây đao này là một chuyện người khác đã nhận ra nếu là vì vậy mà mất mạng cũng không phải hắn muốn nhìn thấy xô dâu nghe được chủ cửa hàng giải thích đem trường đao trong tay giơ lên khoe miệng vỡ ra hoàn toàn không có muốn ý tứ bông tha vừa vặn trái lại hắn nụ cười đã cho thấy thái độ hắn không ta có thể cảm giác được nó thân đao loại kia khí tức sắc bén cây đao này ta rất thích chính là nó bên trong chủ cửa hàng bồi r ố i nói đần đồ đần cây đao này đều nói không bán đây là một thanh yêu đao à mang theo nó sẽ cho chủ nhân mang đến không rõ lại nói ngươi nếu là vì vậy mà chết không phải tương đương với là ta giết ngươi sao s ô dô ánh mắt một mực không hề rời đi cây đao này thân đao nghe được chủ cửa hàng lời nói hồi đáp vậy dạng này tốt rồi vận khí của ta cùng nó nguyền liền rủa liền đến thử một chút cái nào càng mạnh đi tiếng nói vừa ra hắn tại chủ cửa hàng cùng tạ xỉ gỉ ánh mắt kinh hãi bên trong cầm trong tay sạn đ de c ả t e s ném tới giữa không trùng để cây đao này từ bên trên vật rơi tự do s ô dô đem cột màu xanh lá cây đậm khăn chùm đầu cánh tay trái bình thân mở vừa lúc ở sạn đ de c ả t e s rơi xuống chính phía dưới Sannecates màu tím đen thân đao ở giữa không trung xoay tròn rơi xuống hấp dẫn lấy chủ cửa hàng cùng tạ s ỉ gỉ hai người ánh mắt chỉ có sổ r ồ ánh mắt nhìn thẳng phía trước hoàn toàn không có để ý cái kia đem vô cùng sắc bén trường đao cánh tay của hắn rất ổn không có vẻ run rẩy giống như không có một chút lo lắng trường đao đến đỉnh điểm đã chuẩn bị rơi xuống nhìn qua dường như thời gian thật lâu kỳ thật bất quá là ngắn ngủi mấy cái chớp mắt thời gian Sannecates liền đã từ không trung tự do trượt xuống quang ảnh sen lẫn ở giữa sống đ à o từ sổ rổ trên cánh tay đụng chạm sau đó trường đao rơi xuống đất m u i đao h ư ớ n g xuống cho đến không có trôi đây đúng là một thanh vô cùng sắc bén đao xứng đáng yêu đao chi danh sổ rổ thu cánh tay về cây trường đao và o vỏ trên khỏe miệng nghiêng ha ha so sánh cây đao này nguyền rủa đến nói xem ra là vận khí ta càng tốt hơn một chút vậy ta liền nhận lấy nó sau đó không ngoài sở liệu chủ cửa hàng lại đem hăn c h ấ n điếm chi bảo Khói đại a o rủ b c cho lúc sĩ gì đưa cho Để bù đắp đ trước hắn Sô Dô. bù ố Sô sau, Sô Dô Dô nhìn nhờ náy tình. chuyện cùng mơ mơ màng màng tạ sĩ ghi hai người chi ghi máy Mua mơ mơ quyết giải hai tạ từ đao về vũ khái í cửa hàng t c h h ra, tạ g trở về căn cứ hải quân, mà Sô Dô thì là hướng về thành chấn càng về sâu xa đi dạo. Ách, đại khái là đi đến ạ i khái đi là đ a dù sao ai để ý đâu ba thanh đao phối đủ về sau Sô d ô đã lâu cảm giác a n toàn lại trở lại trên thân Đến nơi đi chỗ nào đã để đi nơi nào hoàn toàn không cần để ý. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ chỗ ý. lò i đi Nhiều. nhiên, giác mới khiến cho người giác ề n ngoạ. luôn không ổn. thanh an đó. đao đao chỗ cây cảm có chút Chỉ có cho có cảm Dồ dồ. toàn Tre. một Sô Quả ba l à. gở tàu trung tâm nhất trên quảng trường nơi này có một tòa cao cao tử hình đài bởi vì hơn hai mươi năm trước tử hình rô rơ mà nổi danh trên đời những năm gần đây không biết có bao nhiêu người tới đây chiêm ngưỡng di tích bất quá hôm nay tử hình đài có chút không giống nhau lắm một cái mang theo mũ rơm tiểu tử đột nhiên xuất hiện tại tử hình trên đài nếu như nói sự xuất hiện của hắn còn không tính là gì nhưng ngay sau đó xuất hiện tên kia liền khiến người ta cảm thấy sợ hãi hắn mang theo thuyền trưởng mũ hất lên to lớn áo choàng nhất là một cái đỏ phừng phừng tròn cái mũi bắt mắt đến cực điểm tại đông hải đến nói cái này đã coi như là tương đối nổi danh đại hải tặc dù sao nơi này là yếu nhất c h i hải bản thân cũng không có bao nhiêu có thể đem ra được hải tặc phi bị một cái gông xiềng vây ở tử hình trên đài mà thằng hề bủ gỉ t ắ t mượn nguyên bản xử tử dô dơ tử hình đài chuẩn bị xử tử phi nguyên bản chống g ô n g quảng trường lúc này có chút người người nhôn náo không ít người bị cảnh tượng như vậy hấp dẫn đi qua quảng trường chính đối diện đại khái mấy trăm mét địa phương chính là hải quân lò gở tạo căn cứ ở căn cứ tầng cao nhất trên ban công vừa vặn có thể nhìn thấy tử hình đài hết thảy bầu trời không biết t r ư ờ n g nào thì bắt đầu đã mây đen dày đặc nguyên bản sáng sửa bầu trời lập tức liền bị xảy ra bất ngờ mây đen che đậy xem bộ dáng là một trận thật là lớn mưa gió nhưng tử hình dưới đại phương trên quảng trường người không riêng không có giảm bớt ngược lại là càng ngày càng nhiều tựa như hoàn toàn không quan tâm muốn đến bao tố căn cứ hải quân cao tầng trên ban công mấy cái hải quân thân ảnh ra hiện ra tại đó một người cầm đầu người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác quân hàm rõ ràng là chuẩn tướng quân hàm bên cạnh hắn hai bên là hai cái tư thế hiên ngang hải quân thượng úy tóc chút tóc tạ ghi. Tạ theo thân tướng thả ra trong tay có có cùng xác cái chuẩn dài ghi. ghi, kia Hải đáng nọ ngắn không nhận mang phận? quân kính yêu hay kỷ hồ hỏa mơ mũ rơm sĩ sĩ ra ra vincen g hỏi hồ thiếu nữ. Tạ ghi một mơ m Tạ bên nữ. sĩ ặ dù cùng, tại trên tương túc đại việc đối đối việc nghiêm giao i cuộc chuyện cho luôn luôn đều sống nhỏ bên nhưng như nàng n vô vậy v hồ, mơ để làm làm. là chuẩn tướng thông qua tình báo của chúng ta biết được đây là một đám mới ra biển hải tặc cái kia mũ dơm ra hỏa gọi là mò kỳ Zelfi. chờ một chút ngươi nói hắn kêu cái gì vincent đánh gãy tạ syri cái này tên cái này họ lại là xuất thân đông hải rất khó sẽ không để cho vincent suy nghĩ nhiều mó kỳ jelphi chuẩn tướng các hạ làm sao rồi không có việc gì ngươi tiếp tục nói đi xuống vâng cùng ta chúng ta nắm giữ tình báo đoạn thời gian trước thứ một trăm năm mươi ba căn cứ mọt găng thượng tá sự kiện giống như cùng hắn có quan hệ mà lại thằng hề bủ gỉ trước đó cũng bị hắn đánh bại qua hiện tại xem ra là thẳng hề bủ gỉ đối với hắn báo thủ vincen gật gật đầu tỏ vẻ đã biết được những năm này đi qua theo tuổi tác cùng thực lực tăng lên vincen khí chất cũng càng phát trầm ổn mặc dù tướng mạo chỉ có thể tính phổ thông nhưng hắn tại lò gở tạo thậm chí tại tổng bộ hải quân đều có không ít f a n hâm mộ t r ư ờ n g quan tất cả bố trí đã hoàn tất mời truyền đạt chỉ lệnh một sĩ binh tiếp thụ lấy tin tức đi tới báo cáo trước tại chỗ chờ lệnh chờ mệnh lệnh của ta v i n c e n t nhàn nhạt mở miệng hắn mặc dù đã đoán được thân phận của Luffy, nhưng hắn không phải mòn sẩn cũng không biết phì cùng mòn sẩn quan hệ cho nên lúc này không bằng chức lấy hải tặc tranh đấu một phen lại ra tay hắn đến đông hải lò gờ tảo tôn chỉ chính là không để bất luận cái gì xuất hiện tại lò gờ tảo hải tặc có thể đi vào gờ giang lái nạ trừ lấy tù phạm thân phận mà lại hải quân còn có thể ngao c ó tranh nhau ngư ông đắc lợi cớ sao mà không làm lúc này tử hình dưới đài phương phát sinh to lớn náo động tại lư phi từ tử hình trên đài hô lên câu kia ta là muốn trở thành v u a hải tặc nam nhân về sau thằng hệ bủ gỉ liền chuẩn bị trực tiếp động thủ mà phía dưới sổ rổ cùng sản di hai người vừa đổi tới muốn ngăn cản xem ra đã có chút không kịp đỉnh đầu là b ù gỉ giơ lên trường đao phía dưới là l i ề u mạng tới muốn cứu hắn sổ rổ sản di lư phi dường như đã dự cảm đến tử vong của hắn hắn không có người khác đối với tử vong sự sợ h a i ấy nết ngôi ỷ xô xô xô s so, ả n di nam mi ở sổ, thật có lỗi Ta muốn chết muốn rồi. lôi điện hiện lên cái nụ cười này phảng phất lập tức khắc ở tất cả người xem trong lòng thời gian cũng dường như dừng lại một nháy mắt hình tượng dừng lại không biết bao nhiêu người tại mấy năm thậm chí mấy chục năm đối với trước mắt một màn này đều tuyệt đối sẽ ký ức sâu hơn trước đó vin sen tuyệt đối khắc sâu ấn tượng quả nhiên không hổ là gặp trung tướng cháu trai trong lòng của hắn cảm thán một câu đáng tiếc muốn rơi xuống tại đông hải nơi này nhưng mà ý niệm còn không có hiện lên s o bù ghi trường đao trong tay càng nhanh chính là thiên không bên trong lôi đỉnh phảng phất làm chọc trạc cây giống nhau lôi điện từ trên trời giang xuống trong nháy mắt tập kích tử hình đài về sau đã sừng sững hơn hai mươi năm tử hình đài ẩm vang sụp đổ trên quảng trường p h i nhặt lên cái mũ của hắn lông tóc không t ổ n hao mà vừa rồi động thủ thằng hệ bù ghi đã c ó quắp lâm vào hôn mê thật sự là xui xẻo ra hỏa vin xen ánh mắt ngưng lại hóa thành phong tuyết tiêu tán tại chỗ chỉ có một sợi âm thanh lưu lại bắt đầu hành động chương năm trăm mười sáu nàng mời diễn viên sấm sét vang dội về sau chính là cuồng phong bạo vũ trên đường phố trở nên vô cùng trống trải tất cả mọi người bình dân đều lấy tốc độ nhanh nhất trở lại kiến trúc bên trong tránh mưa mặc dù mới vừa rồi không có nhìn thấy hành hình hình tượng nhưng bộ kia nụ cười đã đủ để cho người khắc sâu ấn tượng a n s o n g dưa đương nhiên phải nhanh tìm địa phương tránh mưa mà lại bên kia hải quân đã cùng còn tại bắt đầu chiến đấu còn lốc đứng ở nơi đó chính là muốn chết quảng trương phía sau một cái trống c h ả i không người trên đường phố đột nhiên có tiếng bước chân theo gió mưa mà tới dần dần trở lên rõ ràng đầy trời màn mưa phía dưới một đạo hất lên sâu mũ tre màu xanh bóng người cao lớn xuất hiện lôi điện đan sen ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy mũ t r ù m phía dưới khuôn mặt kia là một tấm có kỳ quái hoa văn hình xăm khuôn mặt kiên nghị khuôn mặt không được tốt lắm nhìn kỳ quái là sau khi thấy rất khó bị người quên hãn tựa như đ ố i cái này cuồng phong bạo vũ hoàn toàn không thèm để ý bình thường không nhanh không chậm bước chân đi lại ở giữa có một loại ung dung không nội khí chất lại là một tia chớp hiện lên mũ t r ù m phía dưới môi của hắn rất nhỏ mở ra có âm thanh chạy xuôi tại cái này trong mưa gió hải tặc sao đây cũng là lựa chọn tốt vô luận như thế nào chỉ cần không đình chỉ truy cầu tự do bước chân liền tốt vua hải tặc thật đúng là chờ mong ngày đó a l u phi thân ảnh dần dần ở trong mưa gió biến mất không thấy gì nữa mà mưa cũng càng thêm gấp lò gỡ t à o đại quảng trường bên trên theo vincen ra lệnh một tiếng tất cả hải quân lập tức lộ ra thân hình tất cả đều bắt đầu triển khai hành động trong lúc nhất thời tiếng súng ở trong mưa gió không dứt bên thai chỉ là như vậy mưa gió chính xác quả thực có chút xem thiên ý nhanh hơn bọn họ chính là vincen thân ảnh cùng màn mưa phía dưới càn quét quảng trường khắp thiên phong t u y ế t sớm tại s x dầu cùng sản dị bắt đầu hành động thời điểm vây quanh ở quảng trường bình dân đã ra bên ngoài tán đi cho nên vincen cũng dùng lo lắng làm bị thương bình dân lệnh ra đến tử hình giới đài một thân ảnh lung la lung lay đứng lên toàn thân cháy đen nhìn qua khôi h ả i vô cùng liền ngay cả đỏ phừng phừng trên mũi giường như cũng có chút đen như mực thang hề b ù ghi lại thế nào yếu gà cũng là đã từng v u a hải tặc trên thuyền thuyền viên hắn mặc dù không hướng phì cao su giống nhau có thể miễn dịch lôi điện nhưng thể chất còn tại đó như vậy trình độ lôi điện còn không thể lấy mạng của hắn b ù ghi sau khi tỉnh lại vừa muốn phát biểu chút gì cái nhìn liền thấy đầy trời phong tuyết hắn sát mặt đại biến hung ác lời cũng không dám lưu lại một câu bắt đầu mang theo thủ hạ bỏ mạng chạy trốn lúc này hắn đã có chút hối hận vừa rồi tại sao phải đắc ý như vậy vong hình dòng c h ố n g khua chiêng đối cái kia mũ dơm tiểu tử hành hình phải biết lúc trước hắn thế nhưng là vẫn giấu kín lấy hành t u n g nửa điểm không dám bại lộ dù sao lỏ gỡ tạo nơi này căn cứ hải quân trưởng quan thế nhưng là một cái chân chính nhân vật hung ác hệ lọ gì ạ năng lực đặt ở nửa đoạn trước chính là gian lận lại càng không cần phải nói đặt ở tứ hải uy trưởng quan chờ chúng ta một chút ta tạ sĩ ghi cùng ký nọ hai người đi theo từ trên ban công nhảy xuống hướng phía phong tuyết phương hướng mà đi phong tuyết tại phía trước biến ra một cái hình người theo gió tuyết cuốn lên quanh mình d ọ t mưa toàn bộ ngưng kết thành băng mà phong tuyết du gấp tại hoàn cảnh như vậy bên trong lại có một loại giường như đem người đồng kết cảm giác vincent lên tiếng kỳ nọ tạ sĩ ghi các ngươi hai cái đuổi theo cái kia mũ dơm t i ể u tử ta trước tiên đem những này bọn lâu la giải quyết hết lại đi tìm các ngươi nguyên bản chuẩn bị chạy trốn thằng hề b ù gỉ tựa hồ là nghe được vincent đồng thanh hắn khó chịu trở lại nhìn xem mười mấy mét có hơn vincent cùng một đám hải quân bọn người k h ố n nạn hải quân lại đem bản đại r a xem như lâu la thật sự là đáng ghét vincent thần sắc không thay đổi mà kỳ nọ cùng tạ s ỉ gỉ nghe lệnh về sau trực tiếp mang theo một đội hải quân hướng phía phỉ ba người đ ổ i theo lớn như vậy trên quảng trường lúc này chỉ còn lại có đến từ b ù gỉ cùng mập bà ản vải đa một đám hải tặc còn có đến từ lò gờ tạo căn cứ hải quân các binh sĩ ta có thể không có thời gian cùng các ngươi những này tạp ngư lãng phí thời gian vincent thấp giọng thì thầm một câu căn bản không chờ những n à y hải tặc nhóm nói chuyện phong tuyết đã càn quét tất cả mọi người tại trong gió tuyết từng đạo tuyết ngưng tụ dây thừng kết thành lưới đem tất cả mọi người đều cho lưới đi vào một chiêu này đối phó những n à y đến từ đông hải yếu gà nhóm quả thực chính là dễ như t r ở bàn tay hải quân các binh sĩ sau đó hành động đặc chế xỉ ạt tổn khóa khảo lưới để b ù gỉ hoàn toàn mất đi hành động năng lực nói đến dùng loại vũ khí này đối phó bọn hắn có chút giết gà sao lại dùng đao mổ trâu cảm giác để cho t i ệ n cũng liền không sao cả lưu lại binh sĩ đem những n à y người tất cả đều trói lại đợi lát nữa một khối áp vào ngục giam vincent triệt hồi năng lực phong tuyết tiêu tán người đã trải qua hướng phía tạ xỉ gỉ hai người đuổi theo chống trải trên đường phố người chạy âm thanh theo tiếng mưa rơi chuyển tới không xa liền tiêu tán vô hình mưa lớn như thế này bên trong âm thanh cùng thị giác đều nhận cực lớn hạn chế chỉ sợ cũng chỉ có kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ mới sẽ không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng h i ệ n nhiên kỳ nhỏ cùng tạ xỉ gỉ còn không có nắm giữ cao thâm như vậy kỹ năng mà lại coi như nắm giữ phạm vi cũng tuyệt đối cùng lắm thì nơi đó đi bất quá không quan hệ nơi này là các nàng đã sinh sống hai năm địa phương cái chấn này mỗi một chỗ đều đã nhớ kỹ trong lòng muốn truy kích ba cái hải tặc tại mưa lớn như thế này bên trong mặc dù không phải rất thuận tiện nhưng cũng tuyệt đối không tính khó khăn nhất là tại biết bọn hắn mục đích tình huống phía dưới những người này nhất định chạy không được vì chạy ở ba người phía trước nhất hắn trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười đối với có thể trở về từ coi chết hơi có chút hưng phấn đường đi rất rộng lớn nhưng là theo xảy ra bất ngờ mưa to trên đường phố trừ phi nước đại ba người bọn hắn bên ngoài vậy mà không có một người thân ảnh aha lần này thật đúng là kích thích kém chút liền chết nữa nha chạy lấy cũng hoàn toàn không ảnh hưởng phi nói chuyện xô dồ cùng sản gì hai người xả mặt lại g i a hỏa này thật đúng là thần kinh thô vừa rồi thật là kém một chút cái này khốn nạn liền chết xô dồ chạy thời điểm còn muốn chiếu cố bên hông hắn ba thanh đao bình thường còn không cảm giác được hiện tại có chút vướng bận ngươi cái này khốn nạn lần sau lại có chuyện gì nhất định phải trước gọi bên trên chúng ta nếu không phải xảy ra bất ngờ lôi điện lần này ngươi thật nguy hiểm ừ n yên tâm đi ta về sau nhất định nhớ kỹ vì quay người hướng s ổ rộ y s ồ tin người mới có quỷ nhìn lý phí như vậy căn bản cũng không có đem chuyện lần này để ở trong lòng không thể không nói cái này khốn nạn g i a hỏa thần kinh đã đại điều đến nhất định tình trạng người bình thường trở về từ coi chết có ai có thể hướng hắn nhẹ nhàng như vậy không riêng gì không có đem trước đó tử vong trước mặt đi một lượt để ở trong lòng thậm chí đối mặt tử vong thời điểm còn có thể cười được mưa gió xem ra không có ngừng ý tứ c h â m rãi chạy ba người cảm giác được có chút không đúng trên trời hạ xuống giọt mưa trong lúc bất chi bất giác giống như biến thành băng thậm chí bắt đầu có chút đông tuyết trượt xuống xảy ra bất ngờ bao tố còn có thể giải thích nhưng là nhiệt độ thấp đến biến thành băng tuyết liền có chút quá đáng sản gì cao mày dường như có cái gì ý niệm trợt lóe lên nhưng trong lúc nhất thời lại có chút bắt không được cẩn thận một chút cái thời tiết mắc toi này có chút kỳ quái nhiệt độ vậy mà đã thấp đến loại trình độ này cũng may phía trước giống như có thể nhìn bờ biển chúng ta thêm chút sức mau mau trở lại gửi mẹ di bên trên vừa vặn theo cơn gió ra biển như vậy liền có thể mau chóng đào t à u tốt chúng ta cố lên đột nhiên chạy lấy phì ba người một cái rừng phía trước trên đường phố đã đại biến dạng nguyên bản màn mưa đã bị một mảnh trắng xóa phong tuyết thay thế trong gió tuyết có ba đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng đứng ở đó xem ra đang chờ ba người bọn họ tổng bộ hải quân chuẩn tướng vincen t sạn gì thốt ra c h ắ c không được hắn vừa rồi đã cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì mưa to sẽ ngưng kết thành bằng cuối cùng càng là biến thành băng tuyết hiện tại đáp án liền đã công bố a liệt hắn là ai rất nổi danh sao không cần nghĩ hỏi cái này nói khẳng định là thường thức n ứ ớ ngẩn phì tuyệt sẽ không tìm được người thứ hai sản dị hướng hắn giải thích hắn là đông hải căn cứ hải quân trường quan đến từ tổng bộ hải quân chuẩn tướng v i n c e n t hệ lọ gì ạ rủ kỳ rủ kỳ no mi năng lực giả hai năm trước đ i ề u đến đông hải lò gỡ tảo nghe nói từ khi hắn đến lò gỡ tảo về sau không có bất kỳ cái gì một cái hải tặc có thể tại đăng nhập lò g ở tảo về s u đào thoát hoa、wow, thật là lợi hại vì biến thành tinh tinh nhãn lần này không riêng gì sản dị s ổ rổ hai người xạ mặt lại liền liền đối mặt vincent ba người khỏe miệng cũng có chút run rẩy lại nói dưới mắt những tình huống này không phải chạy thoát thân quan trọng sao còn khen thán đối thủ đến cùng là một cái tình huống như thế nào như là sản dị nhận biết vincent giống nhau vincent kỳ thật cũng đối sản dị không tính lạ lẫm không nghĩ tới n g ư ơ i ra hỏa này vậy mà ra b i ể n trở thành hải tặc xem ra ta muốn tự tay đem n g ư ơ i bắt a liệt sạn di các ngươi nhận biết sao ừ n ta may mắn vì vincen t chuẩn tướng làm qua hai lần xử lý lê phi giật mình trách không được sạn di ngươi làm thức ăn món ngon nhất không nghĩ tới ngay cả hải quân đều thích ăn tốt rồi tán gâu nói ít vincen t quyết định đi vào chính đề trước mắt cái này vì tính cách cùng gặp trung tướng giống nhau luôn có chút đem thoại để cho kéo lệch ra năng lực các ngươi hải tặc chi hành muốn dừng ở đây lò g ờ tảo tuyệt đối không cho phép đào thoát một cái tới hải tặc mới không muốn ta nhưng là muốn đi vào g ờ răng lại nạ làm sao có thể lưu tại nơi này lưu vi nhìn xem vin xen nói đã như vậy vậy ngươi muốn đầu tiên đánh bại ta mới được không phải vậy có thể vào không được g ờ răng lại nạ vin xen nhìn c h ầ m c h ầ m phì về s o đối bên cạnh hắn hai người dặn dò kỳ nỏ tạ xịt、sì、ghi hai người khác liền giao cho các ngươi nhớ kỹ không nên k i n h địch ba vs ba thượng trung hạ ba đường vừa vặn phù hợp lúc này liền coi như vì trung đan pháp sư v i n c e n t cùng chiến sĩ p h i hai người phát huy bất quá lúc này vừa ra biển p h i đối đầu v i n c e n t trên lệnh có chút đại chiến đấu trực tiếp khai hỏa mấy năm trước liền đã nắm giữ song sắc hạ kỳ v i n c e n t đối đầu hiện tại p h i tựa như là một cái ba cái đại kiện đã thành hình trung đan pháp sư đối đầu một cái ngay cả một cái đại kiện đều không có làm được chiến sĩ trận chiến đấu này hoàn toàn hiện lên nghiêng về một bên ngược lại là mặt khác hai bên bởi vì tuổi tắc thiên phú nguyên nhân kỳ nọ tạ sĩ g h i hai người đối trận s ổ rỗ sản d ị còn có vẻ hơi lực có chưa đến k h ú c lực có chưa đến chỉ có tạ sĩ ghi một cái bởi vì sản d ị đặc biệt tính cách hãn tại bị kỳ nọ đ ẹ đánh dù sao sản d ị thế nhưng là một cái vô luận như thế nào cũng không thể đối nữ sĩ ra tay thân sĩ bên bờ biển nạ mi ngươi vậy mà trở thành hải tặc n ô dị cổ nhìn xem nạ mi một mặt không dám tin như vậy nàng làm sao đều không nghĩ tới nà mì vậy mà lại lựa chọn ra biển trở thành hải tặc hơn nữa còn xuất hiện tại lò gỡ tảo cái này khiến nàng có chút trong gió lộn xộn nà mì thế nhưng là nàng yêu nhất nội mội trên thế giới này trừ dưỡng mẫu bờ heo mèo giờ bên ngoài người thân nhất như bây giờ tình huống phải làm sao nà mì thẻ lưới tại đối mặt nộ dỉ cổ thời điểm nàng cũng hơi có chút trở dạng, ta trở thành hải tặc chuyện bờ heo mèo giờ đã biết nộ dỉ cổ người biết giấc mộng của ta là cái gì vì bọn hắn đều là chân chính tốt đồng bạn đi theo đám bọn hắn ta tin tưởng ta nhất định sẽ hoàn thành giấc ngộng của mình không bằng ngươi liền xem như không có nhìn thấy chúng ta tốt rồi nộ d ì c ô ngươi nhất định cũng không nghĩ ta bị bắt vào ngục giam đúng hay không an mặc hải quân thượng úy quân trang nộ d ì cổ trong mưa gió có chút lộn xộn còn có chút d ở khóc d ở cười dưới mắt loại tình huống này muốn nàng đem nạ m ì bắt lại nàng khẳng định là làm không được nộ d ì cổ đối hải quân không có cái gì lòng cảm mến nàng trở thành hải quân nguyên nhân chủ yếu nhất là trên cái thế giới kia trói mắt nhất truyền kỳ nhưng dưới mắt muốn để nàng như vậy thả đi nà my có thể hay không không tốt lắm cùng sau lưng n ổ dỉ cổ một đội hải quân cũng có chút hai mặt nhìn nhau dưới mắt loại tình huống này khá là để người nhức đầu a cái kia nà my vậy mà là n ổ dỉ cổ thượng úy muội muội bọn họ cũng rất tuyệt vọng a thật lâu n ổ dỉ cổ đánh một thủ thế nà my không rõ là có ý gì nhưng những hải quân kia rõ ràng nàng muốn chúng ta đánh giả thi đấu làm diễn viên gặp nàng sau lưng hải quân còn có chút c h ầ n c h ờ nàng nói yên tâm đi trở về ta liền sẽ hướng vincent trưởng quan đi thỉnh tội các ngươi tất cả đều là nghe theo mệnh lệnh của ta hiểu chưa thế là một đám hải quân giơ súng lên tháo nhắm ngay mẹ dì hảo bên cạnh mặt biển tiến hành x ạ kích n à n bị híp mắt lại lặng lẽ cho nổ dị cổ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái bên bờ bên trên sớm đã bị đánh bại trên mặt đất khóa cùng một chỗ b ù gỉ đoàn hải t ạ c phó thuyền trưởng cùng hắn sư tử lộ ra thương tâm mà ao ước đấu k ỹ nước mắt đồng dạng đều là người vì cái gì khác biệt cứ như vậy đại huấn luyện viên ta muốn báo cáo nàng mời diễn viên đem ống kính kéo về chiến trường chính lúc này tình huống chiến đấu đã phát sinh biến hóa cực lớn vì toàn thân trên dưới tt ê ê rung động trên thân không ngừng búp hơi nóng trên thân có không ít bị cắt ra vết thương bất quá trên vết thương cũng không có chảy máu bởi vì nhiệt độ nguyên nhân hắn không ngừng thở gấp bạch khí thân thể cũng hơi có chút run dày dù cho đã khai phát ra ghẹ ở xỉ cột vì cũng hoàn toàn không phải trước mắt cái này hải quân chuẩn tướng đối thủ có chút khó bên cạnh tắc lại là một phen khác cảnh tượng tuy nói tạ sĩ ghi thực lực so với nguyên bản kịch bản bên trong mạnh một chút bất quá đối mặt s ổ dồ lúc vẫn như cũ có chút không đủ cho nên rất nhanh bị thua mà đổi thành một bên sản dị ngược lại bởi vì không đúng nữ sĩ ra tay quy củ t r ậ t vật không chịu nổi uy l p sản dị không thể lại mang xuống chờ những hải quân kia tất cả đều đến liền đi không được x ổ dầu ngay từ đầu không có tùy tiện gia nhập hai người khác chiến đấu dưới mắt không phải cùng những hải quân này dây dưa thích hợp phải nhanh thoát thân mới được nhưng bây giờ không nhúng tay vào cũng không được kéo dài thời gian càng lâu đối bọn hắn càng bất lợi muốn đi vincent nhướng nhướng lông mi cái kia cũng muốn ta đồng ý mới được làm nóng người hoàn tất không cần thiết mới cùng các ngươi chơi nhà tròi kỳ nọ ngươi cùng tạ s ỉ gỉ thối lui vincent tiếng nói vừa ra kỳ nọ cùng tạ s ỉ ghì hai người hung hăng nhìn riêng phần mình đối thủ một chút thối lui đến một bên mà v i n c e n n thì là đồng thời đối ba người xuất thủ phong tuyết đem bốn người hoàn toàn che giấu đợi đến có thể nhìn thấy bên trong thời điểm ba người đã bị năng lực k h ô n g chế lại không thể động đậy vì ba người rung động không thôi còn không có đi vào g ờ răng lái nã bọn hắn đã rõ ràng thì ra bọn hắn trước đó tu hành không gì hơn cái này các ngươi hải tặc con đường d ừ n g ở đây thật sao vậy cũng không nhất định a một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong gió tuyết màu xanh đậm mũ t r ù m che khuất toàn thân của hắn v i n c e n n ba cái hải quân còn tốt vì ba người bởi vì góc độ nguyên nhân căn bản không nhìn thấy là ai lại nói tiếp v i n c e n n nhìn xem gương mặt kia con ngươi thích chặt ngay sau đó thần sắc trở nên hưng phấn lên là ngươi không nghĩ tới ngươi dạng này ra hỏa sẽ xuất hiện tại đông hải chính phủ thế giới thế nhưng là vẫn muốn đầu của ngươi a thế giới đang chờ đáp án của chúng ta không có cái gì có thể ngăn cản một cái nam nhân dương buồm ra biển nơi này không phải điểm cuối cùng đi thuyền vừa mới bắt đầu mũ t r ù m hạ âm thanh cũng không lớn nhưng ở đây mấy người tất cả đều có thể nghe được rất rõ ràng theo nam nhân tiếng nói vừa ra trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong vincent năng lực hình thành phong tuyết tại cái này trong cuồng phong vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi không chỉ như vậy cuồng phong giống như là có một con bàn tay vô hình tại kích thích nó thổi lượn toàn bộ lò gỡ tảo kiến trúc bị hao t ổ n không lớn nhưng nguyên bản quảng trường trên đường phố hải quân cùng hải tặc tất cả đều bị thổi tan vincent đem hết toàn lực mới đứng vững chính mình cùng kỳ nọ tạ s ỉ g h i thân hình của hai người chỉ là nguyên bản bị bắt phì tổ ba người cùng t h ằ n g hệ bù ghi bọn người tất cả đều không thấy bóng dáng vincent sắc mặt tái xanh nhìn xem cái kia dần dần biến mất thân ảnh màu xanh hắn đệ xuống động thủ r ụ c vọng trầm giọng phân phó nói đi chuẩn bị thuyền ta muốn đi gờ răng lái nạ nhất định phải bắt lấy cái kia cao su ra hỏa chương năm trăm mười bảy một nhà k h ố n nạ đ ô n đông đông. Tiếng văng g đập cửa long ê n v à Ba ba ba. đ ù đùng. Đẩy đi tiếng bước chân rồn cửa bước ra, dập vậy à nhà ràng là là o trong tạo Long tạo báo cáo Long Trưởng tới nhất tin. xuất thế nhất tội Thân tại tới từ nhất. rõ văn phòng.、Trưởng、quan, liên quan Đông tin, hiện hung mạng Ảnh. Hiện còn không hắn gỡ giới gì gỡ v phạm Hải cách đích. Lò lò đưa lắm mới cái mới Đây mục ác Ồ. mà lại xuất hiện tại đông hải chẳng lẽ hắn chuẩn bị đối đông hải quốc gia đ ộ n g thủ bất quá hẳn là sẽ không miệng bên trong lẩm bẩm mòn sẩn trong tay tiếp nhận tư liệu lật xem phía trên chính là đông hải căn cứ liên quan tới lần này lò gỡ tạo tình huống báo cáo nội dung tường tận thật h à toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì khuyết đại hoặc là không thật địa phương vincent tự nhiên sẽ không ở phương diện này có cái gì giấu giếm hoặc là che giấu chính mình thất bại các loại tình huống điểm ấy mòn sẩn vẫn là rất khẳng định trên tư liệu kỹ càng ghi chép sự tình từ đầu đến cuối không riêng gì nhà cách mạng long xuất hiện cùng hắn hành động bao quát hắn cuối cùng xuất thủ cứu phi cùng bù ghi một đoàn người v i n c e n t là hải quân ở trong ít có cùng long giao thủ người ách nói giao thủ có chút quá đẹp hóa v i n c e n t v i n c e n t bản thân nói thẳng một chiêu liền bị long đánh bại tại đối mặt hắn thời điểm cảm giác cùng mòn sần cụ giản thời điểm giao thủ cảm giác rất tương tự cùng hắn một chút phòng đoán chờ còn có lần này xuất hiện hải tặc cũng tiến hành ghi chép tỉ mỉ cho dù là thằng hệ bù ghi cùng cái kia mập bà ản vải đ à cũng tất cả đều không rõ chi tiết ghi chép lại đồng thời còn có kèm theo vincent đối với phi lợi bình hắn cảm thấy ra hỏa này nếu như không thể nhanh chóng bắt được về sau có thể sẽ cho hải quân tạo thành nhiễu loạn lớn điểm ấy ngược lại là rất có kiến giải dựa theo tình huống bình thường phát triển phi thế giới này thiên mệnh c h i tử nếu như không có cái gì ngoài ý m u ố n tất nhiên sẽ đang lâm vữa hải tặc châu ngồi nói hắn cho hải quân tạo thành nhiễu loạn lớn thật đúng là một điểm sai không có p h ầ n tài liệu này trừ nâng lên long tình báo bên ngoài chính yếu nhất bút mực đều đặt ở phi trên thân đối p h ì cái này vừa ra biển người mới tiến hành cường điệu bút mực miêu tả tỷ như nói hắn tại tử hình trên đài đối tất cả mọi người hô lên câu nào ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân lại tỷ như nói phí đứng trước tử vong thời điểm loại kia rộng rãi nụ cười đây là vô số đại hải tặc đều không có cách nào thản nhiên đối mặt chuyện thời khắc sinh tử có đại khủng bố tại đối mặt chính mình tử vong thời điểm lại có mấy người có thể thản nhiên thậm chí còn có thể cười được cho nên vincen đối phí đánh giá rất cao dù là hắn hiện tại giao thủ có thể nghiến ép phi nhưng tương lai hắn cảm thấy phi hào ngôn rất có thể sẽ thực hiện nếu như không đúng hắn tiến hành hạn chế mà lại cũng không thể không thừa nhận chính hắn tại cái tuổi này so với phi kém xa tít tắp thậm chí hắn cảm thấy phi có thể cùng tuổi nhỏ thời điểm mòn sần so sánh dù cho kém một chút cũng sẽ không quá nhiều cái này đánh giá không thể bảo là không cao phải biết vin sen thế nhưng là một mực sống ở mòn sần ảnh hưởng phía dưới mọn s ầ n trong lòng hắn địa vị chi cao chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể so sánh với n ngươi thấy thế nào l o n g cùng cái này phi vung xuống tài liệu trong tay mọn s ầ n nhìn về phía đối diện tiểu phó quan l o n g ra hiện ra tại đó nhất định không phải trùng hợp tất nhiên sẽ có chính hắn mục đích chỉ là chúng ta đối với cái này ẩn tàng rất sâu người khuyết thiếu tình báo cùng hiểu rõ rất khó suy đoán ra thứ gì tới mọn s ầ n gật gật đầu chỉ là một cái lộ diện rất khó suy đoán ra manh mối gì tới dù sao long những năm này quá thần bí không ai có thể nắm giữ tung tích của hắn trừ phi là hắn chủ động bạo lộ ra âm thanh tiếp tục đến nôi cái này phì vincen đã quyết định tự thân xuất mã đuổi theo hắn lẽ ra tình huống sẽ tại nắm giữ bên trong m ớ i đúng bất quá căn cứ vincen báo cáo ta cảm thấy ra hỏa này hẳn không có dễ dàng như vậy bị bắt được từ hình trên đài như thế hung hiểm tình huống đều bị h ắ n trôn quá khứ ta còn chưa từng có gặp qua tình huống như vậy hẹn phát biểu xong cái nhìn của mình nàng nhìn thẳng mọn sần ánh mắt trở nên có chút kỳ quái bởi vì hắn là gặp trung tướng cháu trai lại xem như trưởng quan ngươi nửa cái đệ tử chuyện liên phức tạp hơn cho nên liên quan tới chuyện này cụ thể hết thể chỉ lệnh còn cần trưởng quan ngươi tới làm quyết định làm mọn sần phó quan nhiều năm như vậy en biết được chuyện so vincent không biết nhiều hơn bao nhiêu đừng nhìn cái này gọi phí gia hỏa căn cứ tình báo thoạt nhìn như là một cái đầu góc toàn cơ bắp thiếu niên nhưng sau lưng của hắn quan hệ nhưng không có đơn giản như vậy một cái tóc đỏ là dẫn dắt hắn đi đến hải tặc con đường gia hỏa quan hệ không ít còn có một cái hải quân anh hùng ông nội thế giới lợi hại nhất tội phạm lòng con trai lại có một cái hải quân những năm gần đây nổi danh nhất t r u y ề n kỳ đại tướng làm lao sư à có vẻ như năm ngoái rất nổi danh cái kia đã trưởng thành là đại hải tặc gạ sở là gia hỏa này ca ca như vậy một tên làm sao lại đơn giản loại quan hệ này bối cảnh ngẫm lại đều cảm thấy dọa người cho nên hẹn tại nhận được tin tức ngay lập tức liền đem tin tức này hồi báo cho mòn sần trong này cụ thể muốn làm thế nào còn muốn hắn tới bắt chủ ý bất kể nói thế nào chính mình dạy bảo đệ tử trở thành hải tặc trưởng quan đều có như vậy phần trách nhiệm mặc dù chính hắn khẳng định không sẽ cho là như vậy khu khu em ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta mòn sần ho khan hai tiếng biện giải cho mình một chút ngươi biết ta lúc đầu đi dạy bảo đó cũng là chịu g ặ p lao đầu mời gặp lao đầu cũng là muốn đem hắn cháu trai bồi dưỡng được một cái mạnh mẽ hải quân vậy ta đương nhiên không thể bắt gặp lao đầu mặt mũi không phải lại nói kia đều đã qua mười đến năm khẳng định không thể trách ta đúng hay không ai có thể nghĩ tới cái này khốn nạn tiểu tử vậy mà ra biển trở thành hải tặc loại chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ vừa vặn gặp lao đầu cũng đi đông hải hắn cháu trai quay đầu liền giao cho hắn bắt trở lại hào hào giáo hấn một lần ẹn hồ nghi nhìn xem m ộ t sần luôn c ả m thấy t r ư ở n g q u a n l ú c nói c h u y ệ n có chút h k ô n g hiểu l ự chạc lượng k ô n như、vậy. Giống như g đủ vậy. l i h thứ. Nhưng kỳ thật, có vẻ như quan bây giờ nói cũng không e giấu trưởng giờ cũng vài nói vấn đề gì. Kêu liên quan một vẻ kỳ có có bây đảng ề tiền gì. Càng cao càng tốt, không gạp ngũi, cũng không cần cho ta cái này lao sư mặt ngũi. Kêu quan truy đầu liên lao lao là tới cái Gia hắn nã. cần cần này cao ta hỏa ta tốt, mặt mặt cho cho h này gặp p sư nếu i h định h ấ t n sẽ k ô t hoàng a hắn. h Mòn sần trứng đàng trạc tỏ thái độ mà càng như vậy ẹ n mới càng cảm thấy khả nghi nàng nhận biết trưởng quan lúc nào như thế công và tư rõ ràng hiên ngang l ấ m liệt quân pháp bất vị thân rồi ừ m bất quá hắn cũng không có làm ra cái gì nguy hại hải quân cùng dân trúng chuyện hơn nữa còn là một người mới lần thứ nhất tiền truy nã cũng không nên quá cao tám sáu mươi triệu bệ gì hẳn là đã đủ e n thu hồi ánh mắt của mình nếu mòn sần đã làm ra quyết định nàng chỉ cần phục tùng liền tốt rồi vâng trưởng quan ừ m ngươi đem vật liệu chỉnh lý một phần quay đầu đưa đi dành trước để sẻn gỗ củ nguyên x o a y ký tên đem lệnh treo giải thưởng phát xuống xuống dưới liền tốt rồi chúng ta sẽ tự mình đi cho gạp lao đầu liên hệ để hắn đuổi bắt đoàn người này rõ ràng mòn sần nói không có vấn đề gì nhưng ẻn luôn luôn cảm thấy ngự a khí của hắn có chút cổ quái lắc đầu ẻn đáp ứng quay người mà đi chỉ để lại một tiếng nói thầm luôn cảm thấy trưởng quan trong giọng nói tràn ngập một loại cười trên nôi đau của người khác hương vị đông hải bình tĩnh không lay động trên mặt biển một chiếc hải quân chiến hạm cánh buồn bị thổi làm cao cao nâng lên bong tàu cái trước mang theo đầu chó mũ hải quân trung tướng lao đầu trong tay một mực không ngừng cầm đô nứt hướng miệng bên trong nút lấy một lần ăn còn vừa đêm số có thể nhìn thấy lao đầu khỏe miệng có không ít cặn bã có nhiều chỗ đã làm cố xem xét chính là thời gian rất lâu trước đó ngưng kết cùng một chỗ hô ha ha ha ha lão phu lần này lại phá trước đó đô nứt ghi chép đ á n g t i ế c s ẻ n gỗ củ cùng mòn s ầ n kia hai tên gia hỏa đều không ở nơi này không phải vậy nhất định sẽ đối lao phu bội phục không thôi bố g ạ t đứng tại g ạ t một bên nhắc nhở gặp trung tướng ngươi đã mấy ngày mấy đêm không có ngủ có đúng không đã có k h ó khè k h ó khè gặp lao đầu lời mới vừa nói một nửa cả người liền đứng ngủ trên mũi còn toát ra một cái bọc khí tiếng lẩm bẩm không dứt bên hai dù cho đã gặp không biết bao nhiêu lần những binh lính này vẫn là bội phục gặp lao đầu cái này tùy thời tùy chỗ có thể ngủ bản sự không biết qua bao lâu một trận tiếng bước chân rồn rập từ trong khoang thuyền nhựa tới một sĩ binh bước nhanh chạy đến gặp trước mặt gặp trung tướng tổng bộ hải quân mỏn sân đại tướng gọi điện thoại tới đúng trên mũi bọt khí vỡ vụn gặp lao đầu tỉnh lại hắn còn buồn ngủ nói cái gì mỏn sân tiểu tử muốn cùng lão phu tranh tài ă n đô nát sao hồi báo binh sĩ cái chán bay qua mấy cái q u ạ là mỏn sân đại tướng gọi điện thoại tới binh sĩ cầm trong tay gen gen n h ự u si đem âm thanh ống đưa cho gạp gặp lao đầu ngươi sẽ không lại vì đột phá ăn đô nất ghi chép mà quên đi ngủ đi nói vậy không có khả năng lão phu không có gặp mới sẽ không thừa nhận lão phu mới vừa rồi còn ngủ trưa một hồi mới sáng sớ m ngươi nói với ta ngươi tại ngủ trưa được rồi không nói nhưng này chính sự quan trọng ta chỗ này vừa nhận được tin tức ngươi cái kia không b ấ t lo con trai xuất hiện tại đông hải lò gỡ tảo càng không b ấ t lo chính là ngươi tên hôn đản g kia cháu trai hắn cũng xuất hiện tại lò gỡ tảo mà l ạ i hải là lấy t ặ c t h â này phận xuất hiện, còn tại đã từng tử hình h còn từng xuất qua tại tử đã n hình trên đài nói mình muốn trở thành vua hải tặc. Long tên kia giúp lưu phi bọn hắn h hải phi trở tặc. trợ đài kia giúp vua c ạ t reng ố n n v i c t tại đã đuổi theo hiện hắn đuổi đi bọn đã reng lại nạ, chuyện này mười hồi sẻn liên gỗ củ lao đầu liên biết. Đừng trách ta không có ơ i c h chút sẻn gỗ củ lao đầu nhưng là không còn nhưng không như ta tốt sẻn n gỗ lao là đầu vậy ó chuyện.、Gặp. Lúc h này, Gen Gen Gặp! xì -si、bên kia ẩn ẩn có ác long tiếng gầm gừ chuyển đến k xen gỗ cù lao đầu đã biết ngươi tự cầu phúc giang giác gen gen như si c ú t máy bên kia không có âm thanh gặp lao đầu một mặt n g ộ n g đem âm thanh ống thả phía trên gen gen nhự si còn không có hoàn toàn kịp phản ứng mòn sần lộ ra tin tức gen gen như si tiếng chuông quả nhiên lại vang lên bắt t r ư ớ c nhân vật cũng phát sinh biến hóa gặp lao đầu vô ý thức nhận điện thoại tiếng gầm gừ cách gen gen như si tựa hồ cũng muốn đem chiến hạm l ậ t tung khốn nạn gạp nhìn xem ngươi cái này một nhà khốn nạn làm được tốt chuyện chương năm trăm mười tám ác nhất thế hệ hải viên lịch năm 1520 là phong vân khoái động một năm đến từ tứ hải hải tặc tại một năm này xuất hiện cực kỳ cường đại người mới bọn hắn long kén đến gờ răng lái n ạ bên trên lưu lại hoặc tốt hoặc xấu truyền thuyết mặc kệ những cái này truyền thuyết tốt xấu bọn họ đều với cái thế giới này sinh ra tương đối sâu khắc ảnh hưởng thế giới này cho tới nay đều là người bình thường ác ngộng cường giả thiên đường là một người cơ bản nhất quyền lợi sinh tồn cũng không thể đạt được bảo hộ thời điểm những thứ khác hết thảy đều là nói xuông những năm gần đây theo hải quân cường thế phát triển khiến cho không ít địa phương dân chúng cuộc sống hơi có chuyển biến tốt một chút s á c thực nói là sinh tồn hoàn cảnh khá hơn một chút nhưng mà thực tế đồ vật không có bất kỳ cái gì thay đổi trên thế giới phạm vi lớn chỉ an ổn định để các quý tộc có thể đem tay càng nhiều vươn hướng các bình dân ú i những cái kia không có bị hải tặc cướp bóc tiền tài bất chi bất giác đều bị bọn hắn trộm đi đại đa số các bình dân sẽ phát hiện dù cho không có hải tặc bọn hắn cuộc sống như trước kia giống như cũng không có bao nhiêu khác biệt Chứ không cần giống như trước kia như vậy nơm nớp lo sợ lo lắng sinh tử nhưng những cái kia nguyên bản có thể tiết kiệm đến tiền chỉ là tại trong túi tiền của bọn họ dạo qua một vòng liền biến mất không thấy gì nữa bọn họ không biết tham lam vật này cơ hồ là không có điểm mấu chốt có lẽ đem cơ hồ hai chữ bỏ đi cũng thành lập mà các quý tộc tham lam bóc lột sẽ để cho càng nhiều người không tiếp tục sinh tồn được điều này sẽ đưa đến trong đó không ít người khó tránh khỏi sẽ bi quá hóa liệu ra tầm tìm đường sống thế là mấy năm tích lũy mâu thuẫn tại một khi bộc phát hải viên lịch năm 1520 chính là mâu thuẫn những năm gần đây tập trung bộc phát một năm vô số người bởi vì sống không nổi mà không thể không lựa chọn ra biển trở thành hải tặc nguyên kịch bản bên trong lò cùng cạp òn bậc chính là tại một năm này chính thức đạp lên gờ răng lại nạ không còn đơn thuần câu nghệ tại một góc nhỏ nhưng bây giờ hai người bọn họ so nguyên bản sớm hơn ra biển hiện tại đã có riêng phần mình khác biệt cảnh ngộ mà nguyên bản tại kịch bản bên trong nổi danh từng cái siêu tân tinh cũng ở thời điểm này bắt đầu bộc lộ tài năng lộ ra riêng phần mình giữ tận tới mặc dù lỏ c u n g bậc cũng sớm đã ra biển lại có rất lớn thanh danh nhưng lần này cũng có những người khác biểu hiện ra bổ khuyết bọn hắn vị trí xu thế thậm chí còn không thôi vừa tiến vào g răng lại nạ vì treo thưởng sáu mươi triệu b ẹ gì cũng không phải là cao nhất bởi vì ở trên hắn k ị c h đã bị treo thưởng sáu mươi sáu triệu b ẹ gì xuất thân nam hải ở ở stas k ị c h c ù n g phí một đám khác biệt đây là một đám chân chính hung tàn hải tặc trực tiếp hoặc gián tiếp mất mạng dưới tay bọn họ bình dân cùng hải quân liền có số hơn trăm người bởi vậy có thể thấy được bọn hắn hung tàn hắn hiện tại còn làm không được đỏ phờ l à m mì ngộ loại trình độ kia chỉ là một cái sơ lộ nanh ruốt ấu thú nhưng đã kiến thức huyết tinh bọ mặc không quan tâm về sau chỉ sợ lại là một cái mối hòa lớn chỉ là thế giới này quá lớn gờ giang lại na bảy đầu từ tuyến đảm nhiệm một đường thuyền liền đầy đủ hải quân nhức đầu hiện tại có thể không có cái gì dạ đạ âm thanh a giống nhau kỹ thuật hải quân bắt hải tặc một số thời khắc ngược lại vận khí quan trọng hơn một chút mà những n à y hải tặc tràn b à o càng làm cho những năm này hải quân chậm rãi góp nhặt nội t ì n h có chút giật gấu và vai bất quá so với nguyên kịch bản bên trong đã muốn tốt rất nhiều nhưng những n à y tạm tài năng trẻ người mới xác thực đã bắt đầu ở trên thế giới truyền xướng lấy tên của bọn hắn h ừ bọn gia hỏa này thật đúng là can rỡ bọn họ đây là đem g ở răng lai nạ còn làm thành tứ hải rồi sao cũng không biết là chuyện gì xảy ra vậy mà tất cả đều năm nay như ong vỡ tổ nhảy lên ra xe n gỗ củ cầm trong tay một sấp lệnh treo giải thưởng sắc mặt không ngờ cái này xuất thân nam hải kịt xem ra cẩn trọng điểm chú ý một chút hắn còn tại nam hải thời điểm liền đổ diệt qua một cái thôn trấn tổn thất trên tay hắn quân hạm cũng có ba chiếc nhiều dạng này ra hỏa đến gờ răng lái nạ tuyệt sẽ không thu tay lại mà lại hắn trái cây năng lực cũng không thể khinh thường bình thường hải quân chỉ sợ rất khó bắt hắn lại gia hỏa này vừa tới gờ răng lái nạ liền lại phạm phải tội ác đây là đối hải quân khiêu khích sao thật là một cái cuồng vọng hải tặc cặn bã cũng khó trách s ẻ n g ỗ cũ thần sắc không dễ nhìn hắn xuất thân nam hải nơi đó nói thế nào cũng là cố hương của hắn một cái kịch đoàn hải tặc liền có hai cái sức chiến đấu rất cường hãn gia hỏa mà như vậy đoàn hải tặc còn không chỉ một s ẻ n g ỗ cũ cầm trong tay lệnh treo giải thưởng bông u xuống phía dưới một cái có tóc hồng coi như tinh xảo khuôn mặt nữ nhân trẻ tuổi gương mặt xuất hiện trên tấm ảnh là nàng mở cái miệng rộng đem lấy cả khối thịt nhét vào dáng vẻ nàng đồng dạng là xuất thân từ nam hải một cái nhanh chóng luồn lên đến người mới đoàn hải tặc mà nàng được xưng là đại dạ d ả i vương t ổ nhi tại cái này hai tấm lệnh treo giải thưởng phía dưới còn có những người khác bao quát vừa tiến vào g ờ răng lại nạ liền bị treo thưởng sáu mươi triệu bẹ dị phi xuất thân từ sở kỳ ạ quái tăng g ụ dục bị treo thưởng năm mươi hai triệu mà g ờ răng lại nạ xuất thân biển minh ạ pu lúc này treo thưởng càng là vượt qua phi cúng kíp có 75 triệu、nhiều. ngược h i ề u n lại là bác hải hạ kỉnh hơi kém một chút cũng không biết có phải hay không là xem bói đến thứ gì mà có vẻ hơi điệu thấp tiền truy nã cũng có bốn mươi sáu triệu bên trong còn có mấy cái mòn s ầ n chưa nghe nói qua người mới cũng không ít kẻ tàn nhẫn nhìn xem những người này sẻng ỗ cụ chân mày n h u chặt hơn một chút mòn s ầ n ngồi ở trên ghế salon cầm trong tay một ly t r à trên mặt bàn đặt vào một chồng không sai biệt lắm tư liệu bất quá không giống với s ẻ n gỗ cụ chỗ thấy lệnh treo giải thưởng hắn nơi này cũng chỉ có một chính là đã biến mất một đoạn thời gian v ì báo cáo tin tức không cần quá lo lắng s ẻ n gỗ cụ lao đầu những n à y hải tặc nhóm góp nhặt những năm này mới có thể tại năm nay tập trung buộc phát một chút ngươi hẳn là cũng biết nếu như không từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề hải tặc luôn luôn mãi mãi cũng trừ không hết bất quá lực lượng của chúng ta mạnh hơn bọn họ không ít những người này cuối cùng chân chính có thể trưởng thành lại nói dưới mắt bọn hắn huyên náo vui mừng chỉ bất quá biển cả quá bao la mới cho bọn hắn thừa d ị p cơ hội mòn sần về sau dỗi cái lưng mệt mỏi hắn đối kịch bản hiểu khá rõ nếu như nói thế giới này không có hắn xuất hiện lời nói những năm này hải tặc lực lượng còn biết càng mạnh một đoạn những này hải tặc thế nhưng là được xưng là tội ác thế hệ sen gỗ cú nghe vậy thả ra trong tay lệnh treo giải thưởng lấy xuống mắt kính của mình lau một chút lại lần nữa mang trở về những này không nói trước người bên kia tình huống hiểu rõ như thế nào có hay không t r a được l ò n g xuất hiện tại đông hải mục đích như vậy một tên hẳn là không chỉ là vì đơn thuần gặp một lần chính mình con trai đơn giản như vậy khẳng định còn có hắn cấp độ sâu mục tiêu mòn s â n buông buông tay bất đắc dĩ nói ngươi cũng không phải không biết gia hỏa này ẩn tàng năng lực những năm này hải quân cùng cv đều đang đổi u bắt hắn cũng không gặp có hiệu quả gì ngắn như vậy thời gian cho dù là ta tự mình đi qua xâm nhập xem kỹ không phải vậy muốn điều tra hành tung của hắn mục đích căn bản không có khả năng đáng chết khốn nạn gạp sen gỗ cũ dùng sức t ú m một chút chính mình bím tóc hồ giống như coi nó là thành gạp lao đầu bình thường đều là cái này không đáng tin cậy ra hỏa hiện tại tốt rồi không riêng gì hắn con trai tổ kiến quân cách mạng hiện tại ngay cả cháu trai cũng trở thành hải tặc hơn nữa còn muốn trở thành cái gì vua hải tặc về sau sợ không lại là một cái đại phiền thoái đúng quá không ra gì gạp lao đầu mòn sần đi theo phụ họa vợ không đề cập tới chính mình đã từng làm qua phi một đoạn thời gian lao sư chuyện hắn cái này giáo dục vấn đề rất lớn à, ngươi nhìn xem một đứa con trai một cái cháu trai đều giáo dục thành cái gì nuôi một cái nguy hiểm nhất quân cách mạng hiện tại lại một cái trở thành hải tặc ta nói thật cũng chính là ta như vậy đáng tin cậy người mới hoàn toàn không cần lo lắng liền có thể khỏe mạnh thành tài bằng không thay đổi người khác bị hắn đã từng như thế truy đã sớm giải lệch ra sengo củ khoe miệng giật một cái lười đi phản bác ngọn sần ngươi cho rằng ngươi cũng làm người ta b ấ t lo rồi chính mình cái dạng gì trong lòng còn có thể không có điểm số hiện tại không nói hắn một năm này đột nhiên tràn vào nhiều như vậy hải tặc còn có không ít đã lộ ra g i ữ t ậ n mạnh mẽ ra hỏa liền ngay cả lưu đất bên kia cũng có chút không ổn định cải đồ tên hôn đảng kia cũng không biết muốn làm gì bitmom cũng đang phát triển thế lực của nàng liên lụy chúng ta quá nhiều tinh lực ta lần này tìm ngươi đến là để ngươi phát huy ngươi năng lực không thể lại để cho ngươi tiếp tục lười biếng xuống dưới không riêng gì ngươi còn có ngươi hạm đội cái kia hệ nổ cùng kệ xạ hai cái hệ lỏ dị ạ năng lực giả cứ như vậy bị ngươi lãng phí ở một chiếc thuyền hỏng bên trên khoảng thời gian này ngươi cũng không cần tại bản bộ đợi việc làm đều có hẹn xử lý nơi này cũng không dùng đến ngươi ngươi vẫn là đi cẳng có thể phát huy ngươi tác dụng địa phương đi này này sen gộ cụ lao đầu cái gì gọi là lười biếng cái gì gọi là không dùng đến ta ngươi nói như vậy ta liền có chút không cao hứng mòn sân la hét giải thích nói thật giống như chính mình có cũng được mà không có cũng không sao giống nhau có vẻ như có hiện tại phần lớn nói thời điểm chính mình là có chút có cũng được mà không có cũng không sao ý tứ nhưng cái này không thể trách chính mình à tất cả đều là tiểu phó quan rất có thể làm ta có thể làm sao ta cũng rất tuyệt vọng à nhưng mà ngươi nói đến không sai ta xác thực hẳn là ra ngoài hoạt động một chút gân cốt hai năm này trên thế giới đều không có ta tin mới gì lập tức cảm giác thật đúng là có chút không thích đứng đâu mà lại những n à y hải tặc nhóm cả đám đều không biết cục đôi làm người ngược lại có chút không kiên n g h ề gì cả quả thật có chút quá đáng mọn sân còn có một câu không nói ta mẹ nấu trẻ tuổi thực lực thấp thời điểm làm chút gì chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí cậu k h ổn thỏa không được chúng ta đổi thành các ngươi những này tiểu lão đệ cứ như vậy sóng các ngươi đây là không có trải qua xã hội đánh đập a huống chi hắn xác thực đã không biết bao lâu không có trang bíp phải biết trang bíp nhất thời thoải mái một mực trang bíp một mực thoải mái mà lại cái này gọi là kịch gia hỏa s á c thực quá phách lối bạo ngược đồ thôn loại chuyện này đều có thể làm được chẳng trách sẽ so với bị chính mình cố ý chiếu cố vì tiền thưởng còn muốn cao một chút nhưng không có quan hệ gì không ít người vận mệnh đã bị chính mình thay đổi cũng không kém hắn một cái hy vọng hắn đến lúc đó sẽ thích cho nên ta mới khiến cho ngươi đi cho những cái kia hải tặc những người mới để tỉnh một câu mảnh này b i ể n cả không phải bọn hắn có thể gây sóng gió địa phương nói câu này s ẻ n gỗ c ụ thấu kính phía sau trong ánh mắt dường như hiện ra hàng quang không có vấn đề giao cho ta là được ta sẽ để cho bọn hắn biết ai mới thật sự là bà bá tổng bộ hải quân khoảng thời gian này càng phát bận rộn mã dĩ nghệ phò bến cảng bên trên cơ h ồ ngày đêm đều không ngừng nghỉ các loại các loại quân hạm ở đây xuyên tới xuyên lui cái này trong đó có một chiếc tạo hình so những chiến hạm khác kỳ quái không ít cũng lớn hơn một vòng hải quân chiến hạm khoảng thời gian này liền lẳng lặng ẩn núp ở đây giống như là một cái ngủ đông cự thú nhưng bây giờ cái này cự thú rốt cục tỉnh lại chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm con mồi ăn b à n bộ ụ tàu bên trong các loại vật tư bị nhà kho hải quân từng dương mang lên thuyền bong tàu bên trên tìm ôm đao của hắn tựa ở nơi đó ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì mà ở phía dưới thì là hệ nổ c ù n g kệ x ạ hai cái hơn một năm nay đến nay bọn họ hai cái như cũ thường xuyên cãi lộn không ai phụ c a i quả thực chính là nam càng thêm nam bất quá nam có thể là tủ chính là hai người tại chiến hạm cải tạo cùng ưu hóa phía trên lại có thể chung sức hợp tác chật chật thỏa thỏa cơ hữu tốt một c h â n mền hiện tại ở lại nơi này phụ trách chính là bọn hắn hai cái mà mỏn sẩn thì là tại trước khi đi đi hải quân khoa học bộ đội nơi đó còn có giống nhau mới nhất nghiên cứu ra được đồ vật hắn cảm thấy rất hứng thú chương năm trăm mười chín ba tổ lợp mẹ cù ma hải quân khoa học bộ đội là bản bộ tương đối thần bí địa phương bình thường hải quân trên cơ bản rất khó đi vào nơi này càng giống là một cái độc lập thế giới những cái kia các nhà khoa học cũng rất ít cùng ngoại giới giao lưu nơi này có chính mình nhà ăn cùng một chút cuộc sống công trình hoàn toàn có thể thỏa mãn những n à y nhà khoa học đại bộ phận nhu cầu sinh lý ngoại trừ kỳ thật hải quân khoa học bộ đội tại nevê k r d cùng g răng lái nạ đều có trụ sở của mình bất quá nevê k r d cái trụ sở kia bởi vì kệ xạ nguyên nhân đã vứt bỏ g răng lái nạ cái trụ sở kia cùng hiện tại muốn vào làm được nghiên cứu các phương diện đều không đáp cho nên vẫn là lựa chọn ở đây tiến hành nghiên cứu không thể không nói đã từng kệ xạ đúng là một tên hôn đản g đồ chơi đương nhiên cho dù là cũng thay đổi không được hắn là một tên hôn đản sự thật có nhiều thứ là khắc vào thực chất bên trong sửa không được chỉ là hắn gặp phải một cái có thể để cho hắn không dám khinh xuất người không riêng không dám khinh xuất còn đặc biệt trung thực cho hắn chỉ đông không dám hướng tây để hắn đánh cho không dám đổi gà trong này công lao lớn nhất muốn được nhờ vào kệ xạ tại ìm kéo đao bị hảo hảo điều gọi đoạn thời gian kia ân chính là để cho kêu gọi hắn đoạn thời gian kia cuống họng đều nhanh muốn gọi nát cũng bởi vì như vậy hắn đối với nhân sinh có trọng đại nhận biết đổi mới ôm đùi cùng cầu mới là vương đạo còn có chính là nhất định phải nghe lời ba cho nên dù là hắn cùng vệ gạ pu đều tại tổng bộ hải quân cũng chưa từng đi đi tìm hắn phiền phức cũng không tiếp tục đi qua hải quân khoa học bộ đội nửa bước đương nhiên chủ yếu cũng bởi vì trầm mê ở cùng nghệ nổ ngươi tránh ta nhao nhao bên trong không thể từ nhổ dù sao hiện tại chiếc này thành hình mòn sần hào dù sao cũng là hắn cùng nghệ nổ tâm huyết của hai người chi tác m ò n sần khoảng thời gian này ngược lại là đi không ít lần khoa học bộ đội chỉ là hắn mục đích nha k h ú nơi nào có cái gì mục đích dù sao hắn cùng bên trong không ít người đều là bạn bè đi qua nhìn bạn bè còn cần gì mục đích hải quân khoa học bộ đội ở chỗ đó trong căn cứ ký theo thường lệ không ở nơi này đại đa số thời điểm hắn đều là treo một cái khoa học bộ đội tên của t r ư ở n g quan cụ thể sự vụ đều giao cho sẻn tổ mãn đến xử lý điểm ấy ngược lại là cùng người nào đó rất giống đến nỗi người nào đó là ai mòn sần cũng không quan tâm dù sao cũng không phải hắn、kích、bản thân tuyệt đại đa số thời gian tắc chấn giữ thánh địa mạ g ì mỗi ngày đúng giờ đánh thẻ đến giờ đi làm quy luật đến không được không được muốn nhìn thấy chỉ có tại hạ ban sau mới có thể ở căn cứ nhìn thấy hắn đương nhiên cũng không phải mỗi ngày đều có thể thật dưỡng lao cuộc sống không sai nếu như mục đích này không phải vì bảo hộ cùng giữ gìn thiên long nhân mòn sần đều muốn cùng kỳ đ ổ i một cái đáng tiếc đợi tại thánh địa m à di đãi ngộ mặc dù tốt cũng không cần bận bịu i công việc gì nhưng nghĩ đến mỗi ngày đều muốn tại thánh địa đợi trên cơ bản cái gì ngày nghỉ cũng không nên nghĩ mà lại thiên long nhân xảy ra chuyện còn muốn ngay lập tức đi xử lý mọn sần tựa như một trận run rẩy về sau hiền giả hình thức hoàn toàn không có hứng thú bất quá đoạn thời gian trước kỳ xác thực phải tốn không ít thời gian tại khoa học bộ đội bởi vì hải quân khoa học bộ đội tại vệ gạ tù dẫn dắt phía dưới mới khai phá một cái hoàn toàn mới mạnh mẽ đến cực điểm vũ khí chiến tranh như vậy vũ khí thậm chí có thể giải quyết hơn trăm triệu hải tặc nếu là có thể sản xuất hàng loạt chỉ sợ hải tặc nhóm phần lớn muốn t u y ệ t tích mà cái này vũ khí cần dùng đến kỳ dứt trái cây năng lực kỳ thật không chỉ là kỳ dứt còn có một cái đối với hải quân đến nói là người ngoài giá hỏa cũng cần dùng đến mòn sần trước đó tới nơi này kỳ thật nhiều khi đều là tìm hắn đến nỗi những thứ khác chỉ là tiện thể lời này không thể để cho những cái kia lập trình viên nghe thấy không phải vậy về sau đoán chừng cũng sẽ không giúp mòn sần bận bịu trong căn cứ một kiện rộng lớn phòng ốc bên trong ngồi một cái cao lớn vô cùng thân ảnh dù là hắn lúc ngồi đều muốn so mòn sần đứng còn phải cao hơn không ít cùng người này giống nhau gian phòng bên trong phong cách chủ yếu đột xuất một cái đại vừa cao vừa lớn lại dài lại rộng rãi đây cũng là thế giới này chỉnh thể phong cách dù sao ngươi không thể để cho bình quân thân cao hơn hai mét thế giới phòng ốc thiết kế còn dựa theo kiếp trước tiêu chuẩn đi như thế khẽ vươn tay liền có thể đụng phải trần nhà lại càng không cần phải nói thế giới này còn có động một tí năm mét đi lên thân cao cùng cao mười mấy mét cự nhân tộc đâu bọn hắn sợ rằng sẽ trực tiếp đem nóc phòng cho vén gian phòng rộng rãi bên trong chứa sức tương đối đơn giản hoặc là nói đơn sơ thích hợp hơn một điểm nếu như nói cái gì tương đối dễ thấy khả năng chính là một hàng kia phi thường bắt mắt thư tịch thư tịch phần lớn là mười sáu mở kiểu dáng dù cho như vậy đặt ở gian phòng người đang ngồi trong tay như cũ giống như là cầm một bản tiểu nhân sách giống nhau có thể nhìn ra được nơi này thư tịch cũng không phải là bài trí chuyên môn để gian phòng chủ nhân trang bíp vừa vặn trái lại từ tất cả thư tịch đều nổi lên một vạch nhỏ như sợi lông thậm chí có không ít đã mài mòn có thể thấy được đây cũng không phải là là trang trí mà là chân chính yêu sách người những cái kia vết tích chính là người thường xuyên lật đọc chứng cứ rõ ràng gian phòng cao lớn thân ảnh nửa người trên nhìn qua vô cùng cường tráng nửa người dưới l à đang ngồi còn có một cái b à n đọc sách cản trở nhìn không rõ lắm thân ảnh cao lớn ăn mặc h ắ c bạch phân minh quần áo trên đầu mang theo đen trắng điểm lấm tấm gấu thai mũ còn có một bộ mắt kính điểm lấm tấm gấu thai mũ cùng quan xoắn tóc để hắn g ó c cạnh rõ ràng trên mặt nhìn qua không đến n ổ i như vậy hung trên tay hắn mang theo găng tay trong tay quyển sách kia cũng không phải là trước đó một mực cầm trong tay thánh kinh kia bản thánh kinh liền thả ở trên b à n phòng lớn như thế chỉ có hắn lật sách hào hào tiếng vang đây chính là đương nhiệm s ạ kỳ bù cải một trong bạo quân bạ tổ lở mẹ cụ mạ gần hơn một năm đến nay cụ mạ đều tại hải quân khoa học trong bộ đội rất ít ra ngoài không có ai biết hắn cùng vệ gạ bù đạt thành thỏa thuận gì vì sao lại đồng ý hải quân khoa học bộ đội đối với hắn tiến hành cải tạo loại này cải tạo thế nhưng là hủy diệt hoàn toàn ý thức cái chủng loại kia dưới mắt loại này cải tạo kỳ thật đã hoàn thành hơn phân nửa nói cách khác tại màu trắng đen áo khoác phía dưới cường tráng thân thể hiện tại đã có rất lớn một bộ phận đã biến thành mạnh mẽ sắt thép kết cấu không thể không nói vệ gạ bủ đầu góc là thật lợi hại đến cực điểm cái gọi là dẫn trước thế giới năm trăm năm tuyệt đối không có cái gì khuyết đại thành phần như vậy một cái điên cuồng cải tạo kế hoạch vậy mà tại ngắn ngủi thời gian hai năm liền đã thành công đây chính là hải quân khoa học bộ đội mấy năm này thành quả ý dường man phi p họa xỉ phi sở tạ t ớ ít sợ rằng cũng không nghĩ đến đây là mang theo một loại tương lai khoa huyễn sắc thái tia laser người máy mà lại có thể tự chủ phân biệt kẻ địch có được mạnh mẽ trí năng c ô máy chiến tranh mà lại còn có mạnh mẽ thân thể cùng kỹ xảo chậm nhìn phảng phất đây không phải lạc hậu đến dựa vào thuyền b u ồ n hàng hải thế giới ngược lại là một cái tương lai khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới cái này hắc khoa kỹ quả thực chính là không biên giới đương nhiên những này mòn sần mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có quá để ở trong lòng hán chân chính để ở trong lòng hay là đối phương người này Không, tuyệt không phải thèm người ta thân thể cái chủng loại kia mà là hắn liền cùng đối trái cây năng lực khai phát phương diện đến cùng gấu tiến hành nghiên cứu thảo luận nói t r ắ n g ra vẫn là nhìn chúng cú mạ đối với trái cây năng lực khai phát não động dù sao cho dù ai cũng không nghĩ ra một cái nỉ kỷ u nỉ kỷ u no mi lại bị đối phương khai phát đến bây giờ loại tình trạng này có thể bắn ra không khí đạt tới thuấn di mục đích bắn ngược tổn thương mệ nhọc trờ đem thương thế trên người bắn ra bên ngoài cơ thể thậm chí còn có thể đi các nơi trên thế giới lữ hành an toàn mà mau lẹ cái chủng loại kia nói thật cái này có chút không g i ả n g đạo lý lữ hành liền thôi còn có thể cho bộ một cái vòng phòng hộ cam đoan không bị thương tổn không nhận ngoại lai đồ vật ảnh hưởng còn có thể không nhận sức hút trái đất ảnh hưởng năng lực như vậy đều nhanh đem mòn sần cho t h ê m khóc cho nên đây mới là hắn khoảng thời gian này thường xuyên hướng khoa học bộ đội chạy nguyên nhân chứ đi cùng hẳn có hẹn hò thăm dò một chút thần kỳ chiêu thức kỹ xảo bên ngoài nơi này là hắn cái thứ hai trên nhất tâm địa phương đồng dạng cũng là thăm dò một chút thần kỳ chiêu thức kỹ xảo đương nhiên cái này chính là thuần mặt chữ ý tứ sách mòn sân cảm thán một tiếng ngươi thật đúng là một cái quái nhân ý thức của mình đều nhanh muốn biến mất lại còn có thể yên lặng đọc sách điểm ấy ta là rất bội phụ ngươi muốn đổi t h à n h ta mặt ngoài có thể là đang đọc sách trên thực tế không biết đầu góc bay đi đến nơi nào mòn sân từ bên ngoài lại tới đây về sau theo thường lệ chính là tới gấu nơi này hắn vào phòng rất tự nhiên cho mình kéo một cái ghế ngồi xuống hoàn toàn không có nửa điểm khách khí dáng vẻ nói chuyện với cù m à ngự a khí cũng rất quen biết lạc trên thực tế hắn hiện tại cùng gấu có thể xem như nửa cái bạn bè sở dĩ là nửa cái là bởi vì gấu nội tâm có bí mật rất lớn bị hắn hiện tại đã cải tạo hoàn thành sắt thép thân thể bao vây lấy ngoại nhân không cách nào nhìn thấy bất kỳ vật gì cho dù là hắn đã từng thân mật đồng bạn quân cách mạng người sáng lập lòng cũng không được sinh mệnh kiểu gì cũng sẽ tiêu vong làm tử vong giáng lâm một khắc này ai cũng không thể may mắn thoát khỏi đã như vậy cần gì phải đi xoắn suýt những cái kia ta hiện tại bất quá là đem quá trình sớm một chút còn có thể là một chút hữu dụng chuyện cụ họa đưa ánh mắt từ trên sách r ờ i đặt ở mòn sần trên thân nếu như không nhìn hình thể ai cũng không nghĩ ra ra hỏa này vậy mà là một cái mạnh mẽ khủng bố hải tặc hắn khí chất này nói là một cái lao sư đều chưa chắc không thể có lẽ vậy mòn s ầ n từ chối cho ý kiến liên hắn đến nói dù sao hiện tại là khẳng định làm không được như thế rộng rãi bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ đến đem chính mình trái cây năng lực hướng phía ảo tưởng chết đi khai phát mặc dù cho tới bây giờ vẫn là không có cái gì cái dám dùng nhưng mòn sần không hề từ bỏ dù sao ai không muốn dáng dấp đẹp mắt lại có tiền còn có thể sống phải lâu một chút đâu cụ mạ vẫn như cụ yên tĩnh không có động tác gì hắn nhìn xem mòn sần nói người muốn đi xa ngữ khí là câu trần thuật mà không phải câu nghi vấn chứng minh hắn rất tin tưởng phán đoán của mình cũng chứng minh hắn xác thực cùng mòn sần đã rất quen thuộc bất quá còn tại hắn cũng không nói đến câu kia kinh điển lời kịch ra nếu như muốn lữ hành ngươi sẽ tuyển nơi nào ha ha không tệ bất quá lần này không thể mượn nhờ ngươi năng lực mặc dù ngươi cái năng lực kia dùng tốt phi thường còn an toàn còn có bộ bảo hộ lấy mòn sân cười gật đầu lúc trước hắn có một lần nghiệm chứng ý nghĩ của mình thời điểm đã từng mượn dùng qua cụ mạ năng lực để hắn đem chính mình đánh bay đến hạn c ủ a cụ ra ai lần không thể không nói kia đúng là một loại rất thần kỳ thể nghiệm m à kêu một loại mới lạ thể nghiệm cũng xác thực cho mòn sân không ít dẫn dắt với hắn mà nói có chút được lợi c ú ma gật đầu đem quyển sách trên tay khép lại không nói gì mòn sân trầm mặc một hồi mới nói lần này ra ngoài còn không biết lúc nào có thể trở về chỉ sợ lần sau tại nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi liền sẽ không nhớ ký ta dừng một chút mòn sân nhìn xem không hề bận tâm c ú ma hỏi đáng ra không hắn không hỏi c ú ma làm như vậy nguyên nhân không nói đối phương sẽ sẽ không nói cho chính là lấy tính cách của hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy mỗi người đều có bí mật của mình huống chi là cù mạ như vậy người hắn mặc dù nói chuyện tổn hại một điểm không có nghĩa là hắn đầu vóc có hố bất quá hắn như cũ vì cù mạ cảm giác được tiếp h ậ n mặc dù không biết hắn cùng vệ gạ t ù làm giao dịch gì nhưng nghĩ đến đại giới là lấy chính mình biến thành một cái cái xác không hồn mọn sần đã cảm thấy đổi thành chính mình chế định là làm không được cù mạ có thể nghe ra mọn sần trong giọng nói quan tâm lâu dài không cười qua khỏe miệng của hắn kéo một chút xem như cười mặc kệ có đáng giá hay không có một số việc luôn luôn cần phải đi làm như là đã quyết định có đáng giá hay không còn trọng yếu hơn sao cũng là mòn sần bản thân cũng không phải là cái gì xoắn suýt người huống chi đừng người cũng đã làm quyết định cũng đã nghĩ sâu tính kỹ qua hắn đứng người lên nói vậy ta liền đi bất kể nói thế nào hơn một năm nay ta từ ngươi nơi này học được không ít có thể nói là được lợi rất nhiều làm sao cũng có thể coi là người bằng hữu ngươi nếu là mất đi ý thức cố thân thể này là một bạn bè ta sẽ không nhìn xem hắn bị thương tổn nói câu nói này thời điểm hắn còn nhớ do kiếp trước một cái khó được còn nhớ do khá là rõ ràng hình tượng kia là gấu bị thiên long nhân xem như nô lệ khoe khoang hình tượng có hắn tại cái kia thiên long nhân nhi t ử ngốc một nhà cũng đừng muốn làm chuyện gì mòn s â n lời nói gấu không hiểu ý tứ trong đó nhưng có thể rõ ràng thiện ý của hắn rốt c u ộ c khép lại hắn sách vở gấu cũng đi theo t h â n đối mòn s â n nhẹ nhàng cung hạ thân cảm ơn không cần khách khí như vậy chúng ta nói thế nào cũng có thể xem như một người bạn huống chi tựa như ta trước đó nói như vậy ta từ ngươi nơi này cũng được lợi rất nhiều mọn sân nói quay người đi ra ngoài hắn k h o á t k h o á t tay đi ra cửa cho nên không cần k h á c h khí gặp lại gấu chương năm t r ă h ạ c h bình chủ nghĩa người cụ mạ có hai cánh tay bộ một con là tay trái một con là bên phải tay mọn sân rời đi hắn lấy xuống tay phải bao tay đối mọn sân bóng lưng q u ơ q u ơ tỏ vẻ cáo ý tứ gì khác cụ mạ không nói gì bởi vì hắn bản thân liền là một cái không thích nhiều lời người điểm ấy tại rất nhiều thích đọc sách nhân thân bên trên đều có thể thể hiện ra bọn hắn đều có một loại chân chính thích đọc sách người loại kia trầm tĩnh khí chất điểm ấy đang cùng hiện tại đọc sách các bạn đọc rất giống nói ngắn gọn dùng một chữ liền có thể khái quát muộn tao đây là một loại rất cao thâm cảnh giới khoảng cách khuất nguyên đường dài còn lắm gian chuân cách tao chỉ có kém một chữ cụ mạ mặc dù không nói nhưng hắn có thể cảm nhận được m ò n sẩn câu kia gặp lại chỗ bao hàm phức tạp hàm nghĩa rất khó tưởng tượng hắn một cái hải tặc thêm quân cách mạng thân phận như vậy vậy mà có thể cùng một cái hải quân đại tướng trở thành bạn bè mà tại hắn ý thức s ắ p biến mất thời điểm đã từng thuyền viên chiến hữu đều không tại thậm chí bọn hắn đều không biết mình đã làm ra quyết định chỉ có trước mắt hải quân đại tướng biểu hiện ra một loại có chút thương cảm cảm xúc không thể không nói có đôi khi thật là tạo hóa treo n g ư ờ i phòng lớn như thế lại trở nên yên tĩnh lại chỉ có là tả lật sách âm thanh trong phòng vang lên ra cửa mòn sần đem dư thừa cảm xúc ném x ó hắn quay người hướng phía khoa học bộ đội nghiên cứu phát minh thất m à đi lúc này liên quan tới bạ xỉ phì s ở ta nghiên cứu chế tạo việc làm đã kết thúc hiện tại là tiến hành cuối cùng khảo thí giai đoạn đây đều là một chút dườm già việc nhỏ vệ g ạ t ù đem những chuyện nhỏ nhặt này đều thả cho trợ thủ của mình hắn bản thân tắc lại dấn thân vào đến mặt khác nghiên cứu hạng mục phía trên dù sao nhiều mở hạng mục mới có càng nhiều kinh phí xuống tới bất kỳ một cái nào tinh vi máy móc từ nghiên cứu phát minh đến cuối cùng đầu tư đều là một cái dài dằng dặc mà khô khan quá trình trong quá trình này không biết bao nhiêu khâu tiến hành lần lượt rèn luyện mới chính thức k h ế hợp nhất là giống vạ sĩ phịt sở tạ loại này tinh vi mà cường đại cỗ máy chiến tranh v ề gạ tủ tồn tại mặc dù rút ngắn quá trình này nhưng có chút khâu làm sao đều tránh không được tỷ như nói đối với vạ sĩ phịt sở tạ năng lực chiến đấu khảo thí cùng các loại số liệu thu thập chờ chút những chi tiết này không riêng gì bảo đảm vạ sĩ phịt sở tạ chiến lực t u i thọ trục trắc xuất các loại vấn đề đồng thời cũng là vì tích lũy kinh nghiệm vì có thể chút ít sản xuất hàng loạt đặt vững cơ sở muốn đại quy mô đầu tư khẳng định là không thể nào không riêng gì chế tạo một đ à i phạ xỉ phì sở tạ giá thành đắt đỏ vật liệu khan hiếm đồng thời đối với đại tướng k i s cũng là một cái gánh nặng nếu thật là sản xuất hàng loạt ký s cái kia hèn bọn đại thúc liền cái gì đều không cần làm không phải bị ép khô không thể v ề gạ b ủ đối với những này tùy tiện một cái nghiên cứu viên liền có thể làm việc làm không có hứng thú cho nên lúc này hắn cũng không có ở đây chỉ có máy móc xuất hiện một chút nghiên cứu viên không giải quyết được vấn đề thời điểm mới cần hắn đến chỉ điểm một phen đi qua đoạn thời gian này thí nghiệm một chút nhỏ bé vấn đề đã được đến giải quyết sau đó chính là tiến hành thực chiến thời điểm tiếp đãi mòn sần chính là hiện tại phụ trách khoa học bộ đội cụ thể sự vụ sen thomas cái này đại tướng ký dứt đệ từ quanh năm cầm một thanh cự phủ tạ m ạ n g nghệ gỉ trên thân quen thuộc a n mặc đại kiện đ i ế m đỏ bất quá thế giới này kỳ kỳ quái quái người nhiều đi cũng không cần thiết quá mức để ý mặc dù cái này thân trang phục quả thật có chút cay đôi mắt lần này m ỏ n s ầ n ngược lại là không có để ý s ẹ n tổ mạt cay đôi mắt ăn mặc vấn đề hắn ánh mắt hoàn toàn bị đứng ở s ẹ n tổ mạt bên người đại gia hỏa hấp dẫn hắn vừa rồi mới từ c ù mạ nơi đó ra trước mắt cái này họa xỉ phỉt sợ tạ cùng c ù mạ từ vẻ ngoài bên trên xem ra hoàn toàn không có gì khác nhau không riêng gì từ thân hình bên trên thậm chí nó cùng c ù mạ đứng chung một chỗ đều không nói lời nào cũng rất khó từ vẻ ngoài bên trên phân biệt ra hắc khoa kỹ có thể không phải chỉ là nói xuông cái này thiết kế ra được tạ xỉ phịt sở tạ không riêng gì có được giống như cù mạ ngoại hình hơn nữa còn là sắt thép thân thể trên người vật liệu trở càng là cao cấp bề ngoài ra thịt hoa văn cùng cù mạ cũng không có gì khác nhau hoàn toàn mô phỏng chân thật cái này đều không phải trọng điểm trọng điểm là tại tạ xỉ phịt sở tạ miệng bên trong c ó tia laser máy phát xạ còn có một bộ trí năng phân biệt hệ thống có thể phân biệt ra đại bộ phận hải tặc v ệ gạ bù là thật mạnh hắn mòn sân thổi bạo loại này trình độ khoa học kỹ thuật không biết vượt qua thế giới này bao nhiêu năm c h ắ c không được chính phủ thế giới cùng hải quân sẽ coi trọng như vậy hắn nếu như chân chính nói đến hắn mới là trên thế giới này kinh khủng nhất gia hỏa cũng may hắn bây giờ bị chính phủ thế giới cùng hải quân nắm trong tay mòn sân đại tướng đây là ngươi yêu cầu tờ ít một bên trong các loại chỉ lệnh đã thiết tốt chờ ngươi kích hoạt về sau liền có thể tiến hành chiến đấu xen thomas nhìn qua đã rất cao lớn nhưng đứng tại sáu mét nhiều tạ sĩ phịt sở tạ trước mặt như c ũ không đáng chú ý kỳ thật ta càng để cử n g ư ờ i mang đi tờ x bốn hiện tại chế tạo ra bốn đài bên trong thứ tư đài càng thêm ổn định các phương diện tính năng cũng là những này tạ sĩ phịt sở tạ ở trong tốt nhất một cái m ò n sân ánh mắt vừa rồi một mực đặt ở tờ x một trên thân nghe được xen thomas mới mặt hướng hắn không sao liền cái này tốt rồi nếu là cái này không ổn định nhất thực chiến về sau đều không xảy ra vấn đề mới có thể chứng minh lần này nghiên cứu thành công mòn sần đối với lần này mang đi kia một đài bạ xỉ phịt sở tạ cũng không phải là rất để ý đài thứ nhất mặc dù không ổn định cũng không ít nho nhỏ tí vết nhưng kỳ thật so với cái khác ba đài vẫn còn có chút ưu thế bởi vì là ban sơ thiết kế vật liệu so với mặt khác ba đài muốn dùng tâm không ít hơn nữa còn có thể từ bên trong nhìn ra người thiết kế mạch suy nghĩ đừng quên mòn sần trên thuyền thế nhưng là có một cái k ể xạ ở kệ xạ gia hỏa này mặc dù tính cách phương diện có chút tự đ ạ i chút nhưng hắn nghiên cứu khoa học trình độ cũng là thật cao cùng v ề gạ p ụ so ra đương nhiên kém không ít nhưng là so với những thứ khác nghiên cứu viên cao không biết bao nhiêu cùng là hệ lọ gì ạ năng lực giả không thể nào tạ sĩ phịt sở tạ chỉ có thể phát xạ tia sáng laser hệ nổ lôi điện cũng tương tự có thể chứa đựng đi vào thao tác một đợt cho nên b ọ n sân muốn một bộ tạ sĩ phịt sở tạ dùng để thực chiến thí nghiệm là thật đồng thời hắn chuẩn bị để kệ xả nghiên cứu một phen tâm tư cũng là có sen t o ma tự nhiên không có ý kiến mọn sân làm hải quân đại tướng tự mình muốn một bộ bạ s ỉ phiền sở tạ đi thực chiến hắn cao hứng còn không kịp đâu đương nhiên hắn có ý kiến cũng vô dụng chính là mọn sân đại tướng nói cũng rất có đạo lý vậy liền vất vả ngài trước đó chỉ lệnh đã đưa vào đại tướng các hạ có thể trực tiếp đối với nó ra lệnh đương nhiên bọn họ cũng có tự chủ phân biệt hải tặc năng lực những n à y đến lúc đó mòn sần đại tướng có thể từng cái thí nghiệm mòn sần gật đầu hắn tiến lên vây quanh tờ ít một đi một vòng phát hiện hắn xác thực các phương diện cùng gấu không có khác biệt quá lớn có lời nói cũng là một chút chi tiết địa phương cỗ này tờ ít một da thịt bộ phận hẳn là một loại nào đó cỡ lớn hải quái hoặc là cỡ lớn thú loại da thịt tổ chức chế thành nhìn từ đằng xa không ra khác biệt gần lời nói cùng gấu vẫn là có nhỏ bé địa phương khác nhau Chính yếu nhất địa phương yếu địa là vâng ậ y này quay thì tốt, này sĩ phịt tạ ta ta trả cho cho. cố số liền mang đi, quay đầu ta sẽ cho người bạ lại sĩ sở sẽ liệu đi, đem đầu v mòn sần đại tướng vất vả xin đi thong thả bay lượn mòn sần hào bên trên những binh lính khác có chút hiếu kỳ mòn sần mang theo cù mạ xuất hiện ân ánh mắt tò mò chủ yếu là đồi gấu tất cả s á c ký bủ c à i bên trong một cái duy nhất phần lớn thời gian đều đợi tại tổng bộ hải quân chính là hắn mà lại không có chuyện gì nghi gấu rất ít ra ngoài bây giờ cùng mòn sần xuất hiện tự nhiên sẽ gây nên hiếu kỳ chỉ là không ai dám ra hỏi u t à u vị trí mòn sần hào chiến hạm tất cả vật tư đã chưa ở hoàn tất liền đợi đến mòn sần đến chiến hạm liền sẽ xuất phát mòn sần còn không có đi đến trên chiến hạm liền thấy thường uy đánh lai phúc Khúc, liền nghe được có người làm khó trải ẹ n ta đều nói bao nhiêu lần không muốn khoe khoang ngươi lôi điện năng lực ngươi là đem bản đại gia lời nói xem như gió thoảng bên thai sao kệ xạ vịt được tiếng nói hết sức dễ dàng phân biệt ừ m yếu gà ngươi đối bản đại gia có ý kiến gì hễ nộ dùng một cây ngón tay nhỏ móc lấy lỗ thai đố i kệ xạ tiếng gầm gừ nhìn như không thấy ngươi cái này khốn nạn đang nói ai yếu gà đâu đây không phải rất rõ ràng sao nơi này chẳng lẽ còn có người ngoài bản đại gia không chấp nhận với ngươi trong đầu đều là bắp thịt khốn nạn mòn sần đến thời điểm chính là như vậy một bộ trọi ga trắng cảnh hắn cười nói hai người các ngươi thật đúng là tinh lực tràn đầy đâu nghe được mòn sần âm thanh kệ x ã lập tức bỏ xuống n g ề nổ hắn quay người lại trở nên vẻ mặt tươi cười ai nha trưởng quan về ngươi đến thế nào lần này đi khoa học bộ đội cái kia có thuận lợi hay không khu khu làm sao còn theo tới một cái sẽ kỳ bù cải cung nghệ nổ chính nho nhã hiền hòa miệng phun hương thơm kệ x ã nhìn thấy mòn sần trên mặt tranh thủ thời gian chất lên nụ cười nhìn thấy mòn sần sau lưng tạ s ỉ phịt sở tạ giật này mình cái này trở mặt tốc độ cũng là nhất tuyệt mòn sần ghét bỏ đem s ắ p h á p vào trên mặt hắn kể xạ đời ra đối hắn cùng hệ nổ hai người chào hỏi cái này không phải là các ngươi chỗ nhận biết cái kia saki bù cải mà là vệ gạ bủ mang theo khoa học bộ đội mới nghiên cứu ra được vũ khí bí mật tạ s ỉ phịt sở tạ ta ghét bỏ bọn hắn mệnh danh khó nghe đem nó xưng là gấu hai ân về sau các ngươi cũng có thể xưng hô như vậy lần này ta đi qua khoa học bộ đội chính là đặc biệt vì nó đi chờ chúng ta xuất hành vừa vặn mang theo đi thực chiến một chút nhìn xem hiệu quả tiện thể giao cho ngươi cùng hệ nổ hai người một cái nhiệm vụ các ngươi phải cẩn thận nghiên cứu một chút kết cấu của nó hiểu rõ nó các loại công năng cùng phía trên này kỹ thuật k h á c có thể không cần phải để ý đến nhưng là vũ khí phát xạ trang bị các ngươi nhất định phải hiểu rõ quay đầu đem loại công năng này cũng trang trên chiến hạm đây là ta muốn tới bản thiết kế còn có nội bộ bọn họ một chút số liệu mọn s ầ n không cùng kệ xạ nói rõ chi tiết bất quá hắn nơi này có gấu hai không, không cần để ý tên hắn từ khoa học bộ đội lúc đi ra đặc biệt muốn một phần bản thiết kế cùng liên quan tới đi qua phạ xỉ phịt sở tạ các loại thí nghiệm số liệu đều một khối đóng gói mang đến mặc dù cái đồ chơi này hắn hoàn toàn xem không hiểu bất quá không quan hệ có kệ xạ cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tại mọn s ầ n một mực đưa ra vấn đề cùng phương hướng còn lại chính là kệ xạ hai người bọn họ chuyện đây chính là làm lãnh đạo chỗ tốt nghe được mòn sần giới thiệu lại tiếp nhận hắn đưa tới tư liệu kệ xạ đôi mắt lập tức trở nên sáng lên vệ gạ pủ cái tên này không thể nghi ngờ tại t r e o chọc lấy kệ xạ bạo động nội tâm mòn sần đoán chừng đều không cần hắn nói kệ xạ gia hỏa này cũng sẽ không bỏ qua nghiên cứu gấu hai cơ hội nếu như nói hế nộ là hắn đoan ra kia vệ gạ pủ đối với kệ xạ mà nói không thể nghi ngờ là một tòa cố gắng muốn vượt qua đại sơn sử dụng một câu thế giới này thường nói đây là kệ xạ cả đời gà vặt phi g i a n g buộc ha ha trưởng quan ngươi yên tâm không phải liền là một cái vệ gạ bù nha hắn có thể làm đến ta khẳng định cũng không thành vấn đề bùn đại ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thành yêu cầu của ngươi người trưởng quan kia ta về trước đi bắt đầu nghiên cứu cầm tới bản vẽ số liệu kệ xạ hai mắt tỏa ánh sáng giống như là một con nhiều ngày chưa từng ăn liệm ừ hắn thậm chí cũng không kịp tiếp tục đập mòn sần mông ngựa một lòng chỉ nhớ lại gian phòng của hắn nhanh hiểu rõ những vật này hắn ngay cả một bên hệ nộ đều hoàn toàn cho xem nhẹ trong mắt cũng chỉ có những tài liệu này từ hướng này đến nói kệ x ạ là một nghiên cứu khoa học nhân viên công tác đại khái bên trên vẫn là rất hợp cách đợi đến kệ x ạ thật có thể đem loại vũ khí này phân tích ra sau đó đang nghĩ biện pháp trên thuyền của mình thu được m ấ y đài tăng thêm vệ nổ lôi điện năng lực chẳng phải là đắc ý Lao lần lượn là khoa ra ai Bay pháo hào thiết, từ tìm hiểu một chút. Trước trung thứ nhất trực tiếp học hiểu chạm chuyển. Bay lượn mòn sần hào chiến hạm chạm thứ nhất cũng không phải là trực tiếp đi chấp hành nhiệm điện đi cụ cũng mòn sần vụ. mọn sần cũng không có cái gì cụ thể nhiệm vụ hắn làm sự tình luôn luôn tự chủ tính rất lớn sẻn gỗ cụ lao đầu cũng sẽ không cố ý cho hắn sai khiến cái gì cụ thể nhiệm vụ đều là cho hắn một cái phạm vi mặc hắn phát huy ra bản bộ mọn sần dẫn đầu mang theo gấu hai đi tiến hành thực chiến thí nghiệm nhưng tại b i ể n rộng mênh mông bên trong muốn tìm kiếm hải tặc tung tích kỳ thật không có dễ dàng như vậy lúc này liền cần một cái kinh nghiệm lao đạo lao tài xế tới làm ra lựa chọn chính xác phương diện này mọn sần hoàn toàn xứng đáng gờ răng lại nạ mặc dù không nhỏ nhưng liền nửa đoạn trước mà nói có rất ít mòn sần không hiểu rõ địa phương cho nên mòn sần mở ra lối riêng mang theo chiến hạm bay thẳng đến cụ già ai lần phụ cận cũng chính là kịch bản bên trong phi tu hành hai năm địa phương theo mòn sần lại không có so nơi này nơi thích hợp nơi này mỗi cái quái thú đều vô cùng cường đại không ít thậm chí đã nắm giữ song sắc hạ kỳ nắm giữ đơn sắc hạ kỳ tắc càng nhiều có thể nói là thiên nhiên thực chiến đối tượng có thể không phải là bởi vì khoảng cách cụ già ai lần gần nguyên nhân bởi vì hải tặc nhóm cũng sẽ không giống những này mạnh mẽ sắt ngu ngơ bình thường chỉ sợ đụng phải mòn sần đệ nhất trong nháy mắt chính là muốn quay người chạy trốn kia cứ, cứ như vậy gấu hai thí nghiệm hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều nơi này mạnh mẽ quái thú cũng sẽ không như thế bọn họ không riêng mạnh mẽ mà lại phần lớn đều đủ thịt đầy đủ chịu độc nhất đánh đồng thời còn có thể để hệ nổ cùng những binh lính khác tiện thể lần nữa huấn luyện một phen mòn sần h o à n h i ở đây chỗ sâu nhất địa phương mạnh mẽ quái thú h ế nô đều không nhất định có thể hoàn toàn lột qua được đương nhiên hắn có thể hay không lột qua được đây cũng không phải là mòn sần hẳn là lo lắng chuyện dù sao lúc này hắn đã xuất hiện tại cụ già ai lần trong vương cung làm một lãnh đạo nhất định phải cho bọn thủ hạ tự do phát huy không gian như vậy mới có thể điều động bọn hắn tính tích cực để bọn hắn phát huy ra càng nhiều tự chủ có thể động tính đây là mòn sần một mực tuân theo lý niệm bản thân hắn chính là cường lực nhất thực tiễn người lãnh đạo kiêng kỵ nhất chính là mọi thứ đều tự thân đi làm quân không gặp gia cắt vũ hầu tiên sinh cũng là bởi vì cả đời quá mức vất vả lớn nhỏ chuyện việc phải tự làm cuối cùng chỉ có thể mệt nhọc quá độ đến cái chết thì mới dừng mọn sần tưởng tượng đối với cái này lấy đó mà làm gương cho nên toàn bộ hải quân ở trong hắn ở phương diện này dám v ũ bộ ngực cam đoan tuyệt đối không có một người tướng lãnh có thể cho giống hắn như thế cho bọn thủ hạ lớn như vậy tự do không gian lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ nuôi thả thức phương pháp quản lý mòn sân nhất là thuận buồm xuôi gió liên quan tới gấu hai khảo thí liền giao cho kệ xạ toàn quyền phụ trách h ế nô ở một bên hiệp trợ tim t h i là ở một bên một mình luyện kiếm mà những binh lính khác cũng đi vào rừng cây bên trong bắt đầu trong vòng ba ngày sinh tồn thí luyện đến nỗi mòn sân hắn đến cú giả ai lần tự nhiên gánh vác càng thêm nhiệm vụ trọng yếu loại nhiệm vụ này là dính đến nhân loại sinh tồn cùng đời sau kéo dài đại sự tuyệt đối không thể lấy mượn tay người khác người khác mà bản thân hắn càng là đại biểu cho hải quân đến đối huynh đệ đơn vị sẽ kỷ bù cái tiến hành hữu hảo viếng thăm cho nên loại kia nói là thèm người ta hạn cọc thân thể ý nghĩ tuyệt đối là sai lầm không có bất kỳ cái gì căn cứ nói xấu dù sao loại sự tình này cũng không có khả năng chỉ có một người dễ chịu không phải căn cứ phép biện chứng quan điểm đến xem đây là một cái lẫn nhau nhu cầu quá trình thông qua cấp độ sâu giao lưu từ đó để hai bên đều chiếm được càng lớn thỏa mãn cho nên đây thật ra là một kiện liên quan tới nhân loại căn bản nhất sinh tồn triết học thuận tiện nghiên cứu tuyệt không phải loại kia nông cạn thèm người ta thân thể điểm ấy mòn sẩn có thể dùng hắn tiết tháo cam đoan sáng sớm chân trời vừa mới tảng sáng trên bầu trời mặt trăng còn có chút không cam tâm lùi lại từ đây sân khấu lúc này chính lề mà lề mề không chịu rời đi duy trì nó cuối cùng quật cường cựu xa trong nước hết thảy đều yên tĩnh lại chỉ có nơi xa ngẫu nhiên vang lên gà c h ố n g gáy minh âm thanh cho cái này yên tĩnh bằng thêm mấy phần sức sống vị trí trung tâm nhất vương cung cũng ẩn nút tại cái này yên tĩnh phía dưới nhìn qua như là địa phương khác giống nhau tĩnh mịch bọn hộ vệ sớm đã bị chạy về nhà bên trong cái này vương cung có thể nói là cụ già ai lần chỗ an toàn nhất không có cái thứ hai hàn cóc ở chỗ đó gian phòng bên trong nhất tỉnh mục đích đúng là tấm kia chừng 5 năm năm giường lớn một năm bốn mùa đều là mùa hạ cụ già ai lần không cần lo lắng ban đêm sẽ lạnh vấn đề mà lại bởi vì từng nhà mỗi người đều có một đầu thần kỳ cộng sinh rắn nguyên nhân cũng hoàn toàn không cần lo lắng con môi đốt rộng lớn vô cùng trên giường bốn phía là một tấm lụa mỏng giống nhau màn cửa từ bên ngoài nhìn trong quá khứ mông lung nhìn không rõ ràng bất quá như cũ có thể nhìn thấy không ít tuyết trắng đ ỗ n g nhiên cái màn giường bên trong hình như có hai đạo ánh sáng hiện lên nhìn kỹ lại là mòn sần bỗng nhiên mở mắt ra cũng không phải là là bởi vì cái gì động tĩnh nguyên nhân mà là sinh vật hùng mạnh chuông cho phép hắn đã sớm hình thành sáng sớm thói quen cho dù là bọn họ vừa mới thiếp đi không bao lâu trong ngực hắn hàn cốc chính c u ộ n thành một đoàn như là một cái thai nhi giống nhau ôm ở cùng một chỗ rất khó tưởng tượng bên ngoài cao ngạo lánh diễm vô cùng hàn cốc sẽ là loại này tư thế ngủ trên thực tế nàng đã bảo trì cái thói quen này mười mấy năm cũng chính là tiến đến cùng mòn sần cùng một chỗ về sau mới tốt lên rất nhiều bất quá bởi vì tối hôm qua quá mệt mỏi Nàng vô ý thức lại lựa chọn quen thuộc nhất tư thế. Mòn sần lấy vô cùng cường đại tự chủ, không chế lại chính mình không đi nghĩ một số phương diện, hắn nhẹ nhàng sốc lên đang đắp nhu hòa tia thảm, chuẩn vô vô ý thức thuộc tư thế. tự một tiêu thảm, chủ, chế hòa sốc lại lựa lấy lại đại đi số đắp bên ị đứng dậy xuống giường. dậy Ừm. b cạnh người ngọc trong cổ họng phát ra lười biếng âm thanh mọn sẩn ngươi muốn bắt đầu luyện công buổi sáng sao chờ một chút thiếp thân cũng phải cùng một chỗ không thể bị ngươi kéo xuống quá nhiều mọn sẩn xoay người đã tỉnh lại hẳn cọc chính đang d ã rủa rời giường nhưng tựa hồ là chưa tỉnh ngủ cũng có thể là là quá mệt mỏi nguyên nhân trên người sức lực còn không có khôi phục lại lại sủi lơ trở về đáng ghét chương này phá giường vậy mà muốn phong ấn tiếp h thân lần sau tiếp h thân nhất định phải đem nó hủy đi ha ha ha hẳn cọc ngươi cũng quá đáng yêu đi mòn sân cơi cuối người nhẹ nhàng xoa bóp một cái hẳn cọc đầu ngươi ngủ tiếp đi tính toán thời gian cũng mới ngủ không đến ba tiếng rèn luyện chuyện không nhất thời vội vã chờ ngươi thân thể khôi phục lại lại nói vui đ ầ u tại trên gối đầu hạn cọc sắc mặt lập tức trở nên hồng hồng thân thể mềm hơn cũng may tóc dài đen nhánh tản ra không ngờ bị nhìn thấy nàng giọng buồn buồn xuyên ra tới còn không đều là ngươi cũng không biết để thiếp thân nhiều nghỉ ngơi một hồi ta mặc kệ thiếp thân nhất định phải đi chung với ngươi luyện công buổi sáng bằng không liền sẽ bị ngươi vứt bỏ phải không thấy mòn sần có chút rợ khóc rợ cười hắn dứt khoát lại xốc lên tấm thảm chui vào ôm lấy kề sắt tới còn không thành thật ở trên người hắn cọ lung tung hàn cọc có... đè đó xuống nơi nào đó bởi vì bị vì k í c hàn thích Tốt tốt một hôm không hảo hảo h giấc lại luyện, rồi, rồi, đi đi. muốn đầu ngẩn nay rèn ngủ bộ vị. Ừm. cóc phát ra một tiếng giọng mũi nàng đã tìm tới thoải mái vị trí ngủ thiếp đi một tiếng này bất quá là vô ý thức thì thầm lao yêu lao yêu nhanh lên đường giả bộ chết người đi qua thông báo bọn hắn để bọn hắn hết t h ể như thường lệ ta hôm nay liền không đi qua mòn sân thấp rộng với đặt ở bên giường lao yêu dặn dò sở dĩ hô vài tiếng lao yêu mới có phản ứng là bởi vì một lần nào đó cái này khốn nạn xú điệu vậy mà nghe lén hắn cùng h ạ n cọc chiến đấu tình huống tự đại một lần kia về sau hắn liền hung hăng giáo hấn con chim này dừng lại cùng nó ước pháp t ă m trường phàm là hắn cùng với h ạ n cọc thời điểm chỉ cần hắn không chủ động triệu hoán lao yêu không chính xác có bất kỳ tự chủ hành động vịt vịt lao yêu nghe vậy bay ra gian phòng hướng phía nơi xa mà đi đã tới chưa người trong bầu trời đêm nó mới nhịn không được lên tiếng mỗi lần đều sai khiến bản xoáy chim không phải liền là nghe được một chút động t í n h nha đều đi qua hơn nửa năm thật sự là quỷ hẹp hòi sớm muộn cũng sẽ dinh dưỡng không đầy đủ ngươi cái tên này cặc cặc cặc âm thanh tiêu tán ở trong trời đêm hù dọa không ít tạ xú cả không bao lâu lại an tính lại thiên dường như càng ngày càng sáng hết thệ cũng đều yên tĩnh lại lười lên họa nga mi làm trang rửa mặt trễ ba ngày này mọn sân luôn luôn có một loại mánh liệt đi rèn luyện xung động lại bị hắn s i n h xinh ép xuống mặc kệ là đối mòn sần vẫn là hạn cọc mà nói sáng sớm như vậy có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh kỳ thật đều là một loại tương đối xa xỉ hành vi làm một cường giả bọn họ đã sớm quen thuộc t ỉ n h mịch cái gì dạng sáng bốn giờ lạc sam cơ cái gì kia cũng là cơ bản thao tác tu hành loại sự tình này bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể có lòng lười biếng bất quá cũng may rèn luyện cũng không nhất định nhất định phải đi giã ngoại có chút vận động ngược lại là gian phòng bên trong thích hợp hơn ba ngày này đối với mòn sần đến nói là đau nhức cũng vui vẻ lấy ba ngày khắc cũng còn tốt chính là cảm giác dinh dưỡng sắp có chút theo không k ị p cho dù là lấy sự cường đại của hắn thể chất cũng cảm giác e o hơi có chút chua ngược lại là hạng cóc ngược lại là càng phát trói lọi người bình thường dù chỉ là nhìn một chút chỉ sợ đều sẽ t r ầ m luân xuống dưới những này tạm thời đẻ xuống không nói kể xa bên kia ba ngày qua này đối với gấu hai khảo thí đã chuẩn bị kết thúc mòn sần cũng đại khái hiểu rõ hiện giai đoạn gấu hai chiến lược dưới tình huống bình thường nếu như là bị trong miệng hắn tia sáng laser cho đánh chúng treo thưởng hai ước tả hữu đại khái chiến lược hải tặc có khả năng trực tiếp mất đi sức chiến đấu thậm chí đánh chúng yếu hại lời nói tại chỗ tử vong cũng rất bình thường mà lại gấu hai tay không vật lộn năng lực cũng không tầm thường không thể so với giống nhau siêu tân tinh kém đi đến nơi nào chứ không đủ linh hoạt bên ngoài đây quả thật là xem như một cái đại sắc khí mòn sân rất hài lòng hắn nuôi vật lộn loại năng lực này không có hứng thú chủ yếu vẫn là gấu hai tia sáng laser máy phát sạn g dù sao nếu b ả n về lên lực phá hoại hệ nổ lôi điện năng lực cũng sẽ không so kỳ dứt i a chớp trái cây kém đến lúc đó đem ý nghĩ này cho thực hiện về sau hạn chiến hạm chính là một cái tự đi thức siêu cấp hỏa lực pháo đài lúc kia chiến hạm cho đến tất cả đều là một mảnh hạch hòa bình ba ngày thời gian thoáng qua liền mất mòn sần hào sắp đi xa ba ngày này r ừ n g cây sinh tồn cũng làm cho đã thật lâu không có đích thân tới qua một tuyến mòn sần bộ đội lại lần nữa tìm về lúc trước cái loại cảm giác này mỗi người đều giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ có thể công có thể chịu là mòn sần đối bọn hắn cơ bản yêu cầu hiện tại xem ra bọn hắn làm cũng không tệ lắm cùng nước mắt d ư n g d ư n g hẳn cọc tạm biệt đối với dị địa luyên đến nói mỗi lần trùng phùng đều là đã ngọt ngào vừa c h ư a chát chát t r u n g phùng thời điểm có nhiều ngọt ngào lúc chia tay liền có không có nhiều bỏ bất quá loại này phân biệt cũng đều là tạm thời mòn sần trong lòng đã có ý nghĩ chỉ là bởi vì còn có không ít việc cần hoàn thành mới chỉ có thể áp xuống tới dựa theo thời gian đến nói hẳn là sẽ không quá trễ đến lúc đó hắn liền có thể dựa theo chính mình cách sống k i ế p sau sống một ngày này sẽ không quá xa hạng cóc mau trở về đi thôi ngươi phải nhanh một chút đem sần đ ỡ sần ý ạ bồi dưỡng thành một cái hợp cách nữ vương thừa dịp khoảng thời gian này liền chậm rãi cầm trong tay chuyện giao nhận đi qua Không thể đến thời thiếu hụt đến ngươi điểm bởi vì l ạ i hiện xuất lạ o n lần hợp gì. Ta ta sau đi, chờ lấy ta lần sau lại bạ tạ trượt trượt. đây là gờ răng lái nạ bên trên siêu cường quốc một t r ò n g không riêng quốc thổ diện tích to lớn đồng thời cũng binh hùng tướng mạnh tại đầu này đường thuyền bên trên không có một quốc gia mạnh mẽ hơn nó chỉ tưởng tượng thôi ạ lạ bạ tạ vương đô ạ lủ bạ nạ sáu mươi vạn quân phòng giữ liền có thể lệnh không biết bao nhiêu người sợ hãi đây là khái niệm gì Phải nhiều biết rất u q ố chỉ gia tổng n â cây quân nhân n năng cũng còn không có cái số này nhiều.、Lô、Tấn nói qua, người thoáng qua một cái vạn, vô biên vô hạn. Mà tại cơ sở này thượng trên phẳng cung nuôi dưỡng vạn xứng mạnh khẩu khả kêu kéo kệ thừa thể thể thủ hoặc thể h qua, qua đều có cái cái cơ có có cấp mặc lực, lực lực có c Lô vô vô đô tại dài lại, đội tài số sở số. Mà Mà là là lấy mấy một đặt mặt vật mẽ. ở là mấy năm gần đây nhất là gần hai ba năm qua toàn bộ quốc gia bởi vì lao xa ở sau lưng dợ trò dẫn đến trong vương quốc chỉ có vương đô đang đổ mưa mà địa phương khác bởi vì hư hư thực thực vương thất sử dụng khiêu vũ phấn mà dẫn đến đã liên tục ba năm không có vừa mới mưa phải biết nơi này bản thân liền có không ít địa phương là thuộc về sa mạc khu vực tăng thêm lão xa bản thân năng lực cùng khô hạn thiếu mưa tình hùng dưới sa mạc tự nhiên ăn mòn trừ vương đô bên ngoài địa phương khác đã sớm đã là khổ không thể tả sống không nổi dân chúng lựa chọn cùng vương đô quyết liệt Tại trộm cung cấp vũ khí tình trinh tới, toàn biết nát thời nhất, trong loạn hạ Đoạn dưới chiến Hai nhiêu. gian phản cấp khí huống nhau không rách quân dẫn cùng vụn cung lẫn đứng năm xuống vương cũng gần vương càng quần quận sóng Lao là bao quốc quốc đầu dậy. Sa vũ bộ ẩn tàng cái này về sau duy nhất được lợi người sẽ ký bù cài một trong cá sấu sa mạc lão s a dậu cổ đ à i rõ ràng không phải một người hiền lành dù cho trước đó sẽ ký bù c á i hội nghị bên trong có mòn sần cảnh cáo hắn vẫn không có thay đổi hắn tìm kiếm thế giới trung cực vũ khí một trong minh vương mục tiêu lại càng không cần phải nói mấy năm trước hắn tổ chức bạ rổ quẹ mới tới một cái có thể chống thượng thiên mới nữ nhân nỉ cộ rỗ pin hắn liền càng không khả năng đuông xuống chính mình ý niệm trong lòng lão sa là một cái rất có dã tâm gia hỏa cái này từ hắn ra biển thành danh về sau liền trực tiếp đi tìm d â u trắng muốn khiêu chiến hắn thay vào đó liền có thể nhìn ra đồng thời đây cũng là một cái tương đối thuần túy hải tặc vì hoàn thành chính mình mục đích có thể không từ thủ đoạn phương diện này hắn cùng đỏ phở làm mì ngộ kỳ thật đều là một loại người có thể được xưng là cá mẹ một lứa tại bọn hắn trong mắt của những người này căn bản không nhìn thấy phổ thông bách tính chết sống bọn họ có thể làm đạt thành mục đích của mình không chút do dự t r ô n vùi một quốc gia điểm ấy cùng đỏ phở làm mì ngộ rất tương tự hai người mặt ngoài nhìn đều là k ê u căng khó thuần r a hỏa vụ trộm kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu các loại âm mưu quỷ kế dùng nhất là thuận buồm xuôi gió mà mưu đoạt quốc gia này bất quá lạc dầu cổ đại trong kế hoạch một bộ phận mục đích cuối cùng nhất thì là tìm tới thế giới này trung cực vũ khí một trong cổ đại binh khí minh vương tình báo cuối cùng vẫn như cũng là vì trở thành vua hải tặc có thể nói lao xa điểm xuất phát không sai dù là hắn vì mưu đoạt quốc gia này làm ra nhiều tỉ mỉ chặt chẽ kế hoạch hắn mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là quản lý quốc gia này trở thành vua hải tặc là hắn mục đích cuối cùng nhất cổ đại binh khí minh vương cũng là vì ý nghĩ này mà phục vụ chỉ là phương diện này lão xa xem nhẹ một cái vấn đề rất lớn tứ hoàng sở dĩ là tứ hoàng đó chính là bọn họ bản thân đủ cường đại đã từng vua hải tặc dô dơ cũng là như thế cho nên bọn hắn mới có thể tập hợp một đoàn mạnh mẽ người nhìn xem dô dơ cùng tứ hoàng bên người tụ tập lại người nhìn nhìn lại lao xa cùng người đứng bên cạnh hắn mặc kệ là tại thực lực vẫn là cách cục phía trên đều hoàn toàn không có cái gì có thể s o tính có thể nói còn kém xa lắm lao xa dưới trướng cường đại nhất mít tơ một đặt ở nevê kép tứ hoàng đoàn nhiều lắm là cũng chính là cái cán bộ bình thường cấp bậc cho dù là lao xa đối trận tứ hoàng phía dưới người mạnh nhất tỷ như nói cả tạ cụ di kinh những người này như cũ kém không ít h ỏ a hầu thế giới này trung quy là tự thân đủ cường đại mới có thể hoành hành tại thế cái gọi là cổ đại binh khí mạnh mẽ bất quá là hư vô mở mịt đồ vật hiện nay thời đại này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai h i ể u q u a bọn chúng chân chính vẻ mặt mà x ú nạ x ú nạ no mi năng lực nếu như khai phát đến cực h ạ n cho tự thân mang tới thực lực phương diện tuyệt đối là một c ố không thể bỏ qua lực lượng tựa như hiện tại hải quân tam đại tướng đều là đem tự thân năng lực hoàn toàn hóa thành thực lực bản thân từ đó đứng ở cái thế giới này tối đỉnh phong phía trên dầu cổ đại vẫn là quá mê tín cái gọi là cổ đại binh khí từng ấy năm tới nay như vậy thực lực của hắn không gặp tăng lên mấy năm gần đây tăng lên hay là bởi vì lúc trước kem chút bị đỏ phở làm mì ngộ đánh thành đệ đệ về sau mới đem mạnh lên đặt ở nhật trình bên trên cũng chính là tại lao xa kế hoạch thời kỳ mấu chốt vì mũ d ơ m một đám vừa vặn đổi tới quả nhiên không hổ là thời kỳ này thế giới thân nhi tử mặc kệ mòn sần đã từng với cái thế giới này tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng nhưng chỉ cần không có trực tiếp can thiệp chắc chắn sẽ có một loại mạnh mẽ quán tính sẽ đem chuyện cho theo trở lại lúc đầu tình trạng trên thế giới lịch sử sự kiện phát sinh luôn luôn có này tính tất yếu tiểu tiết có thể di động đại thế không thay đổi mới là lệ cũ a l à bạ tạ cũng hướng phía nó tương lai không cách nào dự báo xấu tình huống dưới mà chậm rãi ngã vào vực sâu nếu như không có mạnh mẽ ngoại bộ thế lực ảnh hưởng bất quá trước lúc này còn có một cái đại sự phát sinh ở mảnh này bởi vì sa mạc mà yên tĩnh lại quốc thổ bên trên bất quá không là người bình thường biết thôi mà sự kiện nhân vật chính cũng không phải là đến từ v ì một nhóm người ngược lại là s o hắn sớm hơn trước đó đụng vào nhau đến từ lưu vận đại hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng ạ sở cùng tổng bộ hải quân chuẩn tướng hải quân đại tướng n g ọ n sần đệ đệ v i n c e n n đây là một trận liên quan tới hệ lò di ạ đọ sức mà may mắn mục đích trận chiến đấu này người cũng không nhiều bởi vì hai người này chiến đấu cũng không giống như là kịch bản bên trong như thế người bình thường đều có thể tùy ý vây xem cương giả chân chính chiến đấu không cẩn thận một chiêu khả năng liền sẽ k h á c không biết bao nhiêu người bình thường mất mạng tại đây cho nên phạm là dính đến loại cấp bậc này chiến đấu đại đa số người đều chỉ sợ tránh không kịp chớ nói chi là tiến lên vây xem trừ một ít gan lớn tìm đường chết phóng viên bên ngoài sẽ rất ít có người b ư ớ c lên loại này phong hiểm chiến đấu là trong sa mạc khai hỏa nguyên bản ạ sợ là vì truy kích dâu đen cũng không muốn ở đây phức tạp nhưng vincen không nghĩ như vậy hắn trước đó cũng bởi vì long nguyên nhân bị lý phỉ chạy thoát dưới mắt nơi này ngược lại đụng phải một đầu càng lớn cá nơi nào có thả chạy đạo lý thế là liên quan tới một trận mạnh mẽ hệ lò di ạ va chạm ở đây buộc phát ra mênh mông vô bờ trong sa mạc trắng loá như tuyết một mảnh xích hồng chiếm cứ nơi này bầu trời chỉ là nhìn qua tương đối không ngừng tăng cao hỏa diễm phong tuyết ở đây bị áp chế có chút lợi hại nhiệt đới sa mạc vốn cũng không thích hợp băng tuyết sinh tồn đặc biệt là ban ngày sa mạc nhiệt độ trước đó cũng đều bốn năm mươi độ càng không cần ạ sơ hỏa diễm có thể tính là băng tuyết khắc tinh mà nơi này lại xem như ạ sơ nửa cái sân nhà vincenn thực lực chân chính cũng hơi có vẻ phải yếu kém một chút cùng hạ sở cùng phì không giống vincenn thiên phú chỉ có thể tính trung thượng mà hai cái trước không thể nghi ngờ là thế giới này cấp cao nhất thiên phú nhân c h i một phong tuyết gặp lửa m à hóa hóa thành nước sau lại bị mặt đất cắt đ ấ t cho hấp thu sạch sẽ dù sao mảnh này thổ địa đã là bỏ đã lâu c h i thân nhu cầu cấp bách đại lượng nước đến thoải mái khục tuyết là t ố t tuyết cũng không biết hóa thành nước sau có phải là hào thủy sa mạc khu vực một bên đã có nhiều chỗ bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt thành một loại gần như muốn kết tinh giống nhau đất cát mà đổi thành một bên thì là tuyết trắng ngưng băng bao trùm trên mặt đất lúc này mặc kệ là ạ sở hay là v i n c e n đều so với kịch bản bên trong xạ cạ dù kỷ cụ g i ả n hai người hoàn toàn thay đổi một tòa đảo địa hình địa vật loại kia cường lực kém rất nhiều nhưng hệ lọ gì ạ cường lực đã có thể đoán được mánh khỏe trong sa mạc hai người cũng không có làm sao thu lực tại bọn hắn phương viên trăm mét phạm vi bên trong thời tiết cũng hoàn toàn cùng vạn biến khác biệt phong tuyết đầy trời cùng hỏa diễm c u ồ n c u ộ n trắng cảnh nhìn từ đằng xa lên có chút hùng vĩ chỉ có bên trong mới có thể nhìn thấy trong đó hùng hiểm uy hải quân ngươi không phải là đối thủ của ta ta xuất hiện ở đây cũng không phải vì đánh nhau với ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là thật muốn đánh chờ ta bắt lấy cái kia tên ghê t ẩ m về sau có thể thỏa thích cùng ngươi ạ sở thân chu vi vòng quanh đỏ bên trong lộ r a bạch nóng bỏng hỏa diễm tại trước mặt hắn bởi vì hỏa diễm nhiệt độ cùng băng tuyết kích thích đến cùng một chỗ phát ra suy suy tiếng vang hơi nước đang không ngừng bốc lên vừa bị lửa s ấ y khô lại không ngừng có cái khác bổ sung đi lên lặp đi lặp lại tuần hoàn nhìn qua mây t r ừ n g sương ngủ quấn lại thêm phía trước bao tuyết ngăn trở ánh mắt cho dù là hai cái chiến đấu người trong cuộc cũng đều nhìn không thấy lẫn nhau cũng may bọn họ tất cả đều nắm giữ kẽ bùn sổ cụ không sợ thời điểm chiến đấu xuất hiện loại kia dừng lại thao t á c mánh như hổ xem xét chiến tích toàn không lớn xấu hổ c h ẳ n g diện mà lại hai người chiêu thức tất cả đều là phạm vi lớn a ho e bất quá một cái là lửa nam một cái là tuyết nam thôi bỏ qua chạy đến trước mặt ta hải tặc cũng không phải tác phong của ta trừ phi ta nằm xuống không phải vậy tuyệt sẽ không thả ngươi đi trong gió tuyết vin sen âm thanh có chút thở dốc hai người chiến đấu thời gian cũng không tính dài nhưng tiêu hao so với huấn luyện thời điểm quả thực không thể so sánh nổi À sở gãi gãi đầu có chút bất đắc dĩ thật là một cái chết đầu hóc ca nếu không phải xem ở lão xem ở đại ca ngươi trên mặt mũi ta mới sẽ không cùng ngươi khách khí bất quá bây giờ ta còn không muốn bị một cái hải quân đại tướng cho để mắt tới hiện tại xem ra chỉ có để ngươi đổ xuống mới có thể hoàn thành mình sự tình vậy ngươi liền nếm thử ta mới khai phá ra một chiêu đi vì gửi lời chào tên kia thân hỏa đại hỏa cầu chi thuật đây là ạ sở tất cả chiêu thức bên trong tên là cổ quái nhất một cái nhưng hắn nghe được trước đó mòn sần nhắc tới rất nhiều lần thế là liền ghi t ạ c trong lòng tên cái gì tạm thời không đề cập tới nhưng một chiêu này đúng là trước mắt hắn nắm giữ uy lực phi thường cường đại một chiêu là lá bài tẩy của hắn một trong trên bầu trời dường như lập tức thêm ra đến một cái mặt trời nóng bỏng nhiệt độ lập tức đem hắn quanh người phong tuyết cho hoàn toàn h ó a khí ngay cả hơi nước đều không gặp được cái chủng loại kia không khí nhìn qua đều bởi vì trắng lóa hỏa cầu nhiệt độ mà trở nên cực độ v ạ n mẹo nhìn qua có chút cảm giác không chân thật vincent tự nhiên có thể cảm giác được một chiêu này uy lực mạnh mẽ băng tuyết bên trong trên c h á n của hắn vậy mà ẩn ẩn có chút vết mồ hôi lưu lại có thể thấy được vừa rồi chiến đấu kịch liệt lúc này hắn thần sắc trở nên càng thêm n lưng trọng thậm chí ẩn ẩn có chút tái nhợt vô số phong tuyết c h ố n g rông xuất hiện sau đó tất cả phong tuyết đều tại trước người hắn tụ tập cùng một chỗ núi non trùng điệp ngăn trở tại con kia to lớn nóng sáng giống như là mặt trời nhỏ giống nhau hỏa cầu trước mặt thiên t u y ế t mộ núi vê anh kịch liệt bạo tạ quanh m ì n h để hai người vị trí bị nổ ra một cái hố sâu to lớn chói mắt vô cùng ánh sáng so với vừa rồi hỏa cầu càng là sáng tỏ không biết bao nhiêu chỗ gần đ ô n g tuyết cũng tốt hạt cắt cũng tốt tất cả đều bị trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra năng lượng nhiệt độ cho hoa khí xa xa phong tuyết hạt cắt bị vô cùng cường đại sóng sung kích thổi đến mạn thiên phi vũ che đậy cả bầu trời thật lâu hết thể đều tán đi to lớn trong hố chỉ có một thân ảnh nằm ở nơi đó quần áo trên người không ít địa phương đều vỡ vụn không chịu nổi chỉ ò n có k ô n phương vết máu cùng bị nhiệt làn nên đen. g ít vết thiêu đốt làn da trở địa độ bị cao da cháy h máu c là hắn còn cố nén không để cho mình đã hôn mê trong tầm mắt đã xuất hiện bóng chồng còn có một số mơ hồ tiếng tê vincen t vincen trưởng t quan chỉ là hắn trước kia nhìn c h ầ m c h ầ m địa phương nơi đó đã trở nên không có một hay nơi xa một đạo mang theo nón cao bồi thân ảnh xuất hiện hắn trên thân bọc lấy áo choàng đem chính mình tất cả đều cho che khuất chỉ để lại nón cao bồi phía dưới một tấm mang theo không ít tàn nhang trẻ tuổi mặt lại nói vừa mới xuất thủ sẽ có hay không có điểm trọng đây chính là tên kia đệ đệ hắn nếu là biết việc này lấy tính cách của hắn ta liền thảm mặc kệ không thể trêu vào trượt trượt chương năm trăm hai mươi ba đầu cứng răn chính là c h â u mòn sân là rời đi cụ dạ ai lần về sau tiếp vào bản bộ tiểu phó quan truyền đến liên quan tới ạ sở vin c e n tình t huống chiến đấu báo cáo đây là ẹn nhất quán tác phong đem sự tình gì đều xử lý tốt cuối cùng chỉ có cần mòn sần đánh nhịp liền tốt rồi hoặc là nàng bản thân xử lý tốt chuyện cảm thấy trọng yếu cũng sẽ báo cho mòn sần không giống trước kia ở bên ngoài làm căn cứ trưởng quan thời điểm đối với bản bộ các loại tình báo kiểu gì cũng sẽ chậm nửa nhịp chỉ có dưỡng thành t i ể u phó quan mới có thể biết nàng tốt loại này có việc phó quan làm không có việc gì không cái này lướt qua có sao nói vậy hẹn năng lực làm việc phương diện quả thực không thể bắt bẻ m ẫ u chốt dáng dấp còn đẹp mắt mà lại tính cách còn nhu thuẫn nghe lời hiểu chuyện như vậy phó quan đốt đèn lồng đều không có địa phương tìm ngươi nếu là đổi thành hiện tại bít mom như thế thức dù là năng lực làm việc mạnh hơn mòn sần cũng xin miễn thứ cho kẻ bất tài kỳ thật nam nhân mặc kệ là bao lớn chức quan nhiều thực lực cường đại đối với nữ nhân đều rất si tình trung tâm tuyệt không hài lòng tất cả đều toàn tâm toàn ý chỉ thích trẻ tuổi lại đẹp mắt ân nếu có thể có tiền liền càng hoàn mỹ hơn vẫn là tẩy d ừ a ngủ đi trong n g ộ n cái gì đều có mà lại có h n tại bản bộ xử lý chuyện m ỏ n sần luôn có thể ngay lập tức đạt được một chút tình báo cũng không cần lo lắng sẽ có chuyện gì không biết rõ tình hình nàng tự nhiên sẽ không không rõ chi tiết đều hồi báo cho m ỏ n sần nhưng một chút tình báo quan trọng h n chưa từng sẽ sơ hở、Khủ. có vẻ như chú ý điểm có lệnh ra để chúng ta tập trung tình báo bản thân quan tâm một chút rất lâu chưa từng xuất hiện tại m ỏ n sần trong tầm mắt thối đệ đệ vincent giá hỏa này tính cách so với m ỏ n sần đến ngay thẳng rất nhiều loại này bị khỉ đánh tình huống nếu là mòn s ầ n khẳng định liền sẽ nghĩ biện pháp dùng xuân thu bút pháp cho khái quát đi qua không phải vậy rất dễ dàng cho người ta lưu lại tay cầm ta là hệ lọ gì à năng lực giả tật mạnh ngươi bị khỉ đánh qua ta là hải quân í t í t í t t h ủ i hạ bao nhiêu bao nhiêu nhân mã ngươi bị khỉ đánh qua n g ắ m lại tràng diện này nhiều xấu hổ đi cho dù là ngày sau vincent có thể thành hải quân cao tầng tỷ như nói tam đại À, hiện tại là tứ đại tướng như vậy về sau nói thế nào cũng coi là một cái chỗ bẩn vincent tắc sẽ không cũng hoàn toàn sẽ không loại suy nghĩ này không chỉ như thế hắn còn rất kỹ càng đem liên quan tới chính hắn gặp phải ạ sở tình huống tất cả đều hồi báo cho tổng bộ bao quát ạ sở xuất hiện tại ạ lạ bạ tạ cùng chính mình cùng ạ sở chiến đấu tình huống đều đối bản bộ tiến hành tập hợp nhất là chiến đấu phương diện chi tiết hải quân không phải vật năng bọn họ ký phát lệnh treo giải thưởng cũng không phải là mỗi cái đều có thể chính xác biết hải tặc thực lực đây đương nhiên là vô dụng công hắn là lấy tự thân tình huống tới làm mặt trái tài liệu giảng dạy để bản bộ đối với ạ sở thực lực tiến hành lần nữa giới định hải quân sở dĩ đem hải tặc đuổi theo khắp thế giới chạy chính là từng kiện như vậy không đáng chú ý việc nhỏ sâu c h u i đứng dậy về phần tại sao ạ sở không có tại hắn chiến bại về sau xuống tay với hắn vin xen chính mình cũng không hiểu rõ nổi chỉ có thể quy kết đến ạ sở lời nói bên trong tưởng rằng kiên kỵ mòn sần nguyên nhân dù sao bất kể là ai đều biết mỏn sần gia hỏa này cường hãn bao che khuyết điểm cùng làm việc lại không chút nào có cái gì bận tâm v y người gia hỏa này vì cảm giác gì nụ cười của ngươi dần dần biến thái ngươi có phải là lại có cái gì chủ ý xấu hễ nỗi liền mang tại mỏn sần bên cạnh nhìn thấy mỏn sần nụ cười nhịn không được dùng mình một cái dường như nghĩ đến một chút không tươi đẹp lắm hồi ức b à n h vì cái gì lại đánh ta ừng cái này lại chữ ngươi dùng rất tinh túy cho nên vì cái gì đánh ngươi trong lòng ngươi không có điện bít số muốn gọi trưởng quan trưởng gọi biết sao. đương ừ n không n g g cứ mãi huy huy huy, phép, lộ lẽ ra rất i m u ố i ố nhiên g dạng ta này ể n nhò nhã, liền không trông cậy vào ngươi, thiểu nhất hẳn phần ngươi trọng đến liền rất đáng tin nổ ngươi thật không ngại nói, mẹ nấu toàn bộ hải quân liền không có、so、người càng vô sỉ. Đương n hòa thiểu khí chết, Hệ thật hải ta xoáy vào coi so cậy vậy là tối mười biểu môi, i vô một rất có được cậy. có mẹ bộ sỉ. lời này hắn căn bản không dám nói ra đã từng hắn coi là tại sở kỳ ạ thời điểm bị mòn sần rất nhẹ nhàng cho thu thập về sau đợi đến chính mình học tập phía dưới thanh hải người những n à y hạ kỳ về sau có thể lấy lại danh dự cho nên hắn bên trên mòn sân giường phi là thuyền nhưng không nghĩ tới đây hết thể chỉ là vừa mới bắt đầu dù là hắn về sau có cụ giãn đại tướng dạy bảo nhưng là tại cái này khốn nạn trước mặt không có tác dụng gì mỗi lần tìm hắn khiêu chiến đều sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập thật nhiều ngày không có cách nào gặp người m ẫ u chốt cùng cái này khốn nạn lúc chiến đấu hắn còn thích vô cùng đánh mặt hắn một lần đều không có thắng nổi cho tới bây giờ hắn đều không có thăm dò rõ ràng mòn sần sâu cạn ở nơi nào chủ yếu là mòn sần không cho hắn cơ hội sờ l i ê n tựa như một ngụm giếng sâu từ cửa hang nhìn xem giống như không có cái gì nhưng ai cũng không biết kia bình tĩnh dưới mặt nước thông hướng nào đến cùng sâu bao nhiêu nhất định phải cây kia trường côn đâm đâm một cái mới có thể trong lòng nắm chắc ngươi không cần như thế a o ước nhìn ta liên quan tới tướng mạo ngươi đời này đều không có hí ngươi muốn nhận rõ sự thật mặc dù ngươi không thể làm một cái đại x o á y so nhưng ngươi người này vẫn là có chút ưu điểm tỉ như nói vành thai dài người ta thai to tặc hai lỗ thai chạm vai liền có thể làm một nhiệm kỳ khai quốc hoàng đế h ú n g chi ngươi cái này hai lỗ thai cùng thật đâu ta rất xem trọng ngươi ê no mặc dù ta nghe không hiểu nhiều ngươi đang nói cái gì nhưng luôn cảm giác ngươi không phải là đang nói cái gì tốt nói hắn có chút nghiến răng nghiến lợi ta là đang hỏi ngươi nhìn thấy cái gì đồ vật có phải là lại muốn làm chuyện xấu ngươi không nên nghĩ nói sang chuyện khác kéo nhiều như vậy có không có mòn sân một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nha ngươi nói cái này a ngươi nói sớm a thật là À, cho ngươi xem một chút en truyền tới tư liệu là hai cái hệ lỏ gì ạ năng lực giả chiến đấu chuyện trong đó một cái chính là ta cái kia không b ấ t lo đệ đệ một cái khác là đệ tử của ta ân ta cái kia không nên thân đệ đệ hỏa hầu còn kém một chút bị treo lên đánh có chút thảm ba cho nên ngươi đ ệ đệ không có đánh qua ngươi học sinh nghe khẩu khí của ngươi ngươi vậy mà tại cười trên nôi đau của người khác h ế nô đã tận lực đem mòn sần tiết tháo hướng thấp đón o chừng vẫn là không có nghĩ đến thì ra hắn ở phương diện này là không có hạ n cối u không biết nói chuyện liền im lặng ngươi ra hỏa này chính là thiếu đánh mòn sân liếc xeo h ế nô một chút ra hỏa này trong hai năm qua đến bây giờ còn không có có chút tiến bộ nhìn xem người ta kệ xả nhiều xe liếm ừ nói chuyện có nhiều nghệ thuật này làm sao có thể gọi cười trên nỗi đau của người khác đâu phải biết ta thế nhưng là hắn thân ái nhất ca ca ta đây là quan tâm một loại khác phương thức biểu đạt v i n c e n t ra hỏa này cần nhiều ma luyện mới có thể chân chính thành tài ngươi phải tin tưởng một người chỉ có không ngừng kinh nghiệm ngăn trở mới có thể nhanh chóng trưởng thành tỷ như nói chính ngươi nếu là lúc trước không đụng tới ta không còn đang sợ cái ý ạ làm ngươi hết ngồi đáy giếng sao hệ nổ sắc mặt có chút đen mẹ nấu đời ta hối hận nhất chuyện chính là bên trên ngươi thuyền hải tặc nếu không phải đụng phải ngươi ta chiếc thuyền kia tạo tốt về sau đã sớm bay đến vô cùng lớn đi đương nhiên nếu như như vậy khả năng liền thật thành nết ngồi đ ạ i giếng không cách nào kiến thức thế giới này p h â n khích chuyện cho tới bây giờ hệ n ổ đã rõ ràng vô cùng lớn cùng thanh hải so sánh căn bản là không tính là gì thế giới này mới thật sự là rộng miệng vô biên mòn sần âm thanh tiếp tục đáng tiếc chúng ta còn có sự t ì n h khác không thể tới ạ lạ bạ tạ bất quá bây giờ đi qua cũng có thể là không kịp vẫn là cho đọc khúc cho tương lai chửa chút lo lắng đi sự thật chứng minh lo lắng tại mòn sẩn tiếp vào đưa tin trước đó liền đã bị để lộ chính như hắn nói về thời gian đã có chút không kịp lúc này ạ lạ bạ tạ vương đô ạ lủ bạn ạ lâm vào trong h ỗ n loạn cá sấu sa mạc g i à u cổ đ à i như nguyên kịch bản giống nhau cùng p h i mũ dơm đoàn không hẹn mà gặp hoặc là nói chính là p h i mang theo người trực tiếp mãng đi qua ỉ vào chính mình quang hoàn năng lực p h i hoàn toàn không cần gì kế hoạch cũng không cần làm cái gì chuẩn bị liền tuân theo một cái nguyên tắc đầu sát nhưng ai bảo phí lại là khai quang vòng lại làm ở vô song đâu cái này nhân khẩu mấy triệu vương đô lúc này hoàn toàn hoang lương mặt đường bên trên không có bất kỳ cái gì người đi đường tất cả đều là phản loạn quân cùng vương quốc quân tại lẫn nhau chiến đấu chiến đấu như vậy tự nhiên không có khả năng không có thương vong nhưng người nào cũng không có đưa ánh mắt để ở chỗ này bởi vì tất cả mọi người biết kết quả sau cùng vẫn là nhìn vương cung nơi đó chiến cuộc như thế nào mà vương cung phương hướng chiến đấu thì là vì cùng lao xa hai người bởi vì những phương hướng khác vì một nhóm người đã cùng tổ chức bạ rổ quẹ bọn đặc công phân ra được thắng bại lần chiến đấu này đối với mũ r ơ m đoàn đến nói là một lần trọng đại t ẩ y lễ là bọn hắn trưởng thành trên đường không thể thiếu một lần kỳ ngộ lần này gian nguy mà tàn khốc chiến đấu để những người tuổi trẻ này rõ ràng gờ răng lái n ạ bên trên tuyệt không phải bọn hắn trước kia loại kia hơi có vẻ vui sướng mạo hiểm nếu như nói không có đem tính mệnh cược tại nơi này g i á ngộ về sau nói không chừng sẽ gặp phải càng lớn nguy hiểm mà thu hoạch lớn nhất người hẳn là là thuộc về Sô r ô cái này trẻ tuổi thiên tài kiếm sĩ、si、ở đây rốt c ụ c thành công trên kiếm đạo phóng ra trọng yếu một bước thành công lĩnh ngộ chạm s á t lực lượng từ đây trở thành một cái mạnh mẽ kiếm hảo trong vương cung phi cũng cùng cá sấu sa mạc chiến đấu lại với nhau sớm lĩnh ngộ ghẹ ở xỉ con phi đối chiến bởi vì cùng đỏ phở làm mì ngộ chiến đấu ăn thiệt thòi mà nắm giữ kẻ bùn sổ cụ lao xa như cũ ở vào tuyệt đối hạ phong đây là một trận chân chính sinh t ử phương diện khiêu chiến lão xa không phải một cái sẽ đối người lưu thủ ra hỏa trừ cuồn g vọng một chút hắn đối với cái này trẻ tuổi hải tặc s á c thực cũng có xem thường v ô liếng h ệ lọ gì ạ năng lực giả phía trước nửa đoạn vô địch danh hiệu cũng không phải hư hảo cho dù lán phí nắm giữ đối phó nhược điểm của hắn c n ở sau lưng một con buồn cười thùng gỗ cái này chính là của ngươi chiến thắng kế sách sao ngươi cái này tiểu quỷ thật đúng là đơn thuần đáng yêu a cô ha ha, ha, ha. như vậy ngươi vẫn là về đông hải chơi nhà tròi đi thôi hải tặc cũng không phải ngươi bộ dáng này làm vương cung cao lớn bên ngoài tường thành đáng tiếc chống đỡ được phản loạn quân thế công nhưng là tuyệt ngăn không được cường giả phá hư tại vì cùng ca s ấ u sa mạc địa phương chiến đấu đã có mảng lớn tường thành sụp đổ nguyên bản xanh xanh bãi c ỏ i b ở i vì lao xa trái cây năng lực nguyên nhân từng mảng lớn biến thành sa mạc vì trên thân bốc hơi nóng dường như còn có loại kia hơi nước suy suy tiếng vang hắn lúc này áo quân rách nát tia đỉnh trọng yếu vô cùng mũ dơm cũng không biết bay đi nơi nào hắn thân thể nhiều chỗ là các loại lớn nhỏ không đều vết thương mà trước kia lưng sau lưng hắn thùng nước đã bị lao xa cho đánh nát thanh thủy hỗn hợp có hạn cắt cùng huyết dịch để phi giống người giống như là trong đất bùn l ă n qua hầu tử trong miệng hắn thở hồn hện nhưng vẫn cũ không có tuyệt vọng nhìn xem lão xa đôi mắt cũng bởi vì hắn trong miệng mà trở nên phẫn nộ ta ra biển là vì trở thành vua hải tặc cũng không phải vì chơi nhà tròi ngươi cái này thối cá s ấ u ta nhất định phải đem n g ư ờ i đánh bay không thể mọi người đều biết vì có một cái phi thường cường đại năng lực nói là bạo loại cũng dễ nói là quang hoàn g cũng được hắn mặc kệ cùng thực lực của đối thủ t r ê n l ệ n h bao nhiêu cuối cùng l u ô n có thể dùng các loại biện pháp cùng kẻ địch chia năm năm chia năm năm còn không tính là gì tại cái này về sau hắn cuối cùng sẽ trở thành thắng lợi sau cùng một cái vì lời nói để láo xa ánh mắt hiếp lại hắn cũng không phải là lông tóc không tồn hao chỉ là so sánh vì chiếm hơn nửa chủ động vua hải tặc r â u cổ đã hư lạnh một tiếng côn g vọng mà tự đại tiểu tử ngươi thật sự là muốn cười rơi láo tử giang hàm còn nói muốn đánh bay ta vậy liền để ta xem một chút không có khắc chế năng lực ta nước ngươi là thế nào đánh bại lao tử a sa mạc đại bảo kiếm một thanh từ hạt cắt ngưng tụ đại kiếm từ phía dưới chân nhảy ra kém chút đem hắn cho cắt thành hai nửa nguy hiểm thật vì bị kinh c h ả y mồ hôi lạnh ướt xung ố cả người vừa rồi hắn có thể không có không có mở ghẹ ở xỉ cốt lấy bây giờ hắn thể lực không có cách nào lâu dài trèo c h ố n g ghẹ ở s ỉ cột hình thái vừa rồi thật liền kém một chút chờ một chút người đâu dầu cổ đại lúc này đã xuất hiện tại phi bên cạnh con kia không có trang kim câu tay hướng phía phi trộm tới lần này nếu là bắt thực phi trên người lượng nước đều sẽ bị rút khô cũng liền đừng nghĩ lấy thắng lợi nghìn cân treo sợi tóc ở giữa bởi vì thấp bé thân cao phi liền thấp lăn mình một cái tránh thoát l a o xa một c h ả o này ngay tại hắn vừa đứng vững thời điểm một vòng kim quang hiện lên sau đó chính là đau đớn kịch liệt nhịn không được hét thảm một tiếng a bụng của hắn đã bị một thanh kim câu đâm đâm thủng thân thể máu tươi thuận k i m câu nhỏ xuống đây chính là ngươi nói muốn đánh bay ta sao cắt bụi ngưng tụ ra một đạo bóng người cao lớn lao xa miệng bên trong thậm chí còn ngậm một viên xì gà hắn một tay đem phi nâng ở giữa không trung khoe miệng kéo một chút lộ ra trào phúng dáng vẻ như vậy gặp lại vua hải tặc nguyên bản bởi vì đau đớn mà cắn chặt răng phi lúc này trên mặt không có nửa điểm sợ h ã i huệ hoài hắn thậm chí đối lao xa nở nụ cười tới hắc hắc hắc bắt đến ngươi cao su đầu truy pháo hỏa tiễn cái gì dầu c ổ đầy con ngươi co vào hắn muốn nguyên tố hóa phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng kim câu bên trên huyết dịch còn tại tí tách mà trên cánh tay của hắn bị hai con dính đầy màu đỏ máu tươi bàn tay nắm chắc ẩm ẩm ẩm ba lần thứ nhất đầu truy nện ở mũi của hắn bên trên đem hắn cho nện mộng một hồi nhưng mà phi căn bản không chút nào dừng lại đầu của hắn giống như là một cái máy đóng cọc giống nhau đối lao xa đầu một lần tiếp một lần đụng tới một chút so một chút hung ác thẳng đến lao xa thân thể cũng nhìn không được nữa hai người đồng thời hướng mặt đất ngã xuống mà lần này thắng lợi lão xa dù là hắn so lão xa thương thế trên người nghiêm trọng hơn lao xa cuối cùng vì chính hắn đối phi khinh thị trả giá đại giới cuối cùng không thể không vì hắn cuồng vọng tự đại trả tiền Thu một tĩnh ạt tổn một Trước trưởng thuốc. Tại Luffy hai người ngã xuống thời、điểm. Từng đôi cánh tay đột hoạch hoa mình phòng vĩnh phải hai cánh nhiên sâu cửu quyền quan, uống Luffy kéo đao đại đại được ngục điểm. đôi đ người dưới biển gian yên dụng. ngã xuống sỉ ra xa mỉm sử 524, từ ấn t tiếp mọc được ra, g xuống. ã ơn, đến nỗi dâu câu đại dù sao đã đã hôn mê có tiếp hay không cũng liền không sao cả mà lại những cánh tay này chủ nhân cùng lao xa bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ hắn hẳn là sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này mặc dù để ý cũng vô dụng cùng kịch bản bên trong có chút không giống chính là lần này là r o bin cứu phi mà không có giống tại địa c u n g bên trong nghĩ đến cùng phiến đá bồn hẹ lịp học cùng một chỗ mai táng cuối cùng bị phi cứu r o bin rõ ràng nhìn thấy cái này trẻ tuổi mũ rơm tiểu tử đổ xuống lúc đôi nàng nói chuyện khẩu hình cảm ơn ngươi r o bin có tờ cái này linh vật manh sùng thuyền y lúc này liền có đất dụng võ ở cái thế giới này một cái y thuật tinh xảo cao minh bác sĩ đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết tại vì vì tiến hành cả nước diễn thuyết thời điểm copter liền tại trong vương cung đối vì tiến hành khẩn cấp cứu chữa kỳ thật vì miệng vết thương ở bụng nhìn xem dọa người nhưng vấn đề không phải rất lớn chủ yếu là kìm câu bên trong độc b ỏ cạp có chút phiên p h ứ c cũng may nơi này là vương cung không thiếu khuyết giải độc dược tề mà copter mặc dù xem ra manh một chút y thuật hay là vô cùng lệnh người tin p h ụ vì rất nhanh thoát ly nguy hiểm đến nội mũ dơm đoàn những người khác lúc này cũng đều tập hợp tại trong vương cung không có cách dưới mắt vì tình huống này coi như muốn lập tức đi thuyền cũng làm không được tối thiểu nhất muốn mấy giờ khôi phục thời gian mới được ân nếu như có thể cho hắn lại đến một bàn thịt liền càng nhanh trong giây phút liền có thể đầy máu phục sinh cho các ngươi nhìn đi qua lần này chung sức hợp tác trên thuyền mỗi người quan hệ đều trở nên càng thêm thân mật hòa hợp liền ngay cả nạ mỉ cũng đối những người khác thái độ khá hơn một chút phải biết nàng trước kia chỉ đối một loại đồ vật có tốt như vậy thái độ bẹ gì qua chiến dịch này dỗ bin chính thức bị mũ dơm một đám tiếp nhận chính thức trở thành mũ dơm đoàn hải tặc một viên cái này tám tuổi thời điểm cũng bởi vì hạ dạ diệt vong mà bị treo thưởng bảy mươi chín triệu bẹ gì nữ nhân lần thứ nhất cảm thấy một đoàn đội ấm áp cùng dĩ vãng nàng tiếp xúc những cái kia tràn ngập dơ bẩn phản bội thế lực ngầm hoàn toàn khác biệt nàng mặc dù lòng có lo lắng nhưng làm sao cũng không cách nào cự tuyệt loại này ấm áp dù sao nàng đã phiêu bạt quá lâu từ tám tuổi liền bắt đầu tiếp xúc các loại ngươi lừa ta gạt đồng thời trên thân con kết xù treo thưởng nàng đối với nhân tính thấy vô cùng thấu triệt vì một nhóm người này ngược lại có chút đơn thuần đáng yêu mặc kệ là toàn cơ b ắ p thuyền trưởng s ắ c s ắ c thân sĩ đầu bếp thích uống rượu kiếm sĩ còn có nói dối m ũ i dài cùng đáng yêu nhất thuyền y thật không biết đáng yêu như thế tuần lộc mùi thịt không thơm khu khu chỉ đùa một chút nói tóm lại mũ dơm đoàn ở đây bắt đầu đơn giản một cái đoàn hải tặc quy mô mặc dù cái này đoàn hải tặc chỉ có năm người thêm một con sùng vật ạ lạ bạ tạ vương đô ạ lù bạ nạ bến cảng một chiếc hải quân chiến hạm rừng s á t ở nơi này quân hạm bên trên đồng d ạ n g là một cái thụ thương không nhẹ người một quốc gia vậy mà là dựa vào hải tặc cứu được mà chúng ta những hải quân này vậy mà không có chút nào hành động cái này thật là chúng ta hải quân xỉ n h ụ vincent ngồi trên b o n g thuyền trong tay còn cầm một cái vừa cúp máy gen gen n h u si sắc mặt không phải sau khi bị thương cái chủng loại kia tái n h u ậ mà là có chút đen nhánh chính phủ thế giới cùng bản bộ có ít người thật sự là ngớ ngẩn vì giữ gìn chính phủ cùng hải quân mặt mũi che giấu sự bất lực của bọn hắn thật là chuyện gì đều làm được a không đúng vừa nói như vậy dường như cũng đem chính ta phân loại thành bọn hắn đám người kia nhưng ta so với bọn hắn có cái gì khác nhau cuối cùng vẫn là tiếp nhận bọn hắn thuyết pháp chẳng lẽ mắng bọn hắn h ư u dụng không vin xen ngữ khi có loại nói không nên lời trào phúng cũng không biết là đối chính phủ hải quân vẫn là đối chính hắn kỳ thật bởi vì mòn sần nguyên nhân chính phủ cùng bản bộ có ít người không dám đem hắn thế nào thậm chí cùng hắn gọi điện thoại tiếng người khí cũng rất tốt liền ngay cả bị mắng cũng không nói gì thêm nhưng là bọn hắn hoàn toàn không có cái gì thay đổi ý nghĩ ý tứ tỷ như nói hiện tại bọn họ liền chuẩn bị đem vincent để bạt làm hải quân thiếu tướng sau đó đưa đến new york một cái căn cứ bên trong đi như vậy liền vẹn toàn đôi bên sau đó đem lần này ạ l à bạ tạ công lao quy về hải quân cùng chính phủ hoàn mỹ trên báo chí tự nhiên không thể xuất hiện loại này chính phủ cùng hải quân bê bối ta vậy mà dựa vào hải tặc công lao không riêng là chuyện gì không làm thành hải tặc cũng không có bắt đến phán quyền cũng không có giải quyết cuối cùng ngược lại còn đất bằng thăng lên một c ấ p cái này có thể nhìn ra cùng có hậu đ à i không cùng đi cùng nguyên kịch bản khác biệt lúc kia s ở mổ kẻ dù sao cũng là một cái thượng tá mặc dù là nổi danh đau đầu bất quá bản bộ cùng chính phủ vẫn là có thể tùy tiện răn d ạ y vincent tắc không giống dứt bỏ những thứ khác không nói một cái mòn sần liền có thể khiến cái này người không dám có nửa điểm n ô n ngữ bên trên bất kính ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng chỗ tốt đã cho ngươi chuyện này ngươi cũng đừng quản tranh thủ thời gian về bản bộ báo cáo thăng quan liền tốt không thể nói như vậy ngươi trước đó gặp phải cái kia hải tặc gà sờ không phải cũng là không có nửa điểm thỏa hiệp sao mà lại chúng ta còn cứu trợ rất nhiều dân chúng tốt rồi k ỳ n ỏ ngươi không cần an ủi ta cũng không cần thay ta tô son chắt phấn cái gì dưới mắt tình huống đã như vậy ta bất quá là phát vài câu bực tức để các ngươi chê cười kia vin sen trường quan chúng ta hiện tại phải làm sao đứng tại vin sen bên cạnh chính là ba đoá tiểu hoa cha hỏi chính là có vẻ hơi ngốc manh tạ xì ghi nàng bên cạnh đáng yêu nghịch ngậm kỳ nọ cùng tư thế hiên ngang nộ dị cô các nàng ba cái sắc mặt đồng dạng có chút không ngờ dưới mắt tình huống như vậy đối các nàng đến nói đồng dạng là x ỉ nhục nhưng đây là mệnh lệnh các nàng làm hải quân chẳng lẽ còn có thể kháng mệnh hay sao phải biết bởi vì việc này ba người đồng thời thăng lên một cấp không giống nhau kỳ nọ còn thăng làm trung tá bất quá hết thệ vẫn là muốn nhìn v i n c e n n hắn mới là chi bộ đội này tối cao trường quan v i n c e n n cho mày thật lâu mới bất đắc dĩ nói làm sao bây giờ đương nhiên là trở về những này ngớ ngẩn bắt hải tặc không có bao nhiêu lợi hại nhưng là làm những vật này am hiểu nhất cực kỳ đây chính là v i n c e n n cùng mòn sần khác biệt nếu là mòn sần mới sẽ không quản những người kia mệnh lệnh loại sự tình này ngươi còn muốn viễn trình điều khiến ta n g h ĩ quá nhiều đi vincent thì không phải vậy mặc dù trong điện thoại phản đối kháng nghị vài câu nhưng cuối cùng chứng t h ọ i đá cuối cùng vẫn là muốn tuân thủ mệnh lệnh giữ gìn chính phủ cùng hải quân hình tượng vấn đề đây là cái đại thể tại một vị nào đó hải quân đại tướng xem ra thậm chí so với binh sĩ sinh mệnh quan trọng hơn huống chi chỉ là biệt khuất một chút mà lại các ngươi cũng đều biết mũ d ơ m một đám hiện tại ở vào ạ lạ bạ tạ vương cung chúng ta coi như muốn bắt cũng phải qua cửa ả i này dân chúng của bọn hắn nhận nguy hại thời điểm chúng ta không đến hiện tại cứu vớt bọn hắn quốc gia anh hùng ngược lại phải gặp đến chúng ta bắt giữ các ngươi nói bọn hắn sẽ sẽ không đồng ý tổ ba người có chút im lặng cái này còn phải nói sao người khác mặc dù không dám bên ngoài vi phạm nhưng có là biện pháp để ngươi không gặp được người đây là cứu vớt người ta quốc gia anh hùng cùng n g ũ dơm một đám so sánh bọn họ những này chính nghĩa hải quân ngược lại có điểm giống là trùn phản diện thật sự là có chút t r â m t r ọ n g cũng may cá sấu sa mạc cùng dưới trướng hắn những n à y tổ chức bạ rổ quẹ cao cấp đặc công đã bị binh lính của bọn hắn toàn bộ cho khóa lại cuối cùng không có một chuyến tay không mặc dù như vậy có chút không muốn mặt đánh cắp người khác thắng lợi trái cây nhưng nếu như tiếp tục bỏ mặc cá sấu sa mạc những người này bọn họ những hải quân này tự nhiên không có khả năng làm như thế đây coi là không tính là lao ca miệng thảo luận làm thắng vincenn trong đầu đột nhiên hiện hiện một loại kỳ quá i ý nghĩ sau đó lại bị hắn nhấn xuống dưới vậy cái này sự kiện mặc u quan đầu, chuyện dầu huống ố giống n không mòn sân、đại. Trường quan hồi báo một chút. nọ đào tròn mắt, hỏi Vincent. Vincent lắc đầu, nói, này, liền đến đây là kết thúc. Chờ chút chúng ta liền áp giải một đoàn người đi ỉm Đến nỗi ngươi phần báo cáo. Nhất định phải đem bọn hắn tình hay hồi chút. hỏi thúc. Chờ chút Chờ chút ghi phải ta đây Kỳ kết kéo giải đại. đài đi đi viết một mắt, một ỉm mũ rơm một đám. một sĩ đào đào. đem tạ báo báo áp cáo. lắc cổ c là dù về sau không về chúng ta quản nhưng ta có dự cảm bọn này trẻ tuổi đến quá phận ra hỏa tương lai nói không chừng sẽ xông ra đại danh đầu nhất định phải đối bọn hắn coi trọng ngươi viết xong báo cáo về sau mặt khác gửi bản sao một phần đến bản bộ đại tướng văn phòng ẹn phó quan nơi đó nàng biết nên xử lý như thế nào dường như lại nghĩ tới lò gở tạo trung tâm quảng trường tử hình đài bên trên bộ kia nụ cười lúc này vậy mà đã có chút ứng nghiệm cảm giác cùng là hệ l ò gì ạ năng lực giả cá sấu sa mạc giàu cô đái lại làm già nhất tư cách s a k ỳ bù cải thành danh đã có mười mấy năm nhưng chính là như vậy một tên đều thua ở mũ rơm tiểu tử trên tay để tay lên ngực tự hỏi vincent cảm thấy mình cùng giàu cô đại như vậy lao tư cách hải tặc so ra thực lực còn là có chút chênh l ệ n h mặc kệ quá trình như thế nào cuối cùng mũ rơm tiểu tử trung quy là thắng lợi một cái kia cái này tốc độ phát triển thật là khiến người ta khiếp sợ lò gờ t à o cái kia tại dưới tay hắn trên cơ bản không có sức hoàn thủ ra hỏa lúc này mới trôi qua bao lâu n g ắ m lại gặp trung tướng thực lực suy nghĩ lại một chút thế giới nguy hiểm nhất tội phạm nhà cách mạng lòng dường như cũng có thể nghĩ đến thông bây giờ suy nghĩ một chút treo thưởng sáu ngàn vạn vẫn là quá thấp nếu là hắn làm chủ không sợ kinh thế hai tục đều muốn cho hắn tính đến mấy ư ớ c nhịn không được trong lòng nhổ nước bọt một chút mò kỳ cái này một nhà thật sự là không có một cái để người b ấ t lo vin c e n tiểu tử kia đưa tới liên quan tới phi tình báo mòn sân ngồi tại bong tàu trên ghế ngồi một bên đặt vào hai chén tươi mới nước trái cây một chén hắn uống một cái khát chén cũng thế một cái khát chén cho láo yêu uống quả nhiên không ngoài sở liệu của ta gặp người một nhà này tất cả đều là biến thái cái thiên phú này có chút dòa người ngay cả ta đều muốn cảm thấy không bằng thực lực đều nhanh theo kịp cùng tuổi đ o ạ n ta quả nhiên không hổ là ta dạy bảo qua học sinh、không. trường quan mặc dù ta không muốn nói nhưng ngươi như g ư ơ i n vậy thật được không nhaha haha chỉ đùa một chút ra hẻn không cần để ý những chi tiết này chuyện ta đều biết v i n c e n t lần này đi dê một là một cái không sai an bài nơi đó hắn đợi qua một đoạn thời gian có thể rất nhanh vào tay vôi vặn vì một đám chuyện cũng không cần hắn n h ọ c lòng nói thật ta còn thực sự sợ hắn chết đầu góc nhất định phải cùng bọn hắn đòn khiêng bên trên đâu như thế liền có hơi phiền thoái dù sao ta làm qua lão sư của hắn cái này khốn nạn tiểu tử lại là gạp lao đầu cháu trai không nghề mặt sư thì cũng nghề mặt phật làm sao đều muốn cho gạp lao đầu chút mặt m ũ i mà lại chuyện này bản bộ xác thực làm được gắm gội đem hải tặc làm được chuyện công lao đều cho đặt tại trên đầu mình thao tác quả thật có chút tú đến ta bất quá cũng có thể hiểu được dù sao chính phủ cùng hải quân vẫn là muốn mặt mũi không phải vậy báo cáo tin tức ra ngoài đối với hải quân hình tượng cũng bất lợi may mà ta trước đó tại cổ dạ nơi đó cho hải quân kéo về không ít điểm ấn tượng bất quá không nghĩ tới ta đã nhắc nhở hắn vẫn là bị lao s a làm cho một đợt xem ra lão s a g i a hỏa này làm âm hưu quỷ kế cũng là có một bộ chờ ta trở về bản bộ làm sao cũng muốn đi ỉm kẻo đao cùng hắn l à m nhảm tán gấu mòn sần tin ngựa từ cường nghĩ đến đâu nói đến đâu đối với vin xen đến nói đây là đại sự thậm chí đối với bản bộ đến nói đều là chấn động không nhỏ nhưng đối với mòn sần đến nói cũng liền như thế gen gen như xì đối diện ẻn thật lâu im lặng đoán chừng là danh quá nhiều không biết từ đâu nôn lên cũng may mòn sần rời đi chủ đề không còn nói những này đúng cái kia gọi kịt hải tặc người mới hành tung đuổi cha được chưa trước đó ra hỏa này thế nhưng là lại phá hủy một t h ô n trang đánh trả hủy hai chiếc truy kích quân hạm c h ậ c c h ậ t khí diễm thật sự là càng ngày càng p h á c h lối những n à y hải tặc cặn bã nhóm nói về cái này kít m ọ n sân ngữ khí liền không có tốt như vậy trên thực tế hải tặc ở trong s á c thực không có bao nhiêu độ tốt cái này kít chính là một cái trong số đó hắn treo thưởng sở dĩ cao không riêng gì bởi vì thực lực của hắn còn có chính là hắn làm việc hung tàn trình độ so với bình thường hải tặc c à n sâu khả năng này cùng hắn tuổi thơ kinh nghiệm có quan hệ nhưng mòn sần cũng không thèm để ý những này mỗi người đều có chuyện xưa của mình không thể bởi vì ngươi đã từng thống khổ liền đem loại thống khổ này áp đặt đến người khác trên đầu nhất là vô tội bình dân trên đầu hải quân truy sát hải tặc tài nghệ không bằng người chết còn dễ nói những cái kia tay không t ấ t sắt bình dân lại có lỗi gì hiện thực cũng không phải ạ n i ề m trong vợ kịch những chuyện này đều là đơn giản sơ lược những cái kia băng lánh số lượng thế nhưng là từng đầu cùng hắn mòn sần giống nhau tươi sống nhân mạng không kính sợ sinh mệnh tùy ý lạm sát người cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ mất đi sinh mệnh nếu như không được liền để hắn tự tay đến vì hắn nhóm kết thúc nghĩ đến đối bọn hắn đến nói cũng là một loại vinh quang a ngươi đã bị hải quân đại tướng đánh giết làm sao cũng đáng được một cái phun xin phát thanh một chút không phải đúng vậy trưởng quan từ khi lần kia truy kích quân hạm bị kịch đoàn hải tặc đánh chìm về sau bọn họ đã rất lâu không có tin tức hiện tại bản bộ đã đem kịch treo thưởng đ ề cao đến một thước tám triệu nói lên k kì... ị a tiểu phó quan h n âm thanh cũng thanh lánh không ít một ước tám triệu không tính ít ha ha nghe nói những n à y hải tặc nhóm đều đem hải quân lệnh treo giải thưởng xem như một loại đối với mình danh k h í tán thành ngươi nói cái này gọi kịch gia hỏa sở dĩ điên cuồng như vậy mà tự đại có phải là cũng có phương diện này một chút nguyên nhân en trâm mặc một hồi âm thanh mới từ âm thanh trong ống chuyển đến có lẽ đi những n à y hải tặc phần lớn lấy thu hoạch được treo cao thưởng làm vinh h ú t trượt h ú t trượt mòn sân hít một hơi nước trái cây vào trong bụng đối âm thanh ông nói vậy thì thật là tốt ta lần này ra vừa vặn cho những n à y hải tặc nhóm đ ể tỉnh một câu mảnh này biển cả cũng không phải ai cũng có thể muốn làm gì thì làm không muốn ỉ vào chính mình có như vậy một chút thực lực liền không kiêng nể gì cả quá ngông c u ầ n người phần lớn là không có kết cục tốt thuận tiện cũng làm cho bọn hắn biết hải quân lệnh treo giải thưởng cũng không phải đối bọn hắn n g ợ i khen mà là bọn hắn đùa đòi mạng ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm có tình huống như thế nào ngay lập tức hồi báo cho ta ta ngược lại muốn xem xem bọn này hải tặc có thể tránh tới khi nào ta rõ ràng trưởng quan ừ n vậy là tốt rồi lại đến b u ồ n đại tướng rất được hoan nghênh trang bíp câu hy vọng bọn họ có thể đỡ được từ giờ trở đi ta là một cái không có tình cảm sát thủ chờ ngươi tình báo đến bọn họ một cái đều chạy không được trưởng quan ừng ngươi nên uống thuốc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm đừng cùng hải tặc giữ chữ tín thế giới đều biết g ợ răng lãi nạ cùng tứ hải so ra mới tính được là bên trên chân chính khủng bố nhất là về sau nửa đoạn là nhất lực lượng đại hải ở nơi đó đạt được nhất tùy ý phong thích hàng năm từ tứ hải hải v ư ợ t hàng hải đi hướng gờ giang lai nạ người mặc kệ là hải tặc vẫn là thương nhân thậm chí là quen thuộc hải lưu đường thuyền nhiều năm hải quân lao tài xế không có một cái dám cam đoan hàng hải là thuận buồm xuôi gió đến lượt ngươi xui xẹo thời điểm ngươi có lại kinh nghiệm phong phú đều vô dụng cho nên cùng gờ giang lai nạ hải v ư ợ t so sánh tứ hải hải vực quả thực giống như là ôn nhu tiểu cô nương đồng dạng đông hải thậm chí xưng gờ răng lái nạ vì kinh khủng hải tặc mộ địa ý là đi hướng nơi đó hải tặc sẽ bị biển cả nuốt chừng mai táng giống như là dẹp cơ ý én loại này có thể từ gờ răng lái nạ còn sống trở về quả thực chính là kỳ tích giống nhau tồn tại so với đông hải cái khác ba cái hải vực đối với gờ răng lái nạ tin tức biết đến càng nhiều hơn một chút không giống như là đông hải hết thể đều đến tự chuyện nghe đại đa số người đối với g ờ răng l á i nạ kiến thức nửa v ờ i kinh khủng thanh danh tất cả đều là nghe nói người bình thường căn bản không có chứng thực q u a chỉ có đi qua nơi đó dẹp cùng cờ y ẹ t những n à y đoàn hải tặc mới hiểu được nghe đồn không có nửa điểm hư giả bởi vì cái khác ba cái hải vực hải tặc là muốn so hải quân càng chiếm cứ một chút ưu thế mà bọn hắn tin tức liên quan tới g ờ răng l á i nạ kiểu gì cũng sẽ có không ít người có thể chuyển tới t ỷ như nói đã từng đọ phờ là mị ngộ chính là người một nhà đi trước bắc hải sau đó hắn tự tay giết phụ thân về sau đi thánh địa mạ dì dư yêu cầu một lần nữa trở lại thiên long nhân danh sách nhưng trong này thiên long nhân cũng không thừa nhận thân phận của hắn cho nên hắn không thể không lần nữa trở lại bắc hải sau đó ngay tại bắc hải nhắc lên thật là lớn sóng gió chỉ là quốc gia liền bị hắn phá diệt mấy cái bắc hải hải quân bắt hắn không có biện pháp nào cho dù là hải quân ở trong tiếng tắm lừng lây tờ et lù giờ u n g tướng tự thân xuất mã cũng không thể bắt hắn lại bởi vậy có thể thấy được cái khác ba cái hải vượt tình huống ác liệt nam hải thế cục cùng bắc hải không kém bao nhiêu nơi này không ít hải tặc đồng dạng đối g ờ răng l á i nạ hiểu khá rõ nhưng kỳ thật không ít người là tại đến g ờ răng lái nạ về sau mới phát hiện trước đó liên quan tới nơi này hiểu rõ tình huống còn còn thiếu rất nhiều nhất là không có một cái xuất sắc hoa tiêu dù sao không phải ai đều có thể giống nạ mì như thế có không gì sánh kịp hàng hải thiên phú bình thường có như vậy thiên phú người tùy tiện đi nhận chức gì một nhà thế lực đều có thể qua hết sức thoải mái ai còn chọn ra biển làm hải tặc hải tặc lấy tự do làm tên nói đến vô cùng dễ nghe chứ những cái kia chân chính dã tâm bừng bừng hàng người có bao nhiêu hải tặc không phải là bởi vì đến bước đường cùng phía dưới mới lựa chọn ra biển có thể nổi danh những cái kia phần lớn là thực lực cùng vận khí sẵn sàng chỉ là như vậy người ở trên thế giới có thể có mấy cái chín mươi chín phần trăm hải tặc đều là ngay cả tên cũng không xứng có tầng dưới chót lâu la mà thôi ờ ở stas kỹ không thể nghi ngờ là một cái đồng thời sẵn sàng lấy dã tâm cùng thực lực ra hỏa chỉ là vận khí phương diện có chút không được tốt phụ thân của kích là một cái mục sư lúc còn rất nhỏ gia đình cuộc sống tương đối giàu có nhưng t h i ệ t vui chóng tàn một lần phụ thân hắn ra ngoài giúp người tẩy lễ về sau rốt cuộc không thể trở về tới mẫu thân cũng rất nhanh chết bệnh gia cảnh cũng đương nhiên suy sụp t ừ đây trở thành một đứa cô nhi cùng điểm xuất phát cô nhi viện giống nhau thế giới này đại đa số đại nhân vật đều là cô nhi xuất thân ngươi nếu không có cô nhi thân phận đều không có ý tứ nói mình có cố sự kịch từ đây chỉ có thể dựa vào chính mình nuôi sống chính mình cùng ạ sơ phì khác biệt bọn họ cũng đều có người dạy đạo kịch toàn bộ hành trình dựa vào chính mình trưởng thành một cái tuổi gần mấy tuổi cô nhi nếu muốn ở thế giới tàn khốc này sinh tồn tiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng cho nên kịch tính cách cũng liền càng phát tàn nhẫn bạo ngược bởi vì ngươi chỉ có so người khác khác hơn mới có sinh tồn tiếp không gian cuối cùng dài l ệ ra cũng đúng là bình thường dài không ai tài kỳ quái từ lúc gia cảnh suy tàn về sau một lần nào đó cơ hội phía dưới liền thích dốc n dồn nhất là đi dây bởi vì loại này nóng nảy ồn ào náo động có thể để cho hắn tạm thời buông xuống thống khổ cũng cũng là bởi vì đam mê này hắn về sau kết bạn kỳ n thanh niên thời kỳ kích có lẽ là khổ tận cam lai ngoài ý muốn phía dưới đạt được một viên trái ác quỷ từ đây nhân sinh của hắn trở nên càng dũng manh đứng dậy vốn chỉ là muốn tại nam hải nơi nào đó làm một cái dưới đất hoàng đế đã thỏa mãn không được dã tâm của hắn thế là hắn đem mục tiêu đặt ở từ nhỏ nghe nói qua vua hải tặc đại bí bảo hắn tỷ hệ sở bên trên thế là hắn từ lúc kia liền bắt đầu vì ra biển làm chuẩn bị hắn mượn dùng trái cây năng lực rất mo đưa chúng quanh tất cả hắc bang thế lực trò thu nạp lợi dụng bọn hắn vơ vét của cải sau đó tạo thuyền về sau chính là không ngừng tại nam hải nhấc lên sông gió thẳng đến năm nay hắn cảm giác thời cơ chín mồi mang theo chế tạo ra đến thành viên tổ chức hướng về gờ răng lái nạ xuất phát về phần hắn đã từng đ ổ diệt qua làng cùng tại nam hải diệt đi hải quân kịp tuyệt không để ở trong lòng tuổi thơ thời cơ kinh nghiệm không riêng gì để tính cách của hắn trở nên bạo ngược đồng thời cũng làm cho hắn tâm trở nên băng lãnh nhân mạng tại cô nhi tụ tập trong đống rác là nhất thư không đáng tiền cho nên đừng nghĩ để hắn kính sợ sinh mệnh hắn ngay cả mạng của mình đều thấy không phải như vậy trọng huống chi là người khác chỉ là ký không nhiều vận khí tốt dường như như vậy tiêu hao hầu như không còn tiến vào g ờ răng lại nạ kịch đoàn hải tặc một mực tại xui xẻo đầu tiên là gặp phải không phải đặc biệt thường gặp bão tắp lớn tránh thoát về sau không bao lâu liền bị hải quân đuổi bắt về sau đánh lui hải quân không nghĩ tới đi thuyền trên đường lại xảy ra c h ạ n g hướng hiện tại r ứ t khoát ngay cả thuyền đều thản meo tại một tòa ở trên đảo rất hiển nhiên cùng phi một đám có một cái đáng tin cậy nạ m ỉ làm hoa tiêu khác biệt kịch trên thuyền hoa tiêu trình độ cùng nạ m ỉ so ra khả năng kém một đầu cằn bèn khoảng cách xa như vậy chỉ là tốt hoa tiêu có thể ngộ nhưng không thể cầu trên biển cả nhất muốn dựa vào chính là hoa tiêu kịch tính cách mặc dù tàn bạo nhưng đối đồng bản sắc thực phi thường tin trọng dù cho xuất hiện loại tình huống này hắn vẫn không có trách cứ trên thuyền hoa tiêu bất quá tâm tình quả thật có chút không tốt năm nay hai mươi mốt tuổi kịch nhìn qua có chút phi chủ lưu đặt ở kiếp trước trên địa cầu thỏa thỏa táng yêu gia tộc tộc trường táng yêu ở ở stas kịch danh ngôn là ai cả ngã thành vì vua hải tặc no mục tiêu ngã liền đem thần giết chết hắn cũng xác thực làm như vậy những cái kia trào phúng hắn người không biết tự lượng sức mình mặc kệ là hải tặc vẫn là người bình thường hiện tại cũng đi một chỗ hắn có một đầu hỏa hồng sắc bạo tắc tóc trên trán mang theo kính bảo hộ một thân kim loại nặng tủ gió trang phục lộ ra mang tính tiêu chí nửa cái lồng ngực k h o á t trên người một kiện hỏa hồng sắc áo choàng chậm nhìn đi lên có chút c â y đôi mắt nhìn kỹ càng mẹ nấu c â y đôi mắt lúc này ngồi ở trên đảo trên một tảng đá k ị mặt mũi tràn đầy ưu ám hắn trên tay cầm lấy một khối không biết cái gì chủng loại thịt thú vật há miệng từng ngụm từng ngụm cắn cơ hồ rất ít nhấm nuốt một miếng thịt cắn xuống đến về sau là trực tiếp nuốt vào đến trong dạ dày của hắn rất nhanh một con nhìn qua chừng hơn mười cân chân thú liền đi vào trong bụng của hắn hắn từ một bên cầm qua một bình rượu ừng ngực ừng ngực rót vào miệng bên trong a sơ soạn một cái miệng có lẽ là bởi vì mau ăn no bụng nguyên nhân hắn s ắ c mặt đẹp mắt rất nhiều còn bao lâu có thể đem thuyền cho bộ tốt thật sự là xui xẻo cực độ không muốn lại để cho ta đụng phải đám kia hải quân không phải vậy nhất định đem bọn hắn tất cả đều cho xử lý ha ha ha ha ha ha lão đại đã sớm nên như vậy những hải quân kia thật sự là không biết tốt xấu chúng ta cũng không giống như những thứ khác những cái kia yếu gà như thế nhìn thấy hải quân liền dọa đến kẻ ra q u ầ n một người tướng mạo kỳ lạ ra hỏa ngồi tại kích đối diện dưới tay hắn là kích đoàn hải tặc chiến đấu thuyền viên một trong mặc dù không có bị treo thường nhưng là tự nhận là sẽ không thua tại bình thường treo thưởng mấy ngàn vạn người chỉ có đem chuyện làm lớn chuyện chúng ta mới có thể càng thêm co danh tiếng lần này về sau kích thuyền trưởng liền bị treo thưởng một thước tám triệu bẹ di lập tức trở thành siêu tân tinh những thứ khác những cái kia hải tặc người mới c ó gì mũ tiểu tử q u á i tăng đại dạ dày nữ tất cả đều không thể cùng thuyền trưởng đánh đồng kích xác mặt càng thêm thư giãn ai cũng thích nghe tán dương kích cũng không phải tự ngược cường tự nhiên cũng không ngoại lệ h ư ớ n g chi hải quân đối hải tặc treo thưởng tại hải tặc nhóm xem ra chính là một tấm lệnh khen ngợi giá cả càng cao càng có thể chứng minh hải tặc mạnh mẽ một thức b ẹ gì với hắn mà nói chẳng qua là một cái điểm xuất phát mà thôi hải quân không tính là gì phải biết mục tiêu của ta cho tới bây giờ đều là hoàn tỷ hệ sơ những hải quân kia bất quá là chúng ta thông hướng vua hải tặc trên đường c h ứ a n g ạ i vật dám ngăn tại phía trước liền tùy ý đá văng ra lại không mở to mắt liền trực tiếp nghiền nát chính là kịch ngữ khí hạ kỳ mà phách lối không giống với nguyên kịch bản bên trong phi cái kiên đếm thử tính ngớ ngẩn ngay cả hạ kỳ cũng không biết được kỳ thế nhưng là đã thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ đây chính là trên thế giới danh s ư ơ n g vương tư chất một loại hạ kỳ mà nắm giữ loại này hạ kỳ năng lực kịch tự nhiên sẽ có một loại ảo giác lao tử chính là thiên mệnh c h i tử la chú nhất định phải trở thành vua hải tặc nam nhân bất quá cùng tất cả hải tặc người mới giống nhau cho là mình có thể quên đả tứ hoàng chân đạp đại tướng thuận tiện thu thập cái sa kỳ bù cái t ừ đây trở thành vua hải tặc đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong đây chính là điển hình còn không có trải qua xã hội đánh đập cho là mình có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm không biết trời cao đất rộng cuối cùng là phải chịu đau khổ chỉ có đụng chạm ăn đau khổ mới biết được à thế giới thì r a lớn như vậy lợi hại người thì r a mẹ nấu nhiều như vậy bất quá có chút đắng đầu có thể ăn mà có chút là lấy mạng sống ra đánh đổi chờ biết đến thời điểm liền đã trễ ký thuyền trường ký thuyền trường chúng ta thuyền đã xây xong kỳ h o lao A đại để thiên n đứng lên, bọn họ đã tại trên tòa đảo này lãng phí 2 ngày thời gian, không người chuẩn sẵn sàng ngươi nói định chuẩn thuyền. Vâng, đã đảo đi tức cứ giả, là lập bị bị họ mọi phí thời hô ha ha ha ha, phát, cho Kho A, cứ dựa theo sớm định ra kế hoạch h tại tòa tốt, tất xuất trở t vội kia ra A, dựa cả y kế kỳ về sớm u ề trưởng luân đinh thành nơi này là trên thế giới tương đối nổi tiếng thành thị một trong đây là một tòa triệt triệt để để bến cảng thành thị Tại đầu nhưng à y tuyến tuyến từ trên đường bên trên địa vị k ô Không n n g thua tại tòa tờ tòa tờ h có vậy ổ i cái danh n một rất t r ọ yếu nguyên này thuyền thuyền. thế thế thế xuất qua tàu nhân thành từng hiện như Cũng không sơn như thế nổi danh thế giới thuyền. Nhưng giới thị chưa hò là tòa tom tạo tạo rát có sư. đại rô rơ rổ vấn đề không lớn đầu này đường thuyền bên trên luân đinh thành vẫn như cũ là tất cả hải tặc đều tương đối hướng tới địa phương tứ hải tạo thuyền sư cùng gờ răng lái nạ so ra vẫn là có t r ê n l ệ n h thật lớn không ít đoàn hải tặc lại tới đây về sau phần lớn đều lựa chọn đem thuyền đại tu một phen hoặc là dứt khoát mua lấy một chiếc mới thuyền ép cờ cờ tây mỗi xưởng đóng tàu là tòa thành thị này tốt nhất xưởng đóng tàu đã truyền thừa trên trăm năm chất lượng bên trên một mực làm người tán thưởng chứ đắt một chút nhưng vật siêu chỗ giá trị hôm nay phả s ỉ ổ xưởng đóng tàu lại tiếp vào một cái đại đan chỉ cần bọn hắn có thể tại thời gian mười ngày bên trong chế tạo ra một chiếc kể giặc thức ba cột buồm thuyền bượng vậy liền sẽ có được đầy đủ thù lao so giá thị trường cao ba thành tại cơ sở này bên trên bọn họ mỗi rút ngắn một ngày chi phí liền sẽ gia tăng một thành cái này vốn là là một cái căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ đừng nói mười ngày một chiếc ba cột buồm thuyền buồm từ thiết kế đến xuống biển động một tí thời gian một năm cũng không tính là hiếm lạ kịch bản bên trong p h ờ gia chi tạo ra đến ánh nắng vạn giảm hảo mọi người nhìn xem liền tốt nhưng phạ x ì ổ s ư ở n g đóng tàu vẫn là tiếp xuống không phải là bởi vì bị người bức hiếp mà là bọn hắn vừa v ẫ n có loại thuyền này bán thành phẩm tại cơ sở này bên trên cải tạo một phen hoàn toàn không thành vấn đề thậm chí nếu là tăng giờ làm việc lời nói thậm chí còn có thể sớm cái hai ba ngày thế là cái này truyền thừa trên trăm năm nhân viên chừng gần trăm người thuyền lớn nhà máy mã lực toàn bộ triển khai nhất định phải đem cái này đại đơn đặt hàng cầm xuống đến cái này một đơn hoàn thành lợi nhuận trí ít đỉnh cái khác năm chiếc trở lên hàng năm như vậy thuyền lớn đơn đặt hàng cũng không thấy nhiều những thứ khác việc làm có đại bộ phận đều ngừng lại hơn số mười nhân viên thậm chí là lão bản đều tự thân lên trận không thể bảo là không coi trọng rốt cục công phu không uổng phí khổ tâm người bảy ngày thời gian chiếc này hoàn toàn mới kể rác thức ba cột buồng thuyền buồng chính thức xuống biển đến giao thuyền thời gian so khách nhân yêu cầu thời gian còn phải sớm hơn ba ngày ba ngày này xem như rầm rầm bẹ gì a màu vỏ quýt dưới ánh mặt trời một cái đầu đầy màu đỏ phóng lên tận trời người trẻ tuổi đi vào sưởng đóng tàu hôm nay xưởng đóng tàu so với đi qua mấy ngày quặng cu ẻ không ít tăng giờ làm việc việc làm nhưng làm tất cả mọi người m ệ t chết đại đa số người đều là b ả n thành lúc này tự nhiên là đi về nghỉ chỉ có một bộ phận ở tại xưởng đóng tàu bên trong công nhân bất quá cũng đều trở về xưởng đóng tàu ký túc xá đi ngủ đi lưu tại nơi này trừ xưởng đóng tàu hộ vệ còn có một số chính là luân phiên công nhân xưởng đóng tàu một bên chính là bờ biển nơi này có một cái giản dị bến tàu một chiếc mới tinh thuyền liền dừng s á t ở nơi này nhìn qua khí phái bất phàm tóc đỏ người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là kýt hắn nhìn xem chiếc này còn có mùi dầu hoàn toàn mới thuyền buồm phi thường hài lòng kýt thuyền trưởng thế nào chiếc thuyền này ngài còn hài lòng a không phải ta thổi chiếc thuyền này mặc kệ là làm công vẫn là dùng liệu đều tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị so với việc đợi bên trên đại bộ phận kệ giặc thức ba cột buồm thuyền buồm đều muốn ưu tú tốt rồi ngươi không cần phải nói kýt không kiên nhẫn đánh gãy hắn ghét nhất tại quan sát chính mình yêu thích đồ vật thời điểm bị người quay dày kia ngài nhìn ngài có muốn đi lên hay không thể nghiệm nghiệm thu một chút ra s ư ở n g đóng tàu có vấn đề gì chúng ta là không lùi k ị đột nhiên quay đầu ngươi mới vừa rồi còn nói nó ưu tú s ư ở n g đóng tàu lão bản là cái trung niên mập mạp bị k ị ánh mắt giật này mình cái này đây không phải trước tiên đem chuyện xấu nói trước sau thuyền tuyệt đối sẽ không có vấn đề tựa như ta vừa rồi nói chiếc thuyền này tuyệt đối so trên thị trường tuyệt đại bộ phận thuyền muốn ưu tú a kia so với vua hải tặc dô g i ờ chiếc thuyền kia như thế nào trung n i ê n lão bản thần sắc cứng đờ làm ho hai tiếng khụ khụ cùng chiếc thuyền kia so ra tự nhiên là phải kém một chút phải biết chiếc thuyền kia thế nhưng là dùng a đang mộc tạo thành không phải tất cả thuyền đều có thể cùng chiếc thuyền kia so kịp trong mắt thần sắc hưng phấn tiêu tán không gặp hắn thản nhiên nói vậy cũng không nhất định chờ ta đáp lấy chiếc thuyền này tìm được ăn tỉ hệ sơ đến lúc đó chiếc thuyền này nhất định sẽ càng nổi danh vua hải tặc cái này không xưởng đóng tàu lão bản nhịn không được nghẹn ngào gọi ra người trẻ tuổi này có thể thực có can đảm nói a cái này mấy chục năm ra biển người có bao nhiêu nhưng có thể trở thành vua hải tặc chỉ có r ô r ơ một cái lời vừa ra khỏi miệng hắn lập tức ý thức được sự thất thố của mình tranh thủ thời gian túi đầu đổi giọng thật xin lỗi vị khách nhân này ý của ta là người mới vừa rồi là cảm thấy ta không biết tự lượng sức mình đúng không kịch đánh gãy s ư ở n g đóng tàu lão bản ngữ khí trở nên có chút âm trầm bạo ngược s ư ở n g đóng tàu lão bản mồ hôi lạnh đều chảy ra những n à y hải tặc nhưng không có một cái dễ sống chung dù cho bên người mang theo mấy cái s ư ở n g đóng tàu hộ vệ hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn không không ta không có ý tứ này khác h nhân kịch xoay người nhìn xem s ư ở n g đóng tàu lão bản có hay không ý tứ này đã không sao cả ngươi đây là ý gì ta ý tứ rất rõ ràng không phải sao kịch dôi ra hai ngón tay t h u y ề n ta muốn, n g ư ơ i mệnh cùng bẹ gì ta cũng phải n g ư ơ i n g ư ơ i nói không giữ lời chúng ta s ư ở n g đóng tàu cũng không phải ăn chay lao tử thế nhưng là hải tặc nhìn lên cái gì đoạt chính là ngươi cùng hải tặc giữ chữ tín là đang đùa ta sao hô ha ha ha ha cười xong về sau kịt im tiếng đột nhiên sắc mặt trở nên bạo ngược đứng dậy mà lại ngươi mới vừa rồi là xem thường giấc ngộng của ta đúng không ta đã từng nói chào phúng ta giấc ngộng này người đều sẽ chết động thủ theo k ị tâm thanh rơi xuống đã ảm đạm dưới bầu trời đột nhiên có rất nhiều thân ảnh cao lớn tuôn ra đây hết thảy cũng sớm đã kế hoạch tốt chân trời tà dương triệt để muốn chìm vào mặt biển phía dưới cuối cùng một sợi tia sáng vẩy vào một đoá khinh bạc đám mây bên trên giống máu giống nhau đỏ t r ư n g năm trăm hai mươi sáu đáy biển vớt hiểu rõ một hạng người nói cái gì âm thanh trong trẻo ẩn chứa phức tạp cảm xúc k ị đoàn hải tặc xuất hiện tại l ầ n đỉnh c a sô bọn họ tập kích một cái xưởng đóng tàu c lần gen gen đỉnh một thuyền cạ còn toàn đem xô thật m sao ta biết bọn gia hỏa này vẫn là trước đó cuồng vọng như vậy mà tàn nhẫn thiên muốn khiến cho diệt vong tâm chứ phải khiến cho điên cuồng Thật tìm sự là đang mệnh lệnh được đưa ra về sau chiến hạm khổng lồ bên trên trong nháy mắt khí thế liền trở nên không giống ban đầu chiến hạm liền như là một đầu cự thú nằm dạp trên mặt đất nhàn nhã ngủ gật mà bây giờ thì là lộ ra nanh h b u ố t chuẩn bị đi đi săn d ự tợn tất hiện đây là mòn sần đến thế giới này thứ mười sáu cái đầu năm sự thật chứng minh người tam quan tại cố định về sau thật rất khó thay đổi dù là hắn đến thế giới này thời gian đã có kiếp trước số tuổi còn hơn một nửa nhưng khi tử vong phát sinh ở hắn trước mặt thời điểm vẫn là không có cách nào làm được coi thường năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn câu nói này không riêng gì nói một chút mà thôi lấy mòn sần c á ướp m ố i tính cách đến nói nếu như là mỗi ngày bên ngoài bôn u ba cứu nhưng hắn đó hoàn toàn không biết cũng người không liên hệ hắn làm không được vĩ đại như vậy hắn cũng cứu không đến nhiều người như vậy nhưng cái này nếu là có một ít chuyện phát sinh ở trước mắt hắn mà hắn lại có năng lực giải quyết cũng sẽ không thờ ơ cái này không quan hệ thiện ác một người bình thường đều sẽ có ý nghĩ như vậy nếu quả thật không làm gì ngược lại sẽ không qua được trong lòng của hắn một cửa ải kia mà thôi hắn chỉ là hơi cá ướp muối một chút không phải lạnh lùng vô tình đây thật ra là cá nhân võ lực cao tuyệt trên thế giới người bình thường bi a i tưởng tượng một chút khi ngươi đối với người bình thường sinh mệnh có thể tùy ý nắm liền như là nắm một con run dế bình thường dần ra ngươi còn có thể đối với người bình thường bảo trì loại kia đối đãi đồng loại trong lòng sao mòn sần có thể miễn cưỡng làm được không có nghĩa là thế giới này những người khác cũng có thể làm đến chí ít hiện tại xem ra kịch những loại người này làm không được tưởng tượng một chút đây chính là hơn mười đầu người sống sờ sờ mệnh không phải cái gì thực vật d â d ạ Bong tàu bên trên, bởi ê trên, n b vì mòn sần nộ khí bầu không khí mà trở nên có chút ngưng trệ tất cả mọi người rõ ràng mòn sần tinh t ì n h lúc bình thường lại thế nào cùng hắn vui cười hắn cũng sẽ không tức giận nhưng loại này chính sự thời điểm không người nào dám tự tìm phiền phức cho dù là to gan lớn mật lao yêu cũng không dám không thấy hề nổ cái này thích nhất mạnh miệng đòn khiêng tinh ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái trực tiếp nghe lệnh làm việc đi những người khác căn bản không cần phân p h ó trải qua thời gian dài dưỡng thành ăn ý sẽ để cho bọn hắn rất tự giác đi vào chính mình nhân vật đem nên xử lý việc làm xử lý tốt to lớn buồn bị binh sĩ thu nạp đứng dậy g i ấ u ở to lớn trên chiến hạm cánh quạt toàn bộ đánh bắt bắt đầu bay nhanh xoay tròn có hễ nổ c ù n g kệ xạ hai người loại này cùng loại tại động cơ vĩnh cựu giống nhau siêu cường động lực động cơ bay lượn mòn sần hào từ trên mặt biển đằng không mà lên giữa không trung điều chỉnh một chút phương hướng mòn sần hào bắt đầu dần dần tăng tốc hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo khó được gió hêm sóng l ặ n g một ngày mặt trời thật sớm leo đến trên bầu trời bắt đầu ra sức việc làm phát sáng phát nhiệt làm dịu vạn vật bình tĩnh trên mặt biển một chiếc mới tinh ba cột buồm thuyền buồm đi thuyền trên mặt biển đây là một chiếc hơi có vẻ hẹp dài kệ dạc thức ba cột buồm thuyền buồm thân thuyền hẹp dài b u ồ m mặt là khai thác buồm tam giác cùng phổ thông buồm mặt kết hợp phương thức làm thuyền đi thuyền thời điểm càng linh hoạt nhanh chóng bong tàu bên trên cao cao cột buồm đỉnh treo một mặt cũng rất mới hải tắc cờ bị gió thổi phải bay phất phới màu lót đen mặt trắng hỏa phong là thế giới này tuyệt đại bộ phận hải tặc tiêu chí hết sức dễ dàng phân biệt phía dưới b u ồ n mặt bị thổi thành một cái trông lớn bao phía trên vẽ lây cùng hải tặc cờ giống nhau tiêu chí cũng nhìn qua cũng đồng dạng là vừa thoa lên đi không lâu trên thuyền hết thảy bộ vị đều cho thấy đây đúng là một chiếc vừa xuống biển không lâu mới thuyền chiếc này thuyền hải tặc bong tàu bên trên lúc này nhìn qua náo nhiệt vô cùng hải tặc nhóm top năm top ba tập hợp một chỗ ngay tại cử hành yến hội xem ra đã có một đoạn thời gian đến bên trong t r ạ c h tư lại cho lão tử rót đầy hôm nay là một cái khó được thu hoạch lớn đến hội lao tử nhất định phải uống cạn hưng mới được ha ha ha nấc h ẹ tiếng nói của hắn còn không có hoàn toàn rơi xuống một cái buồn nôn tranh thủ thời gian lung la lung lay chạy đến mạn thuyền bên cạnh n ắ m sấp oi ra biển cả quá mức rộng lớn đủ để hấp thu cất chứa vô số rác rưởi t i ề n đến mặc kệ là người hay là vật gì khác ha ha ha ha liên tửu lượng này còn khoác l á t gì ngươi cái này tận hứng có chút cấp trên a chém gió rõ ràng không thể uống còn càng muốn c ậ y mạnh ngươi cho rằng ngươi là lão tử loại này ngàn chén không say sao một đám người cười to không ngừng tất cả đều là không chút kiên kỵ trào phúng hải tặc nhóm là một loại gian trá tàn nhẫn mà đơn thuần một loại sinh vật cái này cũng không xung đột gian trá tàn nhẫn là đối bên ngoài đối nội thì là ngươi thực lực cường đại t i ể u lượng tốt hoặc là có thành thạo một nghề cùng loại hàng hải y thuật chờ một chút liền sẽ được người tôn kính không biết uống rượu kia tại hải tặc ở trong cũng sẽ không chịu chào đón tiểu lượng phương diện cũng không phải là mỗi người đều ngàn chén không say cho dù là những này ngâm mình ở vạc rượu bên trong hải tặc tiểu lượng đồng dạng sâu có nông có rất rõ ràng vừa rồi cái này chính là thuộc về không quá làm được cũng liền k h ó tránh khỏi sẽ bị chế d ễ u một phen v o n g tàu nhất vị trí trung tâm một đám kim loại nặng không phải chủ lưu phong cách người ngồi vây quanh tại một người trẻ tuổi trước mặt cầm trong tay thật to một chén l í n rượu thỉnh thoảng đụng nhau rất rõ ràng đây mới là thuộc về trên thuyền hạch tâm nhất vị trí bọn họ cũng đều là hạch tâm nhất một đám người lão đại chiếc thuyền này thật sự là so với chúng ta trước đó kia chiếc tốt không ít không hổ là gờ răng l ã i nạ cái này tạo thợ đóng thuyền nghệ không thể chê nói đến đám kia thuyền tượng tay nghề thật sự không tệ cứ như vậy rết chết khá là đáng tiếc người nói chuyện đôi mắt có chút mẹ ly xem ra cũng uống không ít hắn là chiếc này trên thuyền hải tặc thuyền tượng bình thường thuyền hải tặc có vấn đề gì tất cả đều là tìm hắn t h ó i xấu lớn chỉ không lên nhưng tu bổ vẫn là không có vấn đề gì lúc này hắn nói lời này khẳng định là uống nhiều không cẩn thận liền đem lời trong lòng nói ra lời này kỳ thật đã có chút mạo phạm kịch nhữ mày sau đó lại triển khai hắn đối nội cùng đối ngoại hoàn toàn là hai người đối với hắn những n à y đồng bạn kịch vẫn là rất bảo vệ tha thứ hắn không nói gì ngược lại là một bên hoa tiêu mở miệng nói chuyện ngươi bây giờ nói những này cũng vô dụng giết người cũng không thể phục sinh vẫn là đến phía trước địa phương đang tìm một số người lên thuyền chúng ta tại gờ răng lại nạ nửa đoạn trước mới không đến một nửa lộ trình chắc chắn sẽ có nhân t u y ề n thích hợp ừ ngực ư ừ ngực ư một chén rượu lớn vào bụng hắn âm thanh tiếp tục thật sự sảng khoái rượu này không tệ về sau còn nhiều hơn đến chút đúng ta mới vừa nói đến chỗ nào à ta nhớ tới lần này hiến hội về sau ta phải thật tốt nghiên cứu cấp về thư tịch gờ răng lại nạ nơi này hải lưu khí hậu thật là khiến người ta nhìn không thấu trước kia hàng hải tri thức cũng cần đổi mới mới lạ nhìn thấy chính mình hoa tiêu có thể có giác nộ g như vậy kích thật cao hứng h、oh, ô ha ha ha chúng ta hiện tại hết thể có mới thuyền hải tặc cũng có các ngươi bọn gia hỏa này cũng biến thành càng thêm đáng tin liền đợi đến chúng ta đi hướng nữ hơn có các ngươi tương trợ ta tin tưởng đến lúc đó ta nhất định có thể tìm được v ăn tỉ hệ sở trở thành vua hải tặc không có ý tứ b ả n đại gia quay dày một chút không phải ta thực tế nghe không vô có người trang bíp mà là vừa rồi có người ra lệnh cho ta để cho ta tới thu thập các ngươi vua hải tặc xem ra ngươi là không làm được không bằng suy tính một chút làm đáy biển vương hoặc là đáy biển vớt cũng được thanh phong từ đến sóng nước không hưng thịnh sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh sợ nhất một đám người uống đến chính này lại có người đến làm dối sợ nhất trang bíp thời điểm bầu không khí bị người đánh vỡ lúc này ánh nắng v ừ a vặn nhưng bong tàu bên trên bầu không khí đã hướng tới ngưng trệ nguyên bản mới thuyền tình cảnh mới c ân đoạt rất nhiều bẹ dị đoàn hải ra ra bẹ gì hịt mở hội, lúc n n rượu k h chém gió so này g sảng khoái đ bọn hắn còn chưa kịp ngươi phản ứng cái này hải quân đến cùng là thế nào xuất hiện phải biết hiện trên mặt biển thế nhưng là gió êm sóng lặng ngay cả một chiếc hải quân chiến hạm cái bóng đều không có không biết bao lâu mới rốt cuộc có người dẫn đầu kịp phản ứng một cái hải quân vậy mà cũng dám xuất hiện tại chúng ta trên thuyền còn đối thuyền trưởng r g rạc thật là sống không kiên nhẫn đây là cách dễ nổ tương đối gần hải tặc hắn không riêng mở miệng c ò n kích thích phía dưới còn trực tiếp động thủ làm đoàn hải tặc một viên bọn họ đối kịch người thuyền trưởng này đều rất kính trọng dưới mắt vậy mà một cái hải quân chạy đến bọn hắn trên thuyền thật sự là không biết sống chết một thanh rút ra bên hông treo trường đao hắn g ử i gần trực tiếp đối hệ nổ một đao đánh xuống sắc bén trường đao trên không trung phản xạ ra một vòng ánh sáng còn có người chưa kịp phản ứng trường đao đã chém xuống còn có người tiểu lượng thật sớm liền phản ứng lại chỉ là cười lạnh đứng ngoài quan sát nhưng mà cái kia đem sắc bén trường đao giống như là chặt trong không khí động thủ hải tặc thu lực không ngừng dưới chân một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất cái gì rõ ràng chém chúng đau lại từ trong thân thể của hắn tìm tới tựa như là chặt trong không khí gạt người đi có hải tặc không có kiến thức nhưng cũng chỉ có hải tặc rõ ràng nguyên do thì không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất bởi vì bản thân hắn cũng là trái ác quỷ năng lực giả mặc dù không bằng đối phương như thế hy hữu mạnh mẽ hắn con ngươi rụt lại một hồi dường như nghĩ đến cái gì sắc mặt từ ban đầu nổi giận trở nên có chút âm tình bất định mà vừa rồi bước chân lảo đảo ra hỏa đã đứng vững hắn thấy mình ra cái đại xấu có chút thẹn quá hóa giận khốn nạn ngươi đến cùng làm cái gì chết đi cho ta hắn dơ đao lên chuẩn bị lần nữa chặt xuống nhưng n nộ hiện tại đối t r e o đùa như vậy tiểu lâu la hoàn toàn không hứng thú một cây n g ó n trỏ điểm ra một vòng hồ quang điện xuất hiện trên không trung cái gọi là x é t đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đương chi thế căn bản không có người có thể tránh thoát một chiêu này phóng điện chí ít trên chiếc thuyền này không có mới vừa rồi còn nhảy n h ó t tưng bừng hải tặc căn bản là không có kịp phản ứng t hải â n thể cơ bắp b n năng n g có khóc, ư ờ đã tặc r ra. ả Hải i biến cái chủng loại kia mùi khó ngửi qua quần bộ thành đen dáng, cùng nhân chủng hôn thậm tóc đốt khét thể đốt khét phát t cháy chí cháy cháy khó hợp có áo có lâu la thân thể hướng phía trước ngã quỵ ngã trên mặt đất không có nửa điểm sinh tức chỉ có lôi điện kích thích thân thể còn hơi có chút run r à y siêu cường điện lực trực tiếp để hắn đánh mất mạng nhỏ hệ nô cũng không có quên mòn sần mệnh lệnh nợ máu trả bằng máu kịt gạt ra đám người đi hướng phía trước hắn đi theo phía sau mang cổ quái mặt nạ kin bọn hắn là trên chiếc thuyền này sức chiến đấu cao nhất dưới mắt vô luận như thế nào đều muốn trên đỉnh đến mặc kệ là tình huống thực tế vẫn là tự tôn của bọn hắn đều yêu cầu bọn hắn nhất định phải như thế ngươi là hải quân bên trong cái kia hệ lò di ạ gõ rổ gõ rổn no mi năng lực giả hệ nổ